Cái này kim nhu cầm tinh, là do nữ hoa tiên vương tự tay chế tạo đi ra, là một loại kỳ lạ thần binh, thần kỳ của hắn chỗ, có thể tại hết thể binh đạo trung chuyển đổi. Nói cách khác, cầm tinh thần binh có thể chuyển đổi thành kiếm hình thần binh, cũng có thể là thương đạo thần binh, cũng có thể thuẫn đạo thần binh. Cho nên, cái này kim nhu cầm tinh trước mắt có thể dùng thuẫn chủ bảy biện ra ra, bất quá hắn bản chất như cũng là cầm tinh thần binh, chỉ có điều không ai có thể nhìn ra mà thôi. Dùng nữ hoa tiên vương ái mộ chế tạo đi ra mạnh nhất 12 cẩm tinh thủ hộ thần, hắn chỗ kỳ diệu, tự nhiên không phải người bình thường đủ khả năng tưởng tượng. Cái này hình người tuấn chủ, gọi là Tức là, kỳ thật thực lực thâm bất khả chắc, mặc dù không phải Kim Như cẩm tinh thủy tổ, nhưng cũng là Kim Như cẩm tinh nhất mạch trùng kiệt ra cường giả cẩm tinh. Tức là tựa hồ phi thường hài lòng thuận hoàng trả lời, nói: "Nữ hoa tiên vương qua nhiều năm như vậy, một mực đều đang bế quan, ý đồ truy tìm đến chính thức trường sinh, cho nên Tiên vực bên trong đích hết thể đại sự, đều là do lục đạo đại nhân an bài, hiện tại lục đạo đại nhân cực kỳ chú ý cái kia gần đây đàn sinh ra đến chiến vực, nghe nói chiến vực ở bên trong, có lục đạo đại nhân cực kỳ cần đồ vật, mà trước mắt tiên vực ở bên trong, bởi vì nữ hoa tiên vương đang bế quan, cho nên không ai có thể điều động tiên vực bên trong đích quy luật, mở ra vượt qua thông đạo, cho nên lục đạo đại nhân quyết định dùng binh vực là văn cầu, tại 10 năm về sau, phái ra 12 cẩm tinh thủ hộ thần, tiến vào chiến vực. Tìm kiếm lục đạo đại nhân cần có tồn tại. Y. Cái này ta đã nghe cự khuyết Thuấn Hoàng đã từng nói qua rồi, không biết lục đạo đại nhân muốn tại chiến vực bên trong tìm tìm cái gì. Thuấn Hoàng hiếu kỳ hỏi. Đây không phải ngươi có lẽ hỏi tước la thản nhiên nhìn liếc Thuấn Hoàng, nói, dù sao lần này Thuấn Đạo nhất định phải thắng được lần này đại hội thi đấu, để tại 10 năm về sau, Thuấn Đạo có đầy đủ sung túc sức mạnh, tiến vào chiến vực mặt khác chúng ta Kim Lưu Cẩm Tinh sẽ ra động không thua một trăm tên bậc sáu thiên cảnh giới cường giả đến toàn lực phụ giúp đỡ bọn ngươi thuẫn đạo. Nếu không là chiến vực chết tiệt nọ quy luật cao nhất cực hạn chỉ có thể tiếp nhận bậc sáu thiên cường giả, như vậy chỉ là chúng ta Kim Lưu Cẩm Tinh Thủy Tổ Thủ Hộ Thần là có thể càn quét mất toàn bộ chiến vực. Tức La Nét miệng nói, Thuẫn Hoàng không có nói tiếp, trâm mắt xuống, hắn không có được chứng kiến Cẩm Tinh Thủ Hộ Thần ra tay, tự nhiên là không quyền lên tiếng. Tốt rồi, ta nên vào sân. Cái kia bậc bốn kiếm chủ ngược lại là có một ít ý tứ, bất quá cũng không có khả năng sẽ là ta tức là đối thủ. Tức là trong lúc nói chuyện, thân hình loại lên, tiến nhập bên trong chiến trường. Đem làm nhân hình nọ thuẫn chủ tiếp cận chiến trường thời điểm, linh Hiên lập tức liền đã nhận ra cái này thuẫn chủ đặc thù chỗ, hơn nữa còn theo trong cơ thể của hắn ở chỗ sâu trong, cảm nhận được một cổ rất tinh tường khí tức. Đây là cầm tinh thần bình chỉ mới có đích khí tức. linh Hiên sắc mặt khẽ động, hắn trước kia cùng ngư lâm phát sinh qua quan hệ. Ngư Lâm cũng là nữ hoàng Cẩm Tinh nhất mạch, cho nên Linh Hiên đối với Cẩm Tinh Thần binh khí tức cực kỳ mẫn cảm. Chẳng lẽ người này là Cẩm Tinh Thần binh? Linh Hiên tại trong lòng âm thầm suy đoán, đồng thời, cái kia kinh người suy tính năng lực vẫn tăng lên, ý đồ đem trong đó liên hệ bắt đầu xuyên cùng một chỗ. Năm đó Nữ Hoa Tiên Vương cùng Tiên Hoàng Châu hợp tác qua, nói cách khác, Tiên vực cùng binh vực hẳn là ở vào hữu hảo quan hệ, mà 12 Cẩm Tinh thủ hộ thần là Nữ Hoa Tiên Vương một tay chế tạo đi ra. Nữ hoa tiên vương đem cầm tinh thủ hộ thần an bài tiến binh vực ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ là muốn theo binh vực ở bên trong, đối với chiến vực tiến hành công kích? Hay hoặc là đây là lục đạo ý tứ? Liên tiếp phòng đoán cùng nghi vấn tại Ninh Hiên trong nội tâm không ngừng bay lên, nhưng hắn vẫn thủy chung khó có thể xác nhận trong lòng suy đoán, chỉ phải buông nghi vấn trong lòng. Ninh Hiên đưa ánh mắt phóng tại nơi này tức là trên người, chỉ cần đem người này bắt giữ xuống, sau đó tiến hành ép hỏi, có lẽ là có thể từ đó được ra đáp án nghĩ tới đây, ninh hiên chấn định tâm thần, âm thầm đánh giá cái này hình người thoát chủ. hắn phát hiện, pháp lực của đối phương so về vừa rồi hậu giáp còn muốn thâm hậu rất nhiều, làm cho người có một loại cực kỳ cảm giác gắp bách mánh liệt. Hơn nữa đối phương binh thể cũng là cực kỳ chi xuất chúng, phi thường chi hoàn mỹ, cơ hồ là không chê vào đâu được. ninh hiên hiện tại cũng đã minh bạch vì cái gì nữ hoàng cẩm tinh bị nữ hoa tiên vương định nghĩa là thất bại phẩm nguyên nhân, đó là bởi vì nữ hoàng cẩm tinh cái này nhất mạch chỉ có thể thay ngén ra nữ hoàng cầm tinh thần binh, không thể tại từng cái hình thái binh đạo bên trong lẫn nhau chuyển đổi. Hơn nữa hắn binh thể cũng so ra kém những này được gọi là thành phẩm cầm tinh thần binh. Ninh Hiên nhìn ra cái này hình người thuận chủ dùng vốn tên là cầm tinh thần binh tại bản thân thân thể tiến hành song thẩm mỹ dung hợp trở thành thuần túy binh thể, cho nên có thể lừa dối, không bị mặt khác binh đạo cường giả phát giác được dị thường. Tại Ninh Hiên đánh giá đối phương đồng thời tức la đã ở quan sát đến hắn, cái này thuận chủ mặc dù cuồng vọng. Nhưng tâm tư lại phi thường tình tế tỉ mỉ, hắn quan sát trong chốc lát, lại chỉ có thể cảm giác đến một ít phiến diện tin tức mà thôi, khó có thể xem ra môn đạo đi ra. Tức là trong mắt, hiện lên một đạo âm hiểm hào quang, dông nhiên ngay lúc đó, một sợi cực lớn màu vàng sừng châu, theo trong hư không xõa xuyên qua đi ra, quỷ dị xuất hiện tại Ninh Hiên bốn phương tám hướng, một tí đem hắn cho vây khốn. Sau đó những cái kia bén nhọn màu vàng sừng châu, tụ tập một điểm, nhắm ngay Ninh Hiên cuồng bạo đâm giết đi qua. Ninh Hiên thật không ngờ, Đối phương lại có thể biết đột nhiên ra tay đánh lén, bất quá cảm giác của hắn nhạy cảm vô song, đã sớm đã nhận ra, dùng ve sầu thoát sát thân pháp, đào cương lý đời, thay, những cái kia ám sát tới màu vàng sừng châu, chỉ là đem một cái thế thân đâm bạo mà thôi. Mã Ninh Hiên thân hình, sớm đã xuất hiện tại Tức La trên không, một cước trùng trùng điệp điệp giẫm đặt xuống, dưới chân của hắn, từng tòa chiến tranh chi luân ngưng tụ ra ra, lập tức liền nghiền áp đã đến Tức La trên đỉnh đầu. Tức La ánh mắt khẽ động, tựa là một quyền oanh kích đi qua, khủng bố quyền kinh ở bên trong, ẩn chứa vô cùng pháp lực, bạo vỡ hư không, từng tòa chiến tranh chi luân bị liên tiếp đánh nát mất, nhưng là tại hạ một khác, những cái kia đánh nát chiến tranh chi luân, biến thành lần lượt chiến tranh thế giới, lập tức đem tức la cho hấp xả đi vào. Cái này tức la mới cũng là được chứng kiến đối phương tinh thần ý chí chô đáng sợ, cũng không dám kinh thường, hắn binh thể cao tốc xoay tròn, chỉ thấy một tên cực lớn kim lưu theo hắn binh thể trùng trôi ra, cái vị này kim lưu, bốn vó đạp động, tựa hồ muốn đem thiên đô giẫm nát dưới chân. Bạo đề diệt giới, tức là hét lớn một tiếng, cực lớn Kim Nhu bốn vó mánh liệt đạp động, dấm đạp chư thiên, diệt sát chúng sinh, nguyên một đám chiến tranh thời gian, rõ ràng bị cái này Kim Nhu dấm vỡ mất, thật sự là kinh người. Cái kia Kim Nhu, hiển nhiên là cầm tinh thần binh binh hồn, mà không phải binh linh. Cái vị này Kim Nhu binh hồn, cực kỳ mạnh bạo, đỉnh cấp bậc sáu thiên cường giả đều chưa chắc là đối thủ của nó. Xem ta dấm vỡ ngươi, tức là giữ tợn cười một tiếng. Hắn binh thể hóa thành một đạo lưu quang ma vực kim nhưu binh hồn dung hợp được, lập tức khi ấy, một tên cẳng thêm cực lớn kim nhưu hiện hiện ra, đỉnh đầu của nó lên, tám căn sừng châu sinh dài ra. Xông tới một kích. Hóa thân thành cực lớn kim nhưu tức là bốn vó cuồng loạn đạp động mà bắt đầu, dùng một loại cuồng bạo tốc độ, đối với Ninh Hiên tiến hành xông tới một kích, hắn đầu bỏ bên trên tám căn màu vàng sừng châu không ngừng xé rách hư không, khóa chặt lại Ninh Hiên chân thân, làm hắn không cách nào né tránh. Ninh Hiên cũng không né tránh trực tiếp nên đón tiếp lấy hắn cầm trong tay thiên kiếm vạn kiếm phát ra cùng một lúc kiếm chi háo nghĩa vận chuyển lại kiếm chi quốc độ tầng tầng triển khai dùng triệu tính toán kiếm khí tại kiếm chi quốc độ bên trong xuyên thẳng qua tung hình lui tới xuyên thẳng qua một kiếm đông lai một kiếm tây đi tinh xảo kiếm thuật không ngừng cùng cái kia cực lớn kim lưu đụng vào cùng một chỗ trong hư không khắp nơi đều là có tính chất hủy diệt hào quang đang lóe lên hai đại cường giả mà liều giết so về vừa rồi càng thêm nóng nảy cũng là đại hội thi đấu kịch liệt nhất một trận chiến. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, cái này hai đại cường giả, cho dù là thất trọng thiên hoàng giả, đều không thể làm gì được. Thậm chí một nửa thất trọng hoàng giả, cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Đúng lúc này, cơ hồ rất nhiều người đều không để ý đến linh Hiên chỉ là một cái tứ trọng thiên cảnh giới cường giả mà thôi. Hắn bày ra thực lực, đủ để cho người bỏ qua cảnh giới của hắn. Bởi vì thực lực của hắn cùng cảnh giới quá không xứng đôi rồi, làm cho người khó có thể tiếp nhận. Cho dù là tức la, đều không thể tin, một cái bậc bốn kiếm chủ rõ ràng có được cường đại như vậy chiến lực, vốn hắn cho là mình có thể đem đối phương ăn đến sít sao nhưng là kết quả lại đại ra dự liệu của hắn bên ngoài. Bất quá ninh hiên lúc này cũng cảm giác được cực kỳ khó giải quyết, hắn nếu như không thi triển ra hắn bí mật của hắn át chủ bài, là rất khó đả bại cái này cường giả cầm tinh. Người này hảo cường thực lực, bất quá như vậy cũng tốt, ta mượn hắn đến tôi luyện, mượn này một trận chiến, đột phá đến ngũ trọng thiên cảnh giới. Sau đó một lần hành động bắt hắn cho đánh bại bắt, ép hỏi ra trên người hắn bí mật. linh Hiên định ra kế sách, lập tức trong nội tâm không linh, toàn tâm toàn ý chuẩn bị trong chiến đấu tiến hành đột phá. Trương 765, đột phá trong chiến đấu, hạ. linh Hiên hiện tại tích lũy, cũng sớm đã phong phú vô cùng, tùy thời đều có đột phá khả năng. Hắn tuân theo chính là chiến tranh chi đạo, đối với chiến đấu, có trời sinh mẫn cảm, thường thường có thể tại chiến đấu kịch liệt bên trong tiến hành đột phá. Một một. Lần này Ninh Hiên cũng ý đồ muốn trong chiến đấu tìm kiếm thăng hoa, lòng hắn thần quy nhất, trong tay thiên kiếm tụ tập một điểm, kiếm khí xuất động, tung hoành ngàn giảm, tinh diệu kiếm thuật cùng cái kia hóa thân thành cực lớn Kim Nhu tức la cuồng bạo mà liều giết cùng một chỗ. Tại 12 cầm tinh thủ hộ thần ở bên trong, Kim Nhu cầm tinh cái này nhất mạch lực phòng ngự là mạnh nhất kình so về thuẫn đạo còn hơn lúc trước, hơn nữa bọn hắn lực phá hoại cũng là mười phần kinh người, tuyệt đối là cực kỳ khó chơi đối thủ. Cái này tức là Tại Kim Lưu cầm tinh thủ hộ thần ở bên trong cũng là cường giả nổi tiếng, so về hoàng hậu đều cường đại hơn được quá nhiều. Cùng Lưu hàn thế, đung nhiên ngay lúc đó tức la quát lên một tiếng lớn, cái kia cực lớn Kim Lưu mãnh liệt một tí, nổi giận mà bắt đầu Kim Lưu khắp cả người thiếu đốt lên lưu màu vàng hỏa diễm, như minh vương đến thế gian hủy diệt trời xanh. Linh Hiên không chút nào tránh lui, Thiên Kiếm tại trong tay của hắn cao tốc cám sát đi ra ngoài, hắn không ngừng cô động pháp lực, trùng kích ngũ trọng thiên cảnh giới cổ trai. Đồng thời, trong cơ thể hắn tiếp cận 3.000 tòa thiên thể đã ở hoạt động, một cổ mênh mông khí tức như sao không mặt trời giống như chìm nổi, cường hóa lây tánh mạng của hắn hình thái. Chỉ thấy linh Hiên thân thể, lóe ra đầm đặc chiến tranh cực quang. Đúng vậy, tự là chiến tranh cực quang. linh Hiên rõ ràng tại thời khắc này, đem chiến tranh quang hoàn thăng hoa đến chiến tranh cực quang cấp độ. Đây tuyệt đối là một cái bay vọt về chất. Phải biết rằng, chiến tranh chi quang là cùng nhân quả chi quang một cái cấp bậc khủng bố tồn tại Cái kia chiến tranh chi quang cực tốc lưu chuyển, một tên chiến tranh lĩnh vực lập tức thành hình, cái này chiến tranh lĩnh vực, nhưng nếu so với chiến tranh tinh tuyển muốn cường hoành nhiều lắm, nếu như phát triển đến mức tận cùng, chiến tranh lĩnh vực đều có thể mở ra một cái đại đạo đi ra. Hơn nữa Ninh Hiên cảm giác được, chiến tranh lĩnh vực một hiển hiện ra, hắn lập tức cũng cảm giác được chiến vực tồn tại, phảng phất chiến vực sức mạnh đều ra chỉ tại trên người của hắn, chiến tranh lĩnh vực cũng có thể xưng là mặt khác một loại chiến vực. Tại chiến tranh trong lĩnh vực, linh hiên thực lực phi thường tăng vọt vô cùng lớn lực ra chỉ tại trên người của hắn, hơn nữa vô số chiến tranh tinh tuyển tại trong lĩnh vực ngưng tụ ra ra, chơi chuyển tinh không chiến tranh rảnh. Tại thời khắc này, linh hiên chiến tranh ý chí lại lần nữa thăng hoa, tấn trước vượt qua đã đến một cái cực cao cấp độ. Ngũ trọng thiên đột phá, linh hiên quát lên một tiếng, toàn lực trúng kích, cờ rác một tí, trong cơ thể hắn cổ trai, một tí phá tan, bị chiến tranh sức mạnh cho lập tức cắn nát mất. Trong nháy mắt, linh hiên thực lực bao tố lên tới bậc năm kiếm chủ cấp độ. Sức lực của hắn lại lần nữa tăng trưởng, trong cơ thể quy luật bạo đã tăng tới 80 vạn cấp độ. Hắn bây giờ là ở vào tại xích tinh chiến hồn trạng thái xuống, cho nên mới có nhiều như vậy quy luật. Nếu như giải trừ cùng xích tinh chiến hồn dung hợp, như vậy Ninh Hiên quy luật đơn vị sẽ là 40 vạn. Cái này vẫn là một cái cực kỳ số lượng khủng bố. Nhưng bởi vì Ninh Hiên là ở cùng chiến hồn dung hợp dưới tình huống đột phá, hơn nữa cái kia chiến hồn vốn là do chiến tranh ý chí ngưng tụ ra ra, chiến tranh lĩnh vực một hiện hiện ra tại rất nhiều cơ hội phía dưới, Xích Tinh Chiến Hồn cũng một tí tấn thăng đến Tranh Tinh Chiến Hồn, uy năng không ngừng tăng trưởng, cùng Ninh Hiên dung hợp phía dưới, một lần hành động làm cho Ninh Hiên quy luật đơn vị tăng lên tới 100 vạn khủng bố cấp độ. Đây là tuyệt đối tính pháp lực vô song. Cũng ở đây trong tích tắc, Ninh Hiên trong cơ thể Tam Đại Bổn Mạng Thần binh cũng tấn thăng lên, bán ra ra không cùng thần uy, thiên địa chi căn bên trên mọc ra từ thực vật thần binh không ngừng diễn sinh đi ra, Tiên Anh đã ở sinh trưởng, mà Thiên Kiếm Nội Bảo tàng cũng đang không ngừng mở ra. Trong đó bảo vật khí nồng đậm đã đến cực hạn, kiếm khí trình độ sắp bén, càng là không thể đè nổi. Về phần Tiên Hoàng Châu, biến hóa lớn nhất, mỗi thời môi khắc đều tại tản mát ra thống trị chư thiên khí tức chấn động, đồng thuật chỉ xích uy năng cũng tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ, suy nghĩ điểm trực tiếp bạo tăng đã đến một và cái, hơn nữa hắn ánh mắt khoảng cách, ẩn ẩn có thể tiến hành vượt qua vực công kích, nói cách khác, linh hiên có thể dùng chỉ xích trực tiếp theo chiến vực công kích được trong tử vực đi, bất quá như vậy cực kỳ hao phí sức mạnh. Hơn nữa bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, suy nghĩ điểm sức mạnh cũng muốn suy yếu không ít. Nhưng cái này vẫn là cực kỳ hùng mạnh năng lực, một khi tiên Hoàng Châu tấn thăng đến thượng phẩm thiên binh cấp độ, cái kia vượt qua vượt công kích hoàn toàn không thành vấn đề gì. Cái này là tiên Hoàng Châu chỗ cường đại, không hổ là sử thượng mạnh nhất thần binh, cho dù là tử vong chi chủ cũng không thể đánh đồng. Đồng thời, tiên Luân Nhãn cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn, có thể đâm qua hết thảy bí mật, cái kia tiên Hoàng cực quang, cũng đang không ngừng cô ng Tiên hoàng cực quang tỏa ra tiên hoàng một kích, đủ để sỏ xuyên qua chư thiên, quét diệt trời xanh. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng ở thời điểm này đột phá cảnh giới. Thuận đạo một phương, ba gã thuận hoàng thấy như vậy một màn, đều là bị cả kinh nhảy dựng lên, có thể trong chiến đấu đột phá, đây là cực kỳ khủng bố thiên phú. Tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cư nhiên như thế hùng mạnh. Rất nhiều thuận chủ đều sinh ra như vậy một cái ý nghĩ, đồng thời vây xem rất nhiều cường giả, cũng đều nghị luận nhau nhau. Ninh hiên cho bọn hắn ngoài ý muốn thật sự nhiều lắm, bật bốn kiếm chủ một đường hất vang tiến mạnh, đánh bại rất nhiều cường địch, hiện tại lại trong chiến đấu đột phá cảnh giới, đây quả thực lại để cho bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Cái kia kiếm đạo thực đích vận may, rõ ràng xuất hiện khủng bố như thế đích thiên tài, nếu chúng ta thương đạo có thể xuất hiện cường giả như vậy, cái kia. Một gã thương hoàng cảm khái nói, mặc dù kiếm đạo cùng thương đạo là thuộc về minh hữu tính chất, nhưng hắn như trước nhịn không được bắt đầu ghen tị. Ha ha ha, cái này chúng ta kiếm đạo là thắng định đại diện kiếm hoàng thay đổi trước khi trầm ổn phá lên cười hắn đã hoàn toàn thấy được thắng lợi ánh dạng đông tấn thăng đến bậc 5 kiếm chủ ninh hiên ai nấy đều thấy được đến thực lực của hắn bày biện ra thẳng tắp giống như tăng vọt biên độ đúng vậy thắng lợi nhất định là chúng ta kiếm đạo mặt nhất kiếm hoàng cũng nhịn không được nữa kích động rít gào nói đây là kiếm đạo vinh dự nhưng đang tiếp chính là trong con mắt của bọn họ thiên kiếm chi chủ cũng không phải kiếm đạo người trong ngược lại là toàn bộ binh vực địch nhân Cái này không thể không nói là một cái lớn lao châm trọc. Ninh Hiên cũng sẽ không để ý tới ngôn ngữ của bọn hắn cùng nghĩ cách, hắn lúc này muốn đem cái này cầm tinh thần binh cho chân áp xuống tới, sau đó ép hỏi ra hắn tiên vực bên trong đích sự tình, tốt nhất là cùng lục đạo có quan hệ bí văn. Đối với lục đạo, Ninh Hiên vẫn chỉ là hiểu rõ được cực kỳ phiến diện. Đột phá cảnh giới Ninh Hiên, đại phát thần uy, chiến lược triệt để đã vượt qua tức la, cái kia trăm vạn quy luật diễn sinh đi ra hùng hồn pháp lực. Đem tước la hóa thân thành Kim Ngưu đánh cho không ngừng sụp đổ, mặc kệ hắn như thế nào phòng ngự, đều không có bất kỳ tác dụng, Linh hiên có được lấy vô hạn tinh lực, mỗi một quyền, mỗi một kiếm uy lực, đều to đến kinh người. Không xong. Hắn tại sao có thể có như thế thực lực mạnh mẽ? Chỉ là ngũ trọng thiên cảnh giới, là có thể hoàn toàn đem ta đả bại. Không có khả năng thân thể của ta là Kim Ngưu cầm tinh bên trong đích cường giả, làm sao có thể sẽ bại bởi một cái cấp thấp kiếm chủ. Tức là hai mắt huyết hồng lại hóa thân thành hình người thuẫn chủ hắn mãnh liệt gầm thét toàn thân kim quang đại phóng từng đạo quy luật rõ ràng bốc cháy lên lại để cho cùng linh hiên dốc sức liều mạng thiêu đốt quy luật cái kia cũng không có dùng linh hiên lạnh lùng một tiếng trong cơ thể rất nhiều linh hồn pháp môn mở ra hắn hiện tại pháp lực đã hoàn toàn có thể thúc duốc ra linh hồn pháp môn cực lớn uy lực 500 tòa pháp môn thể hiện ra các loại khủng bố đòn sát thủ lại lần nữa đem ý đồ thiêu đốt quy luật chuẩn bị dốc sức liều mạng tức la cho chấn áp xuống tới cuối cùng Ninh Hiên tế ra thiên địa dung lâu cái này tỏa pháp môn, cưỡng ép đem tức la cho hấp xả đi vào, hoàn toàn chấn áp xuống tới, lại để cho hắn vĩnh viễn không cách nào xoay người. Trong ngay mắt, Ninh Hiên đột phá cảnh giới, chiến lược đại tăng, một lần hành động đánh tan thuận đạo bên trong cuối cùng một tên thuận chủ cường giả, đặt kiếm đạo thắng lợi cuối cùng nhất, cũng củng cố hắn vô địch thần uy. Tốt. Đại diện kiếm hoàng nhìn thấy Ninh Hiên thắng lợi, kêu một tiếng tốt, đồng thời kiếm đạo tất cả cường giả đều hoan hô lên không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì biểu hiện như thế nào, chỉ cần kiếm đạo thủ thắng, bọn hắn đều có thể có được vô số ban thưởng, khác biệt duy nhất ở chỗ ban thưởng phong phú trình độ mà thôi. Không hề nghi ngờ, linh hiên sở được đến ban thưởng, chính là rất nhiều nhất dạy cũng là nhất làm bọn hắn hâm mộ, nhưng đây là hắn nên được không có bất kỳ một cái binh đạo cường giả có thể đưa ra phản đối ý kiến. Trận này đại hội thi đấu cũng tuyên cáo kết thúc, kết cục tự nhiên là hầu như ra vui mừng hầu như ra buồn. Kiếm đạo đã trở thành lớn nhất người thắng. Đại hội thi đấu sau khi chấm dứt, kiếm đạo ba tôn kiếm hoàng, lập tức mang theo tất cả kiếm đạo cường giả đã đi ra băng hòa đạo, chỉ cần sau này trở về, chờ đợi mặt khác 29 đại binh đạo tiến cống liền có thể rồi. Hơn nữa tham gia đại hội thi đấu mỗi một gã kiếm chủ, đều cũng tìm được thần kiếm thế kỷ viên ban thưởng. Lần này chúng ta kiếm đạo quá mức chói mắt rồi, chỉ sợ sẽ có rất nhiều binh đạo cao thủ sẽ đến đây ám sát, mọi người nhất định phải coi chừng. Tại trở về trên đường, đại diệt kiếm hoàng tựa hồ cảm thấy không đúng. Lập tức đối với tất cả kiếm chủ dặn dò. Trải qua đại hội thi đấu sinh tử chém giết về sau, vốn kiếm đạo có 120 danh kiếm chủ, hôm nay lại chỉ còn lại có 95 danh kiếm chủ, tổn thất 25 danh kiếm chủ, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng, có thể nói, có 25 tòa đỉnh viên chủ nhân vẫn lạc. Nhưng cái này là binh vực tàn khốc, cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải, rất đơn giản quy luật. Rất nhiều kiếm chủ nghe thấy đại diệt kiếm hoàng nhắc nhở, nhao nhao tất cả giật mình rất nhiều cảm giác lực kinh người kiếm chủ cũng là cảm giác được trong hư không có một cổ như có như không nhàn nhạt sát cơ tại công tác chuẩn bị phảng phất một tên tuyệt thế thích khách ở trùng quanh ở ẩn tùy thời sẽ am sát mà ra lấy hắn tính mạng máu tươi ba bước Ninh hiên lúc này lặng yên hoạt động tiên luân nhãn cơ hồ là lập tức liền cảm giác đã đến ít nhất có 100 tên binh đạo cao thủ ở trên hư không ở chỗ sâu trong tiết điểm bên trong ở ẩn mà bắt đầu mỗi một gã binh đạo cường giả đều tam đại cực kỳ khủng bố cấm kỵ khí tức thậm chí linh hiên phát hiện Những này binh đạo cường giả ở bên trong, toàn bộ đều là cấm binh. Những này cấm binh, đều là kẻ có được bản thân độc lập ý thức cùng linh hồn, tuyệt không phải cái loại này có thể triệu hoàn cấm binh. Coi chừng, bọn hắn đã đến. Đông nhiên ngay lúc đó, mặt nhật kiếm hoàng khẽ quát một tiếng, đại tay khẽ vẫy, lập tức khi ấy, rất nhiều kiếm chủ lập tức làm ra công kích tư thái, một cổ ngưng kết tới cực điểm sắc cơ, tại trong nháy mắt bộc phát ra đến. Chương 766, Bạo Quân Khắc khả y tí t bị phát hiện sao? Không hổ là kiếm đạo bên trong đích hoàng giả. Một một một đạo âm trầm thanh âm như cú vọ giống như văng lên, chỉ thấy ở trên hư không ở chỗ sâu tròng, trầm rãi hiện ra một tên cực lớn binh thể. Cái vị này binh trên hạ thể quấn quanh lấy rất nhiều xiềng xích, không ngừng phát ra từng đợt kim thiết ma sát thanh âm. Bạo quân, lại là ngươi. Đại diện kiếm hoàng chứng kiến cái này xuất hiện binh thể, không khỏi khiếp sợ, trong ánh mắt lóe ra sợ hãi hào quang. Bạo quân, linh hiên nghi vấn một tiếng nhìn về phía đại diện kiếm hoàng, hắn là một cái cấm binh, hơn nữa đã tu luyện tới đạt bát trọng cấm hoàng cấp độ, người này được xưng bạo quân cực kỳ tàn bạo, là cấm đạo bên trong thần cấm thế kỷ viên cao tầng, các ngươi phải cẩn thận, người này thực lực mạnh phi thường kình, đã từng đánh chết qua cựu trọng thiên cường giả, là một cái cực kỳ khó có thể đối phó gia hỏa. đại diện kiếm hoàng nói ra, cấm binh chỉ cần tu luyện ra linh hồn thể, là có thể sinh ra ý thức tự chủ, tự hành tu luyện, có thể chính mình mở ra bản thân cấm chế. Như Ninh Hiên vốn có cấm binh tính vẫn, là thuộc về không có linh hồn thể cho nên có thể được hoàn toàn điều khiển. Có được linh hồn thể cấm binh, hắn hệ thống cũng là cùng hắn hắn kiếm đạo đồng dạng, cấm tông, cấm chủ, cấm hoàng, sau đó là nhân quả thần binh. Trước mặt cái này xưng là bạo quân cấm hoàng, tuyệt đối là siêu nhất lưu cao thủ, nhưng là Ninh Hiên nhìn ra được, bạo quân cấm binh thân thể, hoàn toàn không có tinh vẫn hùng mạnh, hắn tối đa chỉ là có được 20 vạn cấm chế, cùng thần thoại chi thành một cái cấp bậc. Bất quá Bạo Quân là bát trọng cấm hoàng, cùng tình vẫn trước mắt vẫn chỉ là bậc bốn cấm binh, cấp bậc kém quá mức cách xa rồi. Bạo Quân, các ngươi cấm đạo là có ý gì? Rõ ràng chặn đường chúng ta kiếm đạo, là muốn cùng chúng ta kiếm đạo khai chiến sao? Đại diện kiếm hoàng miễn cưỡng ngăn chặn trong nội tâm như có như không ý hoảng sợ, đối với Bạo Quân nghiêm nghị nói ra. Ha ha, đại diện kiếm hoàng, lần này các ngươi kiếm đạo đã trở thành đại hội thi đấu người thắng sau cùng về sau, chỉnh thể thực lực tất nhiên sẽ bành trướng rất nhiều. Vì binh vực bên trong đích cần đối, chúng ta cấm đạo không thể không ra tay để đối phó các ngươi. Bạo quân chỉ là cười lạnh một tiếng, hơn nữa, lần này tới chặn giết các ngươi, liền không để cho các ngươi còn sống trở về khả năng, chỉ cần đem các ngươi diệt vong ở chỗ này, lần này đại hội thi đấu liền không có bất kỳ người thắng, mà lần này đại hội thi đấu ở bên trong, bài danh top 30 hùng mạnh binh đạo đều nhận lấy bất đồng trình độ tổn thương, hôm nay đúng là chúng ta cấm đạo quật khởi thời cơ, nếu không phải là chúng ta cấm đạo bên trong cấm binh rất thưa thớt, đã sớm xưa, N G toàn bộ binh vực ở đâu còn đến phiên các ngươi những này nhỏ yếu thần binh, thần binh cùng cấm binh trinh lệnh có thể cực kỳ to lớn. Nghe thấy bạo quân lời mà nói, đại diện kiếm hoàng không khỏi trong nội tâm trầm xuống, xác thực như bạo quân theo như lời, thần binh là so ra kém cấm binh vĩ lực, tại binh đạo ở bên trong, bất kể là thần binh, cấm binh, phú binh, đều phải trước ngưng tụ ra linh hồn thể mới có thể trở thành binh đạo cứng giả, nói cách khác chỉ có thể biến thành một kiện thần binh duy nhất. Liên như một cái kiếm đạo bên trong đích hạ phẩm thiên binh, đã đản sinh ra linh hồn thể, liền có thể trở thành kiếm tông, sau đó từng bước một tu luyện, trở thành kiếm chủ, kiếm hoàng, thậm chí nhân quả thần binh. Cho nên, linh Hiên mỗi lần cùng binh đạo cường giả thời điểm đối địch, đều phải muốn bôi giết bọn hắn binh thể trung linh hồn, đem bọn họ đánh về nguyên hình, trở thành một cỗ thuần túy mà lại có lực sát thương lạnh như băng thần binh. Không cần nhìn rồi, các ngươi kiếm đạo bên trong không có bất kỳ cường giả có thể đuổi qua tới cứu các ngươi Tại đây đã bị chúng ta hoàn toàn phong tỏa ở, ha ha. Bạo quân nhìn xem đại diệt kiếm hoàng càng ngày càng khó coi biểu lộ, không khỏi cùng nở nụ cười. Lần này chúng ta kiếm đạo đã trở thành đại hội thi đấu người thắng, là vạn chúng chú mụ, không có bất kỳ cường giả có thể trôn sự thật này. Cho dù là chúng ta toàn bộ chết ở chỗ này, cái kia 29 đại binh đạo cũng muốn hướng chúng ta kiếm đạo tiên cống. Cái này thì không cách nào cải biến sự thật. Bạo quân, các ngươi cấm đạo nếu như muốn cùng chúng ta kiếm đạo là địch, cái con kia có bị diệt một đường. Hiện tại các ngươi rút đi, cái kia còn có vãn hồi khả năng." Lúc này, mặt Nhật Kiếm Hoàng công tâm nói ra, liền trước mắt mà nói, đối phương xuất động nhiều như vậy cao thủ, bọn hắn bên này tuyệt đối không là đối thủ, đặc biệt là bạo quân, liền có thể đủ chọn trở mình bọn hắn ba tôn kiếm hoàng. Cấm binh so về thần binh thật sự cường đại hơn được quá nhiều, đây cũng là vì cái gì cấm binh như thế rất thưa thất nguyên nhân, đây là binh vực quy luật, vì duy trì một loại cân đối. Không chỉ có muốn hạn chế cấm binh số lượng, hơn nữa mỗi một tên cấm binh Còn có thể bị cấm chế trói buộc, một khi sinh ra linh hồn hơn nữa cởi bỏ cấm chế cấm binh, đều là cực kỳ khủng bố tồn tại. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều binh đạo kiệt lực bài xích cấm binh nguyên nhân. Có được linh hồn, ý chí cực kỳ kiên định, là không thể nào được triệu hoán. Hừ, sắp chết đến nơi, còn dám làm mưa làm gió, thực khi chúng ta cấm đạo là dễ khi dễ hay sao. Nói cho các ngươi biết, lần này chúng ta cấm đạo quyết tâm muốn trả giá, không hề bị các ngươi những này thần binh áp ách, hơn nữa. Chúng ta cấm đạo còn chiếm được tiên vực cùng hộ, chẳng lẽ các ngươi đã quên, ngày xưa tiên Hoàng Châu chúa tể binh vực thời điểm, tiên Hoàng Châu một mực dẫn chúng ta cấm đạo, hơn nữa tiên Hoàng Châu cùng nữ hoa tiên vương còn một lần hợp tác qua, lần này tiên vực vì 10 năm sau đối với chiến vực phát động vượt qua vực chiến tranh, cho nên toàn lực cùng hộ chúng. Ta cấm đạo, xương bá toàn bộ binh vực. Bạo quân cười lạnh liên tục nói, tước chừng ngươi còn không biết, trước khi thuẫn đạo cùng tiên vực hợp tác, bất quá thuẫn đạo biểu hiện quy, Tiên bực ngược lại toàn lực ủng hộ chúng ta cấm đạo. Ngay tại bạo quân trong lúc nói chuyện, hư không ở chỗ sâu trong lại lần nữa hiện ra rất nhiều cổ cực kỳ hùng mạnh khí tức, toàn bộ đều là 12 cẩm tinh thủ hộ thần bên trong đích cao thủ. Lại là 12 cẩm tinh bên trong đích cường giả. Đại diện kiếm hoàng lúc này sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí trong mắt của hắn đều toát ra vẻ tuyệt vọng, tại trận thế như vậy xuống, bọn hắn nếu muốn giết ra lớp lớp vàng gây, chạy ra tìm đường sống, cực kỳ chi khó khăn, cơ hội là chuyện không thể nào. Xuất hiện cường giả cầm tinh, cũng có suốt 100 tên, nói cách khác, ở đây có 100 tên cường giả cầm tinh, 100 tên cấm binh cường giả. Một khi bọn hắn đem ba tôn kiếm hoàng cùng rất nhiều kiếm chủ toàn bộ giết chết ở chỗ này, như vậy kiếm đạo thế lực, đem hao tổn được cực kỳ nghiêm trọng. Phải biết rằng, tham gia đại hội thi đấu kiếm chủ, toàn bộ đều là đỉnh viên chủ nhân, nếu là bọn họ chết ở chỗ này, cái kia hơn 100 tòa đỉnh viên, đều muốn quần long vô thủ, đến lúc đó, kiếm đạo nhất định đại loạn. cấm đạo lần này tập kích Hiển nhiên là có dự mưu. Nếu là ta không có đoán sai, bọn hắn chỉ sợ đem mặt khác 29 cái binh đạo tham gia cao thủ đều chặn giết xuống, muốn một lần hành động phá vỡ toàn bộ binh vực, thật sự là thật lớn thủ bút. Linh hiện tại trong lòng thầm suy nghĩ đến, bất quá như vậy cũng tốt, binh vực vượt qua loạn vượt qua tốt, ta chính là muốn tại loạn bên trong thu hoạch lợi ích, duy nhất có thể tiếc chính là, lần này vốn trở về, ta có thể tại kiếm đạo bên trong đạt được vô số chỗ tốt, nhưng là nhưng bây giờ đều thay đổi đông lưu rồi. Không. Có lẽ còn có hy vọng, ta là nhất định có thể đột phá lớp lớp vòng đây, sau đó đem tại đây chuyện đã xảy ra bẩm báo cho thần kiếm thế kỷ viên, vô cùng có khả năng còn có thể đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt. linh Hiên nghĩ tới đây, quyết tâm dốc sức liều mạng một trận chiến, nơi này có như thế cấm đạo cường giả, nếu là thu phục chiếm được một ít, cái kia chỗ tốt cũng là vô cùng to lớn. Đã bọn hắn phân ra nhân thủ chặn giết những thứ khác binh đạo cường giả, như vậy nói cách khác, bọn hắn sẽ không ra lại động cao thủ đã tới. Ninh Hiên trong nội tâm khẽ động, phát giác được cục diện vẫn có rất lớn chuyển cơ. Nhưng là muốn nghĩ đột phá lớp lớp vòng dây, hắn là không thể nào lo lắng hắn hắn kiếm đạo cường giả đối diện chỉ cần là cái kia bạo quân, hắn cũng không phải là đối thủ, huống chi đối phương còn có hai gã thất trọng cấm hoàng, mà cường giả cẩm tinh ở bên trong cũng không có chút nào giấu giếm thân phận của bọn hắn, cũng là có ba gã thất trọng phi tiên, những thứ khác toàn bộ đều là bậc sáu tiên chủ. Đúng lúc này, bọn hắn cũng là không cần phải giấu diếm thân phận, tại trong mắt của những Người này, Linh Hiên bọn hắn toàn bộ đều là người chết. Tình cảnh thế cục, bất kể thế nào xem, kiếm đạo bên này đều là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Bởi vì bất kể là cấm chủ hay là tiên chủ, đều là cùng cảnh giới có thể nói đỉnh cấp đại năng siêu cường tồn tại, một phương là binh vực bên trong đích mạnh nhất cấm binh nhất mạnh, một phương là nữ hoa tiên vương chế tạo đi ra thiên hạt cẩm tinh nhất mạnh, có thể nói là cường cường liên thủ, làm bọn hắn chắp cánh cũng khó khăn phi. Tiên vực lần này là thật sự vận dụng đại thủ bút, quyết tâm muốn phá vỡ binh vực. Thậm chí muốn thống trị binh vực, linh Hiên ẩn ẩn cảm giác được, đây hết thể vô cùng có khả năng là xuất từ lục đạo chi thủ. Một cái nho nhỏ đại hội thi đấu, rõ ràng diễn biến đã đến lan đến gần binh vực An Nguy. Mọi người không muốn lực địch, nhất định phải tìm tìm cơ hội, thoát đi đi ra ngoài, chúng ta cùng bọn hắn ở giữa thực lực sai biệt quá mức cách xa, liều mạng lời mà nói, toàn bộ diệt nhất định là chúng ta. Đại diệt kiếm hoàng thân là bắt trọng thiên đại cao thủ, đối với tình cảnh thế cục nắm chắc được cực kỳ tinh xảo. Lập tức đối với tất cả kiếm chủ nhắc nhở. Tất cả kiếm chủ nhao nhao gật đầu, nhưng trong lòng của bọn hắn, ý hoảng sợ như trước tại lan tràn, tại cục diện như vậy xuống, bọn hắn còn sống tỷ lệ thật sự là quá nhỏ quá nhỏ rồi. Tại đại diệt kiếm hoàng xem ra, cho dù là cường như thiên kiếm chi chủ, đều vô cùng có khả năng tăng sinh tại đây, nghĩ tới đây, đại diệt kiếm hoàng liền không khỏi thở dài mà bắt đầu, cường đại như thế thiên tài, tại nhân sinh đạt tới ánh sáng chói lọi đỉnh điểm nhất thời điểm vẫn lật mất, đó là cực kỳ thống khổ cùng đáng tiếc. Đại diệt kiếm hoàng ánh mắt quét qua, phát hiện thiên kiếm chi chủ sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra một tia sợ hãi, thấy vậy, đại diệt kiếm hoàng liền không khỏi âm thầm tán thưởng, như thế tâm trí, lần này không chết lời mà nói, tương lai nhất định nhất phi trùng thiên, bay lượn tại trên chín tầng trời. Mặc kệ ninh hiên thành tựu tương lai như thế nào, đều phải muốn vượt qua lần này nguy cơ mới được. Sắc. Đột nhiên, bạo quân giữ tợn cười một tiếng, sắc cơ khóa chặt lại đại diệt kiếm hoàng. Chỉ thấy hắn khắp cả người vừa thô vừa to siềng xích như dòng xà giống như cuồng vũ mà bắt đầu Tại sau một khắc, một cổ cấm kỵ chi lực, vô thanh vô tức diễn sinh đi ra 3. Một màn quỷ dị xuất hiện, đại diệt kiếm hoàng cảm giác được toàn thân cao thấp đều bị khóa lại đồng dạng Không cách nào nhúc nhích hắn kiệt lực hoạt động pháp lực, vô số kiếm khí theo trong cơ thể của hắn nổ bắn ra mà ra Chỉ thấy trong cơ thể của hắn, lại muốn nổi lên từng đợt kim loại va chạm thanh âm Đây là bạo quân cấm kỵ chi l Hắn toàn thân siềng xích, có thể khóa cầm vạn vật, liền sinh mạng thể đều có thể khóa lại, hơn nữa vô thanh vô tức khi ấy, khóa cầm thiên địa ở vô hình, hiện tại đại diệt kiếm hoàng toàn thân cao thấp đều bị khóa lại, phảng phất hắn binh thể lên, mặc lên vô số gông siềng, thậm chí còn, hắn kích xạ đi ra kiếm khí, bên trên đều xuất hiện lần lượt siềng xích, thật sự là kinh người. Một bên ninh hiên liếc thấy ra, bạo quân đây là đang lập tức tập trung, nói cách khác, đối phương mặc kệ làm ra cái gì động tác hắn có thể lập tức tập trung tập trung địch nhân hết thể sát chiêu cùng hành động. Đáng sợ hơn chính là, trong nháy mắt khóa cũng là ẩn chứa vĩnh hằng đích chân lý, vô số lập tức tập trung, tự là vĩnh hằng tập trung, liền như vĩnh hằng là do vô số lập tức tạo thành đấy. Lập tức cùng sát na, đều là không kém bao nhiêu. Suy nghĩ một chút, ngươi từng cái công kích động tác, đều bị lập tức khóa chặt lại, ngươi còn có thể làm sao bây giờ. Cái này là bạo quân khủng bố chỗ, như vậy cấm kỵ chi lực, không thể bảo là không hung hãn. Cái kia đại diệt kiếm hoàng chỉ là tại một cái đối mặt xuống, đã bị bạo quân triệt để ngăn chặn, tất cả sát chiêu đều không thể thi triển, bị ngăn chặn được cực kỳ lợi hại, liên tiếp bị bạo quân đánh cho liên tục bị thương. Cùng lúc đó, mặt khác hai đại kiếm hoàng cũng cùng đối phương hai cái thất trọng cấm hoàng chém giết cùng một chỗ, cũng là hoàn toàn ở vào dưới phong, bị đối phương giết chết chỉ là chuyện sớm hay muộn. Linh Hiên khẽ nhíu mày, tình huống trước mắt đến xem, kiếm đạo bên này, triệt để đang ở hạ phong, quả thật như đại diệt kiếm hoàng theo như lời không thể lập định. Đúng lúc này, tất cả thiên hạt cầm tinh nhất mạch tiên chủ đều sung phong liều chết tới, mà cái kia Tam đại thất trọng phi tiên, bởi vì muốn phong tỏa hư không, cho nên tạm thời không thể ra tay. Bọn hắn đều rất rõ ràng, kiếm đạo cường giả, tốc độ đều là siêu nhất lưu một khi đột phá phong tỏa, vậy thì vô cùng có khả năng chạy ra tìm đường sống, cho nên bọn hắn không thể không xuất động Tam đại thất trọng phi tiên đến phong tỏa kiếm đạo cường giả sinh lộ. Ninh Hiên hít sâu một hơi, lúc này chiến cuộc mặc dù nguy cấp, Nhưng hắn đã từng không biết đã trải qua bao nhiêu thời khắc sinh tử chiến đấu, trình độ như vậy, vẫn còn hắn tiếp nhận trong phạm vi, thậm chí Ninh Hiên nếu như toàn lực ra tay, là có thể đơn giản đột phá phòng tuyến. Dùng hắn thực lực bây giờ, thất trọng phi tiên không phải là đối thủ của hắn, làm theo cũng bị hắn bắn cho giết chết. Nhưng là Ninh Hiên lúc này vẫn không thể bảo lộ, những này cường giả cầm tinh, đều là xuất từ lục đạo nhất mạch, lục đạo hiện tại khẳng định tại chú ý chính mình, một khi hắn buộc lộ ra một tí tẹo bí mật cũng sẽ bị những này cường giả cầm tinh phát giác được, sau đó thông báo cho lục đạo. đến lúc đó, hắn tại binh vực trung tướng nửa bước khó đi. phải biết rằng, hiện tại binh vực đã bị tiên vực thẩm thấu. cho nên, ninh hiên hiện tại như trước muốn ở ẩn, nhẫn lại. ninh hiên cũng không có cùng cường giả cầm tinh chiến đấu, hắn lựa chọn những cái kia cấm chủ làm làm đối thủ, những này cấm chủ hạch tâm cấm binh, với hắn mà nói, có thể cực kỳ trọng yếu. lập tức, ninh hiên tìm đúng cơ hội, khóa chặt lại một tên bậc sáu cấm chủ, manh liệt một tí. Bạo khởi ra tay, cái này vừa ra tay, tuyệt đối là kinh thiên động địa, cái kia vô cùng hùng hồn pháp lực bao trùm ở bậc sáu cấm chủ. Sau đó tử tiêu thần đao, thiên ma giới đao, tinh quan kích, cứ sĩ hổ nha đao, tịch diệt chân thuận, thiên kiếm, thiên địa chi căn những này khủng bố thần binh, trực tiếp vây công đi lên, cơ hồ là ở trong chớp mắt, cái vị này bậc sáu cấm chủ linh hồn đã bị nghiền nát chở, Thanh một mịt, ý thức cũng nhanh chóng tiêu tán, biến thành một cỗ thuần túy mà lại hùng mạnh cấm binh. Cái vị này bậc sáu cấm binh. Giải khai 15 vạn cấm chế, cực kỳ mạnh mẽ, nhưng là cũng không cách nào ngăn cản được Ninh Hiên cái kia rung động chư thiên thực lực khủng bố. Chương 767, Hồng Nông Chỉ là Ninh Hiên vừa mới đã nhận được tứ đại trung phẩm thiên binh tán phát ra huy lực, liền hùng mạnh được kinh ngời, đặc biệt là cái kia tịch diệt chân thuẫn, tại Ninh Hiên trong tay phát huy sức mạnh, không gì sánh kịp, thậm chí còn muốn siêu việt hậu giáp. Húng chi đột phá đến ngũ trọng thiên cảnh giới, hơn nữa cùng tranh tinh chiến hồn dung hợp phía dưới Ninh Hiên thì thật thực lực quả thực coi trời bằng vùng, có được diệt sạch hoàn vũ vô thượng thần uy. Ninh Hiên nhìn xem trong tay bậc 6 cấm binh, trong nội tâm vui vẻ, cường đại như thế cấm binh, liền khinh địch như vậy đã thủ, không khỏi làm hắn có một loại không chân thực cảm giác. Mặc dù tinh vẫn phi thường cường đại, nhưng là trước mắt cũng chỉ là bậc 4 cấm binh, mà cái này cấm binh có thể đạt tới bậc 6 thiên cảnh giới tiêu chuẩn. Liền cái này một cái bậc 6 cấm binh, liền so ra mà vượt mới trôi trung phẩm tiên binh. Nếm đến ngon ngọt Ninh Hiên, lại lần nữa phát huy, phảng phất sói đói giống như nào vào bầy cửu bên trong, bị hắn tập trung bập 6 cấm binh, cơ hồ không có một cái nào thoát được hắn độc thủ, bị từng cái khuất phục, trở thành một cỗ thuần túy tí tính chất cấm binh. Đem làm Linh Hiên liên tiếp đã thu phục được 15 tôn bập 6 cấm binh thời điểm, hắn đã bị kinh khủng kia bạo quân chú ý tới, thấy như vậy một màn bạo quân, quả thực bị tức được nổi trận lôi đình, hắn cũng không có xem qua đại hội thi đấu, cho nên căn bản không biết Linh Hiên khủng bố cùng thần kỳ kể cả những cái kia thiên hạt nhất mạch cường giả cẩm tinh cũng là như thế. bạo quân tính nết liền như hắn danh sưng đồng dạng táo bạo quân vương. hắn trông thấy một cái nho nhỏ bậc năm kiếm chủ rõ ràng tại không kiêng nghề gì cả gạt bỏ cấm chủ linh hồn thu thành thuần túy cấm binh tức giận đến tuyệt đối không nhẹ đối phương đây là khỏa thân khinh nhẫn cấm đạo huy nghiêm người phải chết. bạo quân lúc này liền đại diệt kiếm hoàng đều không để ý thẳng tắp hướng phía ninh hiên trùng kích tới cái kia cuồng bạo đến cực hạn lập tức tập trung. Một tí sẽ đem Linh Hiên từng cực kỳ nhỏ động tác đều cho khóa chặt lại rồi. Cho dù là thân một cái đằng trước lỗ chân lông rung rung, đều cho khóa chặt lại. Nhưng là Ninh Hiên cũng là có được sát na chi quang cường giả. Sát na cùng lập tức va chạm ra, sinh ra liên tiếp không thể tưởng tượng nổi hiệu ứng, chỉ thấy hư không đều đang không ngừng lập lòe, phảng phất tùy thời đều sụp đổ mất. Ninh Hiên ánh mắt khẽ động, trong nội tâm đại khen mà bắt đầu, hắn thật không ngờ. Sát Na Chi Quang cùng lập tức chi quang sinh ra hiệu ứng, có thể đem hư không đều cho chấn vỡ mất, phải biết rằng, hiện tại hư không đều bị bọn hắn cho phong tỏa đủ, hư không xuất hiện kịch liệt chấn động, cái kia Tam Đại Phi Tiên phong tỏa, lập tức liền xuất hiện cực lớn sơ hở. Cơ hội là ở trong chớp mắt, tất cả may mắn còn sống sót xuống kiếm chủ, lập tức chào chuẩn cơ hội, theo hư không lỗ thủng bên trong bắn ra, tốc độ kia nhanh được kinh người, làm cho cấm chủ đều muốn theo không kịp. Ninh Hiên là phản ứng nhanh nhất một cái, Hắn cái thứ nhất liền phi độn đi ra ngoài, tại đây không phải nơi ở lâu, mặc dù cấm binh chân quý, nhưng hắn đã sớm có được cấm binh căn cứ, ngày sau tùy thời đều không có đi bắt bắt cấm binh. Rất nhiều kiếm chủ, kiếm hoàng dùng cuồng bạo tốc độ, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, trong nháy mắt liền biến mất tại bạo quân trước mắt. Như thế kinh ngạc cực lớn tương phản, làm cho bạo quân đều trở lại thất thở, hắn cảm giác mình giống như bị chơi xỏ đồng dạng điên cuồng hét lên cả đời, buộc phát ra toàn lực thực lực, cái kia cái thế vô song cấm kỵ chí lực. Rõ ràng xuyên thấu ngàn giảm, cứ thế mà đem 10 vạn giảm bên ngoài hơn 10 người kiếm chủ hết thảy động tác đều khóa chặt lại, sau đó hắn há miệng một nuốt đem hơn 10 người kiếm chủ toàn bộ đều nuốt luôn mất, trong miệng còn phát ra đáng sợ cờ rốt nhấm nuốt âm thanh. Đáng giận, rõ ràng lại để cho bọn hắn chạy. Cái này không xong rồi. Bạo quân lúc này quả nhiên là nổi trận lôi đình, hắn giận dữ hét, đều là tên hôn đản kia, rõ ràng có được sát na chi quang, cùng ta lập tức chi quang sinh ra xung đột, đem hư không phong tỏa cho chấn vỡ mất. Ngươi còn có mặt mũi nói, đúng lúc này, thiên hạt cầm tinh bên trong đích một gã hùng mạnh phi tiên lạnh lùng nhìn thoáng qua bạo quân, nói, thật sự là thành sự không có, bại sự có dư ra hỏa. Bạo quân bình thường ở đâu chịu được được như vậy miệng ai, nhưng nghĩ đến thân phận đối phương, đơn giản chỉ cần nhẫn lại xuống dưới, thư lạnh một tiếng, quay người mang theo tất cả còn lại đến cấm chủ cùng cấm hoàng rời khỏi. Đại nhân, bây giờ nên làm gì? Lại để cho kiếm đạo những cao thủ này chạy, hậu hoạn vô cùng mặc dù chúng ta liên hợp cấm đạo đem mặt khác 29 cái binh đạo những cái kia tham gia đại hội thi đấu cao thủ đều cho chặn giết xuống cuối cùng 29 cái binh đạo như trước sẽ hướng kiếm đạo tiên cống đến lúc đó kiếm đạo thực lực đại trưởng đối với lục đạo đại nhân kế hoạch cực kỳ bất lợi một gã tiên chủ đối với cao cao tại thượng phi tiên nói ra cái này phi tiên sắc mặt tâm trầm toàn thân bao trùm lấy bò cạp độc giống như áo giáp sau lưng càng là có thêm một đầu dài mà bén nhọn đuôi bò cảm cái kia bén nhọn đuôi bò cảm chính là của hắn buồn mạng cầm tinh thần binh, vô cùng chi âm độc tàn nhẫn. Kiếm đạo mặc dù đối với kế hoạch của chúng ta có nhất định được ảnh hưởng, nhưng là không sao cả, dù sao chúng ta 12 cầm tinh chỉ cần trợ giúp cấm đạo tích xúc thực lực, khuyết trương thế lực, chờ đợi 10 năm sau đích vượt qua vực chiến tranh liền vượt qua vực rồi, nếu như có thể từng bước một phá tan những cái kia binh đạo, vậy cũng rất tốt, chúng ta muốn tại binh vực bên trong nghỉ ngơi 10 năm, không có một điểm việc vui sao được, quá mức thuận bùm xuôi gió, cũng là không thú vị rồi Cái này Phi Tiên vừa cười vừa nói, đại nhân nói chính là. Bên cạnh một gã tiên chủ lập tức phụ hòa nói. Bên kia, trùng hợp chạy ra tìm đường sống rất nhiều kiếm chủ cùng Tam đại kiếm hoàng, đều cảm thấy may mắn không thôi, mặc dù tổn thất một hai chục danh kiếm chủ, nhưng như vậy tổn thất, tại vừa rồi cục diện xuống, căn bản là không tính là tổn thất. Vốn, nếu như không phải Ninh Hiên trùng hợp cùng bạo quân đụng nhau một kích, như vậy chỉ sợ ngoại trừ Ninh Hiên, tất cả mọi người chạy không thoát, dù sao chỉ cần có bạo quân tại Hắn lập tức tập trung liền có thể đem tất cả kiếm đạo cường giả đều lưu lại. Nói sau bên cạnh còn có tam đại phi tiên phong tỏa hư không. Vốn bất kể là cấm đạo hay là thiên hạ cầm tinh nhất mạch cường giả đều cho rằng đoạn giết bọn hắn là không sơ hở tí nào, nhưng đáng tiếc bọn hắn gặp được Ninh Hiên. Nếu không là Ninh Hiên dùng sát na chi quang phá giải bạo quân lập tức tập trung, như vậy kiếm đạo cường giả quả nhiên là một cái đều đi không hết, toàn bộ cũng phải chết ở chỗ đó. Thiên kiếm chi chủ, ngươi thật đúng là thần kỳ a. Lần này nếu không là ngươi chúng ta đều chết ở đâu? ngươi quả thực tiểu là chúng ta kiếm đạo đại cứu tinh, lần này trở lại kiếm đạo, tiến vào thần kiếm thế kỷ viên. ngươi hết thề công lao, chúng ta đều chi tiết bẩm báo lên. thần kiếm thế kỷ viên cao tầng, nhất định toàn lực bồi dưỡng lực. đại diện kiếm hoàng lúc này là thiệt tình cảm kích linh hiên, vừa rồi hắn tại bạo quân chân áp, có thể nói là hiểm tử nhưng vẫn còn sống, sống sót sau tai nạn tư vị, lại để cho hắn càng thêm cảm kích linh hiên. đúng vậy a, ngươi thật là chúng ta phúc tinh, ha ha. Mặt nhật kiếm hoàng nhịn cười không được mà bắt đầu, tại cục diện như vậy xuống, đều có thể chạy ra tìm đường sống, không thể không nói là một loại kỳ tích, mà cái này kỳ tích, là ninh hiên sáng tạo ra được. Ninh hiên mỉm cười, nói, liền không nên khách khí rồi, chúng ta hay là nhanh lên tiến vào kiếm đạo phạm vi thế lực, nếu là còn không có có mai phủ, bị bọn hắn đuổi theo, vậy thì thật sự vô lực xoay chuyển trời đất rồi. Nói cũng đúng, hay là mau chóng trở lại kiếm đạo cho thỏa đáng. Hám thiên kiếm hoàng gật gật đầu nói ra. Lập tức khi ấy, tất cả kiếm chủ kiếm hoàng đều nhanh chóng bay vút, không ra nửa chén trà nhỏ thời gian, hãy tiến vào kiếm đạo thế lực phạm vi. Sau đó tại đại diện kiếm hoàng dưới sự dẫn dắt, linh hiên rốt cục kiến thức kiếm đạo bên trong đích chi cao tồn tại, thần kiếm thế kỷ viên. Nơi này chính là chúng ta kiếm đạo tín ngưỡng, thần kiếm thế kỷ viên. Đại diện kiếm hoàng nhìn xem thế kỷ viên trên không cái kia một thanh dài đến ngàn trượng thần kiếm, nói ra, đi, vào đi thôi. Đại diện kiếm hoàng vốn là thần kiếm thế kỷ viên bên trong đích trưởng lão một trong, cho nên rất thuận lợi hay tiến vào thần kiếm thế kỷ viên. Linh Hiên vừa tiến vào thần kiếm thế kỷ viên, liền cảm nhận được một cổ cực kỳ sắc bén kiếm khí chấn động, tại đây không khí đều tràn đầy mũi nhọn khí tức, tại nơi này thế kỷ viên bên trong tu luyện, đối với hết thệ kiếm tu, tuyệt đối là tha thiết ước mơ thiên đường quốc gia, có thể vào tay làm chơi ăn thật hiệu quả. Thần kiếm thế kỷ viên hết thệ kiến trúc, cũng đều là dùng kiếm làm nội tâm, liền cả mặt đất đều là một cây căn mũi kiếm xếp đặt mà bắt đầu cực kỳ đồ sộ. Nguyên một đám kiếm chủ ngồi ngay ngắn ở trên lưới kiếm mặt tu luyện, cảm thụ được kiếm chi cảnh giới mũi nhọn, linh hiên giấm nát trên lưới kiếm mặt, lập tức liền cảm nhận được một cổ kiếm uy tại mang tất cả, phảng phất một hồi nhu hòa hơi gió thổi qua tâm linh, cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Tại đại diệt kiếm hoàng dưới sự dẫn dắt, những này tham gia đại hội thi đấu kiếm chủ không ngừng quan sát đến thần kiếm thế kỷ viên hết thảy, phát hiện trong lúc này cấu tạo đều tràn đầy kiếm đạo trí lý. Từng tòa kiếm hình suối phun, kiếm hình ngọn núi, kiếm hình quảng trường, kiếm hình hành lang. Từng cái theo kiếm chủ đám bọn chúng trong mắt dò xét mà qua. Rốt cục, tại một tòa treo trên bầu trời kiếm hình hòn đảo ở bên trong, đại diệt kiếm hoàng ngừng lại. Linh hiên liếc thấy đi ra, cái này kiếm hình hòn đảo, là một cái mênh ngông kiếm cảnh, liền như tiên vực bên trong đích tiên cảnh đồng dạng. Thần kiếm thế kỷ viên ở bên trong, có trọn vẹn 200 cái kiếm cảnh, mà chiến vực bên trong đích vĩnh hằng thế kỷ viên nhưng lại có 521 tòa tiến cảnh, nhưng gặp thần kiếm thế kỷ viên xa xa không cách nào cùng vĩnh hằng thế kỷ viên so sánh. Dù là thần kiếm thế kỷ viên chỉnh thể thực lực nếu so với vĩnh hằng thế kỷ viên hùng mạnh, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời. linh Hiên tin tưởng, vĩnh hằng thế kỷ viên tiềm lực là không chừng mực ngày sau tất nhiên có thể mở ra đến nay cho tới. Bây giờ không ai có thể mở sáng tạo ra hồng ngông viên. Trong truyền thuyết, hồng ngông viên ở bên trong có thể mở ra vũ trụ tinh để chống. Thậm chí tại rất cổ xưa thời đại ở bên trong, có một vị tiên vương đại năng đã từng nói qua, bọn hắn hiện tại sinh tồn vũ trụ tinh không, vô cùng có khả năng cũng là tại Hồng Mông Viên ở bên trong, nhưng cái này Hồng Mông Viên là tự nhiên hay là con người làm ra sáng tạo liền không người biết được. Mà vị kia tiên vương cũng đã nói, nếu như cái này Hồng Mông Viên là con người làm ra sáng tạo như vậy nói cách khác, cho dù là tiên vương, cũng không có dây rũa lao lung chói buộc, bởi vì Hồng Mông Viên đến cùng vẫn có một cái viên tiên vương đều bị ham thân ở trong đó. Nếu như cái này kết luận trở thành đích xác, như vậy tiên vương phía trên lại là loại nào to lớn cao ngạo cảnh giới. Nếu như nhảy ra hồng ngung viên, lại đem sẽ bày biện ra loại cảnh tượng nào? Đây hết thảy không có người biết được, bởi vì đến nay tại nơi này hồng ngung trong vũ trụ, không ai có thể siêu việt tiên vương, cũng không ai có thể mở ra hồng ngung viên. Tiên vương không phải vạn năng, cũng không thể vĩnh sinh bất tử, tiên vương cũng sẽ co vẫn lạc một ngày. Cho nên hôm nay. Mỗi một tên tiên vương, đều tại ý đồ truy tìm Trường Sinh, cầu được vĩnh sinh bất hủ tuổi thọ, tham dò mãi mãi không ngừng mực chân lý. Chương 768, độc cô kiếm. Cái này tòa treo trên bầu trời phù đảo, là thần kiếm thế kỷ viên bên trong đích một cái kiếm cảnh một trong, gọi là Lăng Không kiếm cảnh, trong đó cũng là dùng kiếm làm chủ điều, khắp nơi đều tràn đầy dày đặc kiếm khí, trong hư không nguyên khí cũng dung hợp kiếm tinh hoa. Một, một. Cái này Lăng Không kiếm cảnh, là thần kiếm thế kỷ viên chủ cảnh cùng loại với vĩnh hằng thế kỷ viên bên trong đích thần thoại tiên cảnh. Lăng Không kiếm cảnh nội, rất ít có thể chứng kiến kiếm đạo cường giả, tại đây một mảnh ăn nhàn, phảng phất là thế ngoại đảo nguyên giống như bình thường. Đột nhiên, đại diệt kiếm hoàng phát ra một đạo đặc thù kiếm khí, xuyên vào lăng không kiếm cảnh ở chỗ sâu trong, chỉ chốc lát sau, một tên thất trọng kiếm hoàng theo hư không ở chỗ sâu trong bay vụt đi ra, rơi xuống đại diệt kiếm hoàng trước mặt, nói ra, các ngươi rốt cục trở về rồi, đại hội thi đấu kết quả như thế nào đây? Đi vào trước nói sau, ta còn có chuyện rất trọng yếu bẩm báo cho linh tụ. Đại Diệt Kiếm Hoàng đáp lại nói, trong miệng hắn theo như lời linh tụ, dĩ nhiên là là thần kiếm thế kỷ viên chủ nhân, Độc Cô Kiếm. Độc Cô Kiếm là một tên cựu trọng kiếm hoàng siêu cấp cường giả, chiến lực vô cùng cao minh, không gì sánh kịp, là có trùng kích nhân quả thần binh tồn tại. Cái kia tốt. Cái kia thất trọng kiếm hoàng gặp Đại Diệt Kiếm Hoàng sắc mặt có chút ngưng trọng, liền gật gật đầu, mang theo tất cả mọi người tiến nhập Lăng Không Kiếm cảnh bên trong đích một tòa kiếm phủ. Cái này tòa kiếm phủ phi thường tinh xảo, hắn cấu tạo tràn đầy kiếm đạo bên trong đích văn minh. Mọi người vừa tiến vào kiếm phủ, liền cảm nhận được một cổ cực kỳ mênh mông khí tức, phảng phất kiếm phủ bên trong đã dung nạp vô số rộng lớn không gian đồng dạng. Chỉ thấy kiếm phủ bên trong quả nhiên là ẩn chứa tầng tầng không gian, rất nhiều đứt gãy đều ngay ngắn trật tự xếp đặt, tại thất trọng kiếm hoàng dưới sự dẫn dắt, mọi người không ngừng xuyên thẳng qua qua lần lượt không gian nữ gãy. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một tòa tràn ngập thần thánh hơi thở tức kiếm trùng bên trong kiếm trùng nội ngồi ngay ngắn rất cường đại kiếm hoàng mỗi một tên kiếm hoàng đều tản mát ra hơi thở sắc bén chấn động tựa hồ là tại tu luyện lúc này kiếm trùng trung tâm một tên kiếm hoàng mở mắt ra con người cặp mắt của hắn ở bên trong tràn đầy cô độc phảng phất một gã kẻ độc hành tại trong vũ trụ không ngừng thăm dò chân lý cái này là thần kiếm thế kỷ viên chủ nhân độc cô kiếm độc cô kiếm này đây hình người binh thể tồn tại phong độ tư thái tuyệt luân Cho người một loại cô độc cảm giác, lại để cho người vĩnh viễn không cách nào sinh ra thân cận tri tâm, có chỉ có vô hạn kính sợ. Linh tụ, đại diệt kiếm hoàng có việc bẩm báo. Cái kia dẫn đầu bọn hắn vào thất trọng kiếm hoàng cung kính đối với độc cô kiếm nói ra. Nói. Độc cô kiếm nói. Đại diệt kiếm hoàng lập tức tiến lên, từ đầu chí cuối đại hội thi đấu trước sau trải qua, từng cái là thật bẩm báo một lần, chi tiết không bỏ sót, làm cho ở đây cơ hồ tất cả kiếm hoàng cường giả đều nghe được động dung lên. Đợi đến lúc đại diệt kiếm hoàng sau khi nói xong, lúc này rất nhiều kiếm hoàng đều đưa ánh mắt đặt ở Ninh Hiên trên người, đặc biệt là độc cô kiếm, cái kia một đôi cô độc hai mắt, bắn ra từng sợi kiếm quang, xuyên thấu tâm linh. Ninh Hiên bị cái này khủng bố độc cô kiếm nhìn chăm chú, lập tức cũng cảm giác được một cổ rất mạnh áp lực bao phủ tới, hắn vô ý thức hoạt động tiên hoàng châu, dùng tiên hoàng châu ngăn cách hết thể thần binh dò xét uy năng, đem mình hoàn mỹ ngụy trang, mặc kệ độc cô kiếm như thế nào dò xét, đều chỉ sẽ cho rằng hắn là một tên Có vô thượng tiềm lực kiếm đạo thiên tài. Mặc dù Độc Cô kiếm là cựu trọng kiếm hoàng, nhưng là không cách nào cùng Tiên Hoàng Châu so sánh, bởi vì Tiên Hoàng Châu bản chất có nhân quả thần binh khí tức, trừ phi là Độc Cô kiếm có thể tu luyện tới nhân quả thần binh cấp độ, mới có thể phát hiện linh hiên ngụy trang. Tốt hoàn mỹ binh thể, không nghĩ tới chúng ta kiếm đạo xuất hiện như vậy một tên thiên tài. Một gã kiếm hoàng trưởng lão cũng phát hiện linh hiên đặc thù chỗ, không khỏi tán thán nói: "Đúng là như thế, Thiên kiếm chi chủ, tiềm lực của ngươi rõ như ban ngày." cho chúng ta kiếm đạo làm ra cực lớn công hiến, chờ một chút, linh tụ sẽ dành cho ngươi vô thượng vinh quang. Bất quá thật không ngờ chính là, tiên vực bên trong đích thế lực, rõ ràng thẩm thấu tiến chúng ta binh vực ở bên trong, vẫn cùng cấm đạo liên hợp lại, ý đồ phá vỡ chúng ta binh đạo, hắn bụng dạ khó lường a. Lần này bọn hắn dám can đảm chặn giết chúng ta kiếm đạo kiệt xuất thiên tài, khoản nợ này nhất định phải tính toán, linh tụ, ngươi thấy thế nào? Độc cô kiếm tầm mắt có chút rủ xuống, nhẹ nói, khoản nợ này tự nhiên là nhất định tính toán bất quá còn không phải hiện tại, nếu như ta không có đoán sai, tham gia đại hội thi đấu tất cả binh đạo đều bị tiên vực thế lực tính toán. Dựa vào đại diệt kiếm hoàng tin tức suy luận, tiên vực xuất động chính là 12 cường giả cầm tinh, như vậy ta nghĩ, muốn ra tay phá vỡ chúng ta binh đạo là lục đạo không thể nghi ngờ, nữ hoa thân là đường đường tiên vương, là không phải làm như vậy. Cái kia lục đạo vì sao phải làm như vậy? Đại diệt kiếm hoàng khó hiểu hỏi. Tất nhiên là vì 10 năm sau đích vượt qua vực chiến tranh, ước chừng các ngươi còn không biết. Cái kia mở chiến vực bên trong đích nhân loại cường giả, cùng lục đạo có mật không thể phân đích liên hệ. Độc cô kiếm Tựa hồ biết đến bí văn rất nhiều, làm cho Ninh Hiên đều muốn lau mắt mà nhìn. Cái này độc cô kiếm suy luận hết thảy, đều cùng Ninh Hiên nghĩ cách cơ bản án cướp, không hổ là kiếm đạo nhân vật linh tụ. Linh tụ, lần này đại hội thi đấu, chúng ta kiếm đạo thủ thắng, mặt khác 29 binh đạo, tất nhiên muốn đối với chúng ta kiếm đạo tiến cống, đến lúc đó, chúng ta kiếm đạo thực lực tất nhiên sẽ bành trướng. Lần này cũng không thể nói trước là chúng ta kiếm đạo một lần hành động tại binh vực bên trong đặt bá chủ địa vị thời khác. Đại diện kiếm hoàng đột nhiên nói ra. Độc cô kiếm chỉ là khoát tay háo, nói ra, cái này tạm thời không để cập tới. Chúng ta kiếm đạo lần này tổng cộng phái ra 120 danh kiếm chủ tham gia đại hội thi đấu, sau đó còn sống trở về kiếm chủ, cũng chỉ có hơn 70 tên, hắn tổn thất quá mức nghiêm trọng rồi. Mọi người là kiếm đạo xuất sinh nhập tử, đó cũng là phải có công tất nhiên phần thưởng. Chủ động kiếm chủ nghe xong lời ấy, không khỏi đều kích động lên, thần kiếm thế kỷ viên khen thưởng, nhất định là cực kỳ chi phong phú. Độc Cô kiếm ánh mắt quét qua, liền lại để cho một gã kiếm hoàng trưởng lao ban phát ban thưởng, mỗi một gã kiếm chủ lấy được khen thưởng, quả nhiên là cực kỳ phong phú, liền linh hiên đều cảm thấy thần kiếm thế kỷ viên tài đại khí thô. Trong đó thậm chí còn ban thưởng vô số nhân quả thiên tinh, vô số dưỡng sinh phẩm, còn có thiên binh, các loại hùng mạnh thần binh vân vân và vân vân. Tóm lại, Thần kiếm thế kỷ viên khen thưởng, là giá trị tuyệt đối đến làm cho rất nhiều kiếm chủ dốc sức liều mạng. Đến cuối cùng, làm cho người kỳ quái nhất chính là, tại cả trong cả quá trình, độc cô kiếm rõ ràng cho ninh hiên từng chút một ban thưởng. Linh tụ, thiên kiếm chi chủ cho ta kiếm đạo lập được đại công, cái này. Đại diệt kiếm hoàng kiếm đạo một màn này, không khỏi có chút khó khăn mà bắt đầu, chỉ phải kiên trì góp lời nói, nhưng bị độc cô kiếm đánh gãy. Hắn nói ra, trong nội tâm của ta tự có chừng mực, đợi đến lúc ba ngày sau đó. 29 binh đạo tiến công tới, thiên kiếm chi chủ có thể tùy ý cầm lấy cống phẩm bên trong ba thành chân bảo, bất luận cái gì chân bảo đều có thể. Lời vừa nói ra, kiếm chủng bên trong rất nhiều kiếm hoàng đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, bọn hắn có thể biết rõ lần này cống phẩm là như thế nào chân quý, đối với kiếm hoàng mà nói, đều là vô thượng chí bảo, húng chi đối với một gã kiếm chủ, càng là khó được. Lúc này, những cái kia đã được đến phong phú ban thưởng kiếm chủ, trong mắt không thêm che giấu toát ra hâm mộ cùng vẻ ghen ghét thậm chí có kiếm chủ còn sinh ra ghen ghét chi tâm. đa tạ linh tụ. Ninh Hiên nhìn mặt mà nói chuyện phía dưới, lập tức đã biết rõ chính mình khen thưởng nhất định là nhất kinh người. Đây là ngươi có lẽ lấy được, chúng ta kiếm đạo, tuân theo đích ý chí tiểu là cường trực công chính, là cái gì chính là cái gì, ngươi là kiếm đạo lập nhiều lớn như thế công, điểm ấy khen thưởng cũng không có cái gì cùng lắm thì độc cô kiếm chậm dai nói, trên thực tế, cũng xác thực như hắn theo như lời, nếu không là Ninh Hiên. Kiếm đạo tại sao có thể thắng được đại hội thi đấu thắng lợi? Không có thắng được cuối cùng thắng lợi lời mà nói, không chỉ có không có bất kỳ cống phẩm, ngược lại còn muốn vào cống cho đắc thắng binh đạo. Hơn nữa cũng là Ninh Hiên đem những này tham gia đại hội thi đấu kiếm chủ cứu xuống nói cách khác, kiếm đạo đem tổn thất thảm trọng, cho nên, độc cô kiếm theo như lời mỗi một câu, đều một điểm không có sai. Đồng thời, hắn cái kia câu cương trực công chính rất rõ ràng cũng là nói cho những cái kia đối với Ninh Hiên sinh ra ghen ghét chi tâm kiếm chủ nghe. Linh hiên cứu được bọn hắn, mà những này kiếm chủ ngược lại bởi vì tại lợi ích trước mặt, sinh ra ghen ghét chi tâm, bực này tâm tình cùng hành vi, tuyệt đối làm cho người khinh thường. Linh hiên không phải không thừa nhận, cái này độc cố kiếm, đích thật là có lĩnh tụ phong phạm, mỗi tiếng nói cử động, đều không bàn mà hợp ý nhau vương giả làn gió. Mọi người lui xuống trước đi a. ba ngày sau đó, đại diệt kiếm hoàng sẽ thấy đem thiên kiếm chi chủ mang tới nơi này, ta sẽ ban cho hắn ban thưởng, mặt khác. Thiên kiếm chi chủ nếu là có ý gia nhập chúng ta Thần kiếm thế kỷ viên, có thể tùy thời nói ra." Độc Cô Kiếm đột nhiên nói ra. Ninh Hiên trong nội tâm khẽ động, nói: "Đa tạ lĩnh tụ hảo ý, ta đã đã thành lập nên Thiên kiếm đỉnh viên, trước mắt thì không cách nào gia nhập Thần kiếm thế kỷ viên rồi, hy vọng lĩnh tụ có thể lý giải." Độc Cô Kiếm gật gật đầu, nói: "Cũng không có cái gì, nếu như ngươi vứt đi Thiên kiếm đỉnh viên, cái kia cũng không phải là Thiên kiếm chi chủ rồi." Ninh Hiên hơi sững sờ, Tinh tế nhai nuốt lấy độc cô kiếm ý trong lời nói, hắn biết rõ, nếu như mình lựa chọn gia nhập thần kiếm thế kỷ viên, độc cô kiếm tất nhiên sẽ toàn lực bồi dưỡng, nhưng là hắn không gia nhập lời mà nói, vậy đối với ninh hiên lau mắt mà nhìn, cũng chỉ sẽ dừng lại tại khen thưởng hạ mà thôi, cái này có thuộc về khác nhau, hết thảy đều là do ninh hiên chính mình quyết định. Ninh hiên cự tuyệt độc cô kiếm mời, lại làm cho hắn sinh ra thưởng thức chi ý, đây là một loại đến từ tâm hồn khảo vấn, ảo diệu bên trong chỗ, chưa đủ là ngoại nhân đạo. Ninh Hiên đã đi ra thần kiếm thế kỷ viên về sau, trên đường một mực đều đang suy tư, hắn vốn cho là, lần này mình lập nhiều đại công, thần kiếm thế kỷ viên không chỉ có sẽ ban thưởng hắn, còn có thể bồi dưỡng hắn, nhưng là thần kiếm thế kỷ viên linh tụ, hiện nhiên không phải tầm thường thế hệ, hiểu được đắn đo cân đối, cũng không bởi vì ngươi kỳ tài ngút trời, liền tùy ý nhân lượng. Bất quá Ninh Hiên đã ở ý, mặc dù không có thần kiếm thế kỷ viên bồi dưỡng, hắn cũng có lòng tin có thể nhất phi trùng thiên, cho tới nay. Hắn đều dựa vào bản thân cố gắng cùng kỳ ngộ, không ngừng lớn lên, không có gì khó khăn có thể làm cho hắn dừng lại. Trở lại thiên kiếm đình viên về sau, tất cả kiếm tiên cùng kiếm chủ đều đang bận lụng, linh Hiên cũng không có quá nhiều tuần tra xem xét, tiến vào phòng luyện công ở bên trong, cùng cấu ngũ trọng thiên cảnh giới, đồng thời không ngừng suy tư về lần này tiên vượt động cơ. Trong lúc bất chi bất giác, linh Hiên tại tỉnh bên trong trong tham ngộ đã vượt qua 3 ngày, cái kia đại diệt kiếm hoàng rất đúng giờ liên hệ với linh Hiên chương thời không lộ tuyến. Lại lần nữa tiến vào thần kiếm thế kỷ viên ở bên trong, cái kia 29 đại binh đạo, nếu như là đúng hẹn tiến cống ra vô số chân quý đến cực điểm bảo vật, hơn nữa Ninh Hiên từ đó biết được, có rất nhiều tham gia đại hội thi đấu rất nhiều binh đạo cường giả, tại cấm đạo cường giả cùng cường giả cầm tinh trận giết thời điểm, vẫn lạc rất lớn một bộ phận. Thậm chí có một ít binh đạo, tham gia đại hội thi đấu cao thủ, toàn bộ đều chết yếu ở đường về bên trong. Cuối cùng nhất đưa đến binh vực bên trong rất nhiều binh đạo thế lực thật lớn hỗn loạn hiện tượng, bởi vì cái chết đều là đỉnh viên chi chủ, cho nên rất nhiều đỉnh viên quần long vô thủ phía dưới, nội loạn tranh đấu mà bắt đầu, đưa cho cấm đạo thừa dịp chi cơ. Cấm đạo tại 12 cầm tinh thế lực dưới sự trợ giúp, không ngừng mở rộng chiến cuộc, điên cuồng đối với mặt khác binh đạo tiến công lên. Nhưng đây hết thảy, cũng không phải Ninh Hiên lo lắng sự tình, hắn ngược lại là hy vọng binh vực là càng loạn vượt qua tốt. Đúng lúc này Ninh Hiên chỉ là tại an tâm chọn lựa những cái kia chân quý vô cùng cống phẩm. Linh Hiên chọn lựa ba thành cống phẩm, trong đó có vượt qua 10 vạn khỏa phẩm chất cực cao ba màu gốc nhân quả thiên tinh, còn có trung phẩm thiên binh 1000 đem, hạ phẩm thiên binh 3 vạn đem, thượng phẩm thiên binh đều có một thanh. Thậm chí còn muốn vượt qua 100 vạn đơn vị thượng đẳng dưỡng sinh phẩm, 1 vạn đơn vị hy hữu dưỡng sinh phẩm, những này tài phú đều là cực kỳ chi kinh người. Tiêu lại hạ phẩm thiên đan 5 vạn khỏa, trung phẩm thiên đan 1 vạn khỏa. Chư lần đó ra Còn có vô số bạch tinh, một ít hi hữu luyện bình trí bảo vân vân và vân vân. Tóm lại, linh hiên cái này có thể nói thật sự đại phát một số. Hắn tìm một cơ hội, lập tức trở về đã đến Thiên Kiếm đỉnh viên, hảo hảo tăng thực lực lên. Đầu tiên, hắn đem cái kia 10 vạn nhân quả thiên tinh tu luyện thần cương tiên thể, cũng không có dùng để tu luyện càng nhiều nữa nhân quả chi lực, thần cương tiên thể là hắn căn bản, tự nhiên hắn đệ nhất lựa chọn, chỉ dùng nhân quả thiên tinh đến tu luyện thần thể. Tại Thiên Điệu Dung Lô luyện hóa xuống, Mười vạn nhân quả thiên tinh tại ba ngày thời gian, đã bị Ninh Hiên toàn bộ hấp thu mất, hắn thần cương tiên thể, lại lần nữa đã xảy ra biến hóa không nhỏ, đã nhận được thăng hoa, trở nên càng thêm lợi hại. Hơn nữa Ninh Hiên đã ở ngày đêm không ngừng sử dụng dưỡng sinh phẩm, thiên đan, đương nhiên, hắn cũng đem sinh hóa phân thân cùng ma hóa phần thân toàn bộ đều chiêu đi ra, lại để cho bọn hắn cũng bắt đầu tu luyện, cái này hai đại phân thân, trước mắt còn là ở vào tiền tông bậc ba tình trạng, không có đột phá đến tiên trú cấp độ. Ninh Hiên cơ hồ đem lấy được tài nguyên, toàn bộ hao phí tại trên người của bọn hắn, làm cho cái này hai đại phân thân cũng nhanh chóng đột phá đã đến bậc bốn tiên chủ cảnh giới. Lập tức khi ấy, hai đại phân thân chiến lược điên cuồng tăng trưởng, đạt tới một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Cái này hai đại phân thân cho tới nay đều là Ninh Hiên đòn sát thủ, một khi đột phá bọn hắn ba đại cao thủ liên hợp cùng một chỗ, thất trọng thiên cường giả đem không có bất kỳ sức phản kháng. Ninh Hiên lúc này còn có vô số tài nguyên, chỉ là hắn thiên kiếm nội bảo tàng. Đều cơ hồ là lấy chi vô cùng, ít nhất hắn và hai đại phân thân trước mắt còn tiêu hao không hết, cho nên hoàn toàn có thể không kiêng nghề gì cả điên cuồng tu luyện. Đồng thời, Linh Hiên cũng tận hết sức lực đem tranh tinh chiến hồn, tu luyện đến hoàng tinh chiến hồn khủng bố cấp độ. Tại đình viên ở bên trong, Linh Hiên cùng hai đại phân thân chọn vẹn tu luyện 30 năm mới xuất quan, mà ngoại giới, chỉ là quá khứ 3 ngày thời gian mà thôi. Nhưng mà trong 3 ngày qua, toàn bộ binh vực có thể nói dung chuyển không thôi, hỗn loạn cục diện không ngừng tăng cấp. Dựa vào Ninh Hiên có được tình báo, cấm đạo thế lực cùng cẩm tinh thế lực liên thủ, bọn hắn chỉnh thể thực lực không ngừng bành trướng, làm cho cấm đạo tại binh vực địa vị không ngừng bay lên, ngược lại những cái kia hùng mạnh binh đạo, đang không ngừng bị suy yếu. Ninh Hiên phát giác được cơ hội tới, hôm nay hắn tu vi phóng đại, đủ để phát động đối với mặt khác binh đạo xâm lược chiến đấu. Hắn lập tức điều động thiên kiếm đỉnh viên cao thủ, hướng phía đao đạo bên trong rất nhiều đỉnh viên công kích đi qua. Lúc này, bởi vì cái kia một hồi đại hội thi đấu về sau rất nhiều đỉnh viên chi chủ vẫn lạc, bất luận là đao đạo, kiếm đạo, châu đạo, thuẫn đạo vân vân binh đạo, rất nhiều đỉnh viên đều là quần long vô thủ, đúng lúc này, đúng là chiếm đoạt những cái kia vô chủ đỉnh viên thời cơ. không chỉ là Ninh Hiên có ý nghĩ như vậy, rất nhiều thế lực cũng là đập vào như vậy kiếm tiện nghi nghĩ cách, không ngừng xâm lược những cái kia vô chủ đỉnh viên, cái này càng làm binh vực thế cục hỗn loạn lên, cục diện có thể nói là một phát không thể vãn hồi. Ninh Hiên mang theo đại đội nhân mã, thẳng đảo Hoàng Long, Đao đạo ở bên trong. Không có một tòa đỉnh viên có thể chống đỡ được hắn hung uy, từng tòa đỉnh viên bị công hám xuống, mà Ninh Hiên trong tay thuần túy thần binh cũng ngày càng nhiều, thế lực cũng càng lúc càng rộng. Đao đạo bên trong một ít đạt trình độ cao nhất đỉnh viên, kỳ chủ người có hoàng giả tồn tại, Ninh Hiên lúc mới bắt đầu, cũng không có bắt tay ngã vào những cái kia đạt trình độ cao nhất đỉnh viên bên trong đi, sau đó theo thời gian trôi qua, hắn chiếm đoạt đao đạo đỉnh viên cũng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, không thể không đối diện với mấy cái này đỉnh cấp đỉnh viên rồi nhưng đây cũng là Ninh Hiên mong muốn ý gặp được sự tình, hắn chính là muốn cùng Đao Đạo bên trong đích thất trọng hoàng giả giao thủ nhìn xem. Tại không lâu về sau, Ninh Hiên liền như nguyện gặp một tòa cực kỳ hùng mạnh đỉnh viên, trải qua một phen kết đấu, trong đó thất trọng Đao Hoàng cũng bị hắn cho chấn áp thu phục chiếm được, trở thành một cố lệnh như băng thượng phẩm thiên minh. Cứ như vậy, Ninh Hiên một đường bạo tẩu, đánh cho Đao Đạo bên trong rất nhiều thế lực nghe tin đã sợ mất mật, tại Đao Đạo ở bên trong, Thiên Kiếm Chi chủ thanh danh cũng xa xa truyền bá ra ra làm cho từng cái đao đạo cường giả đều là hận thấu xương. Thiên kiếm chi chủ thanh danh dần dần lớn lên, cây to đón gió phía dưới, hắn rất nhanh liền bị thần đao thế kỷ viên chú ý tới. Đao đạo bên trong đích tín ngưỡng, thần đao thế kỷ viên phái ra vô số hùng mạnh đao hoàng, điên cuồng đuổi giết thiên kiếm chi chủ, nhưng có rất nhiều thất trọng đao hoàng đều bị Ninh Hiên phản sát, biến thành thần binh duy nhất là thiên kiếm chi chủ bằng thêm không ít chiến lược, thậm chí có bắt trọng đao hoàng đều thua ở thiên kiếm chi chủ thủ hạ. Nhưng Ninh Hiên cũng không cách nào gạt bỏ đối phương linh hồn, bắt trọng đao hoàng cứng, giả, vẫn có thể đủ theo Ninh Hiên đào tẩu. Thiên kiếm chi chủ dùng ngũ trọng thiên tu vi, đả bại bắt trọng thiên đao hoàng, như thế dung động tin tức truyền bá ra ngoài về sau, càng làm cho đao đạo thế lực khó chịu nổi lên. Một tháng về sau, Ninh Hiên có chừng có mực xuống, cũng không có lại đi chiếm đoạt đao đạo thế lực, hắn dần dần ở ẩn mà bắt đầu, không có ai biết hắn ở nơi nào, cũng không người nào biết thiên kiếm đỉnh viên ở phương nào phảng phất bọn hắn đều hư không tiêu thất đồng dạng. Ninh Hiên lúc này giấu ở Kiếm Đạo một người trong phi thường vắng vẻ địa phương. trải qua cái kia một tháng kịch liệt tranh chiến, nguyên tiên thiên kiếm đỉnh viên bên trong đích tất cả kiếm tiên, kiếm chủ đều tử vong không còn, không có một cái nào có thể còn sống xuống. Ninh Hiên cũng đem bọn hắn binh thể thu mà bắt đầu trở thành thần binh. Hôm nay Ninh Hiên là một cái thuần túy chỉ còn mỗi cái gốc, bên người không có một cái nào thủ hạ. đây cũng là hắn cố ý mà làm chi? bởi vì hắn kế tiếp hành động. Sẽ vô cùng điên cuồng, hắn chuẩn bị tiến vào cấm đạo lãnh địa, đi cướp đoạt cấm binh. Ninh Hiên hiện tại vốn có thần binh, đã đạt tới một loại cực kỳ khả quan số lượng, hạ phẩm thiên binh có 23 vạn, trung phẩm thiên binh có 6 vạn, thượng phẩm thiên binh chỉ có chính là 6 kiện mà thôi. Có thể thấy được bậc 6 thiên cùng thất trọng thiên tranh lệch là như thế nào cực lớn. Bất quá cái này cũng là bởi vì Ninh Hiên trước mắt còn chỉ có ngũ trọng thiên tu vi mà thôi. Ninh Hiên kiểm lại một cái thu hoạch về sau. Biết rõ chính mình vốn có thần binh mặc dù rất nhiều, nhưng là đối với binh đạo thế kỷ viên thế lực mà nói, không đáng kể chút nào, như độc cô kiếm cường giả như vậy, bình thường ra tay, chọn vẹn 50 vạn phi kiếm ám sát đi ra ngoài, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, khủng bố vô cùng. Hơn nữa, cái tiêu 50 vạn phi kiếm, toàn bộ đều là thượng phẩm thiên binh. Cái này là binh đạo cường giả khủng bố, bọn hắn dùng rộng lượng thần binh đến đối địch, chính là vô cùng chi khủng bố. Đây cũng là vì cái gì binh vực dù cho đã không có nhân quả thần binh, còn có thể ngật đứng không ngã nguyên nhân. Hơn nữa còn rất giải thịnh không suy, bởi vì bọn hắn đối địch thủ đoạn. Thật sự nếu như người nhìn thấy mà giật mình. Tại không lâu, Ninh Hiên cùng một tên Đao Hoàng sinh tử một trận chiến. Cái kia thất trọng Đao Hoàng trực tiếp tế ra năm vạn đem thượng phẩm thiên binh thần đao, phô thiên cái điệu chém giết tới, âm thầm khủng bố thanh thế, tuyệt đối không phải người bình thường đủ khả năng tưởng tượng. Ninh Hiên bởi vì có được lấy vô hạn tinh lực. Một hơi đồng thời có thể thúc dục 20 vạn trong miệng phẩm thiên binh, còn là xa xa không cách nào đến độc cô kiếm khủng bố như vậy tình trạng. Dù sao độc cô kiếm là cựu trọng kiếm hoàng cường giả, đồng dạng hàng trụ bạch hổ, có được vô hạn tinh lực. Nếu như hắn và độc cô kiếm đối chiến, như vậy hắn tất nhiên cũng bị đuổi giết mất. Chỉ là cái kia 50 vạn phi kiếm ám sát xuống, hắn liền cực kỳ khó có thể ngăn cản. Linh hiên cùng độc cô kiếm trên lệnh, hay là quá mức cự đại rồi. Hơn nữa độc cô kiếm hay là thần kiếm thế kỷ viên lĩnh tụ. Tự nhiên có hắn độc đáo mạnh bạo chỗ. Ninh Hiên rất rõ ràng chính mình cùng những cái kia đỉnh cấp hoàng giả cực lớn trên lệnh, hắn cũng có thể từ đó đoán được chính mình cùng lục đạo rõ ràng trên lệnh. Dựa vào hắn phỏng đoán, lục đạo hiện tại rất có thể là cựu trọng phi tiên cấp độ, nói cách khác, hắn làm sao có thể chỉ huy được động kinh khủng kia vô song 12 cẩm tinh thế lực. Tại 12 cẩm tinh trong thế lực, mỗi nhất mạch đều có được một tên hùng mạnh vô cùng thủ hộ thần, những này thủ hộ thần mới được là cẩm tinh bên trong kinh khủng nhất tồn tại như kim Ngưu thủ hộ thần, thiên hạt thủ hộ thần, thiên xạ thủ hộ thần vân vân. Nữ hoàng Cầm Tinh ở bên trong, hoàng hậu tiểu là cái này nhất mạch thủ hộ thần thủy tổ, bất quá từ đầu đến cuối, Linh Hiên chưa từng có được chứng kiến nàng thể hiện ra nữ hoàng thủ hộ thần chính thức hình thái, chỉ là trông thấy qua nữ hoàng thủ hộ thần tượng thần mà thôi. Này tòa tượng thần, tựu là dùng hoàng hậu làm hoạch tâm ngưng tụ. Lẻ loi một mình Linh Hiên, nhanh chóng tiến nhập cấm đạo lãnh địa, tại cấm đạo ở bên trong, khắp nơi đều có dày đặc cấm chế. Một khi có mặt khắc binh đạo cường giả xâm nhập trong đó, cũng sẽ bị những này dày đặc cấm chế cho cuốn lấy, lâm vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm bên trong. Nhưng là Ninh Hiên sẽ không, hắn có được cấm binh tinh vẫn, những này cấm chế đối với tinh vẫn mà nói, lập tức liền có thể vô thanh vô tức nát bấy mất, cho nên, Ninh Hiên có thể một đường thông ở cấm đạo bên trong xuyên thẳng qua. Có tiên Hoàng Châu chi nhớ, Ninh Hiên đơn giản tìm kiếm được không ít cấm binh căn cứ, hắn như một cái cái thế đạo tặc, không ngừng lẹn vào lần lượt cấm binh căn cứ trắng trận cướp đoạt cấm binh. Bởi vì Ninh Hiên làm được cực kỳ ẩn ấp, lúc mới bắt đầu, hắn liên tiếp lẻ loi một mình công hãm không thua 12 cấm binh căn cứ, cướp đoạt vượt qua 800 tôn cấm binh, rõ ràng còn không có bị cấm đạo thế lực phát giác. Về sau bởi vì lẻn vào một cái cực kỳ hùng mạnh cấm binh đỉnh viên thời điểm, Ninh Hiên rốt cục đụng phải cái đinh, gặp gỡ đã đến một tên bắt trọng cấm hoàng cường giả, mới bị bộc lộ ra ra, bị trực tiếp đuổi giết ra cấm đạo phạm vi về sau cấm đạo tại biết được bị lược đoạt đi vô số cấm binh về sau càng là hạ lệnh truy nã thiên kiếm chi chủ điên cuồng đuổi giết mà bắt đầu mặc kệ thiên kiếm chi chủ ở nơi nào tất cả cấm đạo cường giả đều tận hết sức lực truy giết đi qua đến tận đây thiên kiếm chi chủ thanh danh lại lần nữa đại chấn làm cho nhiều kiếm đạo cường giả đều cảm thấy phân chấn không thôi đồng thời bọn hắn cũng âm thầm kỳ quái vì sao thiên kiếm chi chủ như thế mưu cầu danh lợi làm loại này xâm lược cướp đoạt sự tình nhưng bất kể như thế nào Thiên kiếm chi chủ tại kiếm đạo ở bên trong, đã có rất nhiều người sùng bái, thậm chí cũng không có thiếu kiếm tu cường giả bắt đầu tín ngưỡng hắn, chế tạo nổi lên một tên tượng thần, là hắn liên tục không ngừng cung cấp tín ngưỡng. Đối với cái này, Ninh Hiên chỉ là cười trừ. Đã cấm đạo hiện tại đã không đi được, Ninh Hiên lại chuyển mà tiến vào thuốc đạo, châu đạo, phù đạo, kính đạo vân vân lãnh địa, không ngừng liên tục chiến đấu ở các chiến trường, không ngừng cấp đoạt, thanh danh của hắn đã ở một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp kéo lên. Một năm về sau. Thiên kiếm chi chủ đi danh, rõ ràng hoàn toàn có thể cùng tất cả đại binh đạo bên trong đích thế kỷ viên lĩnh tụ so sánh. Bởi vì tại đây trong một năm, rất nhiều binh đạo có thể không ngừng điên cuồng đuổi giết thiên kiếm chi chủ, nhưng không có bất kỳ thế lực thành công đánh chết hoặc là bắt đến thiên kiếm chi chủ. Cái này lại để cho rất nhiều binh đạo cường giả cảm thấy kinh hại không thôi, cũng tăng thêm thiên kiếm chi chủ thần bí hình tượng, thời gian dần qua đã trở thành một cái truyền kỳ cấp bậc đại năng. Đáng tiếc, thực lực của ta hay là không đủ. Hiện tại chỉ là quá khứ đã hơn một năm một điểm thời gian, ta ngay tại binh vực bên trong nửa bước khó đi, bị rất nhiều binh đạo truy nã đuổi giết, tiếp tục như vậy, nhưng liền không tốt hạ thủ. Giờ này khắc này, tại một cái hoang vu trong sơn động, Linh Hiên cùng Hắc Cám hòa thành một thể, âm thầm ở ẩn mà bắt đầu, hắn sở dĩ tại đây trong một năm, không có bị binh đạo cường giả đuổi giết đến, hết thảy đều là nguồn gốc từ Tiên Hoàng Châu nguyên nhân. Tiên Hoàng Châu không thể ngăn cách nhân loại cường giả do xét, nhưng lại có thể khắc chế hết thảy thần binh cường giả do xét. Cho nên, không có bất kỳ một cái binh đạo cứng giả, có thể khóa chặt lại Ninh Hiên khí tức. lúc này mới cho hắn rất nhiều cơ hội. Còn có tiếp cận 9 năm thời gian khóa vực thông đạo mới sẽ mở ra, xem ra sau này tại binh vực thời gian sẽ không sống thoải mái rồi. Ninh Hiên cười khổ nói, bởi vì hắn trước mắt thân phận là thuộc về kiếm đạo cao thủ, cho nên hắn liên tiếp cử động, có thể sâu sắc liên lụy đã đến hết thể kiếm đạo cứng giả. Thậm chí có rất nhiều mặt khác binh đạo, đều công bố muốn kiếm đạo đem thiên kiếm chi chủ cho giao ra đây nói cách khác, muốn liên hợp lại, trinh phạt kiếm đạo việc ác. Nhưng là kiếm đạo căn bản cũng không biết thiên kiếm chi chủ hành tung, huống hồ bọn hắn mặc dù biết rõ, cũng không có khả năng đem thiên kiếm chi chủ cho tiết lộ đi ra ngoài, không hề nghi ngờ, thiên kiếm chi chủ làm hết thảy, đều là đối với kiếm đạo có lợi. Dù sao hắn suy yếu mặt khắc binh đạo thực lực, bởi vì đi qua một năm thời gian đều không thể bắt đến thiên kiếm chi chủ, rất nhiều binh đạo thế lực cũng chịu không nổi nữa, bắt đầu liên hợp lại, sắp sửa lên án công khai kiếm đạo. Nhưng là cũng tại lúc này, một cái trọng bùn tấn đột nhiên chấn động toàn bộ binh vực, cái kia chính là tại binh vực ở bên trong, rõ ràng xuất hiện đi thông chiến vực thời không lộ tuyến đồ, hơn nữa là cực kỳ tinh tế lộ tuyến đồ hình. chương 770, Hãng Cục, đã có được đi thông chiến vực thời không lộ tuyến đồ, cũng liền cho thấy có thể xây dựng ra một tòa truyền tống trận. Đương nhiên, mắc không ra như vậy một tòa truyền tống trận, tất nhiên là cực kỳ hao phí tinh lực sự tỉnh cũng cần dài đằng đẳng thời gian. Nhân lực cùng vật lực đều là cực kỳ chi khổng lồ. hơn nữa xây dựng đi ra trong truyền tống trợ, nếu như trong đó thời không lộ tuyến có từng chút một độ lệch, tại truyền tống thời điểm, cái kia chính là muốn mất chi ngàn dặm rồi, bị truyền tống đến một cái khác quốc gia đều là vô cùng có khả năng sự tình. Khi tin tức kia như ôn dịch giống như khuyết tán đến toàn bộ binh vực bên trong đích thời điểm, linh hiên lông mày không khỏi chói chặt lên. Thật sự là kỳ quái, vì cái gì tại đây sẽ xuất hiện đi thông chiến vực thời không lộ tuyến đổ. Theo lý thuyết hiện tại có lẽ không ai có thể bắt đến đi thông chiến vực thời không lộ tuyến, chẳng lẽ tin tức này là giả dối. Ninh Hiên tại trong lòng nghi vấn lên, trong lòng của hắn cũng không có lo lắng cái gì, dù là tin tức thật sự, chiến vực quy luật như trước tồn tại, chỉ có thể dung nạp bậc 6 thiên cường giả. Hơn nữa thời không truyền tống trận không cần khóa vực thông đạo, thời không truyền tống cực kỳ chưa vững chắc, một lần truyền tống không có bao nhiêu cường giả. Hơn nữa hiện tại Ninh Hiên thực lực, hoàn toàn có thể quét ngang thất trọng thiên một tí hết thể cứng, giả. Xem ra ta lấy được dò xét một tí tin tức này nơi phát ra đến cùng là thật hay không. linh Hiên cảm thấy hay là chú ý cẩn thận một điểm so sánh tốt, trải qua hắn một phen ít xuất hiện tìm hiểu, phát hiện tin tức này, là từ cấm đạo bên trong truyền lại truyền ra. Hắn còn nghe nói, trước mắt cấm đạo đang tại toàn lực cấu tạo thời không truyền tống trận. Cấm đạo. Tiên vực bên trong đích 12 cầm tinh thế lực cùng cấm đạo liên hợp lại, nhưng bất kể là cấm đạo, hay là 12 cầm tinh thủ hộ thần đều có lẽ là không thể nào có đi thông chiến vực thời không lộ tuyến đổ Ninh Hiên bất chủ đẩy tính toán ra, ý đồ tại ở trong đó bắt lấy cái gì hữu dụng tin tức. Nhưng bất kể thế nào suy tính, Ninh Hiên đều không thể nghĩ ra một cái như thế về sau, hắn quyết định lại lần nữa tiến vào cấm đạo, đi xem một cái tình huống bên trong. Chỉ chốc lát sau, Ninh Hiên liền phi tốc tiến nhập cấm đạo lãnh địa, lúc này đây, hắn cực kỳ ít xuất hiện, không định cướp đoạt cấm binh để tránh đánh rắn động cỏ. Có tiên hoàng châu hành động điểm hộ Ninh Hiên xuyên thẳng qua tại cấm đạo bên trong hoàn toàn là thông suốt, như cá gặp nước. Theo biết được trong tin tức, thần cấm thế kỷ viên bên trong tại xây dựng thời không truyền tống trận, cho nên Ninh Hiên muốn muốn dò la xem đã có dùng tin tức, muốn lẹn vào tiến thần cấm thế kỷ viên bên trong. Nhưng là muốn lẹn vào tiến thần cấm thế kỷ viên, so với lên trời còn khó hơn, mặc dù Ninh Hiên có tiên Hoàng Châu hiểm hộ, nhưng là cũng khó có thể lừa dối, dù sao một khi hãng thân tiến thế kỷ viên ở bên trong, vậy hắn sẽ ở vào bị động bên trong, thế kỷ viên hùng mạnh. Ninh Hiên có thể thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ninh Hiên suy đi nghĩ lại, quyết định hay là mạo hiểm một lần, không vào hang cọp không được có con, hắn rứt khoát lẹn vào tiến vào thần cấm thế kỷ viên bên trong. Vừa tiến vào thần cấm thế kỷ viên bên trong, Ninh Hiên lập tức cũng cảm giác được một cổ hào hùng áp lực đập vào mặt, khắp nơi đều là dậm rạp chẳng trị khủng bố cấm chế, cơ hồ là lại để cho hắn nửa bước khó đi, tại hoàn cảnh như vậy xuống, muốn triển khai hành động, cái kia thật là quá mức khó khăn rồi. Ninh Hiên kiệt lực hoạt động tiên Hoàng Châu, coi chừng không một chút phân tâm từng bước một lẹn vào tiến vào, hắn mỗi một lần di động phạm vi, đều cực kỳ chi nhỏ, cũng không biết qua bao lâu, hắn cảm giác được tại một cái cấm cảnh bên trong, không ngừng truyền ra từng đợt thời không khí tức. Chính là chỗ đó, Ninh Hiên trong nội tâm khẽ động, thân hình hóa thành một đầu lưu quang nhẹ nhàng nhấp nô, chậm rãi tiếp cận này tòa cấm cảnh. Đúng lúc này, Ninh Hiên sử dụng tiên luôn nhãn, ánh mắt xuyên thấu đi qua, đã nhìn thấy ở bên trong. Một tòa còn vẫn chưa xong cực lớn thời không truyền tống trận, tại chậm rãi vận chuyển, tại nơi này thời không trong truyền tống trận, điều khắc một mảnh dài hẹp phức tạp thời không lộ tuyến, Ninh Hiên một mắt nhìn đi, chấn động mạnh, rõ ràng phát hiện bên trong truyền tống trận thời không lộ tuyến, cùng thần thoại chi thành bên trong chính là cái kia thời không lộ tuyến cơ bản án cơ. Phát hiện này, lập tức lại để cho hắn chấn động. Làm sao có thể? Bọn hắn tại sao có thể có như thế tinh chuẩn thời không lộ tuyến? Rốt cuộc là nơi nào đến hay sao? Linh Hiên trong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, hắn khó có thể minh bạch cùng chiến vực hoàn toàn sở không được quan hệ cấm đạo, là như thế nào có được đi thông chiến vực thời không lộ tuyến. Linh Hiên thầm nghĩ trong lòng, mà thôi, mặc dù bọn hắn đã có thời không lộ tuyến đủ, xây dựng ra thời không truyền tống trận cái kia do như thế nào. Đến một đám, giết một đám. Linh Hiên tại trong lòng cười lạnh một tiếng, âm thầm lặng lẽ thối lui ra khỏi thần cấm thế kỷ viên, tại đây cũng không phải nơi ở lâu, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị khủng bố cấm hoàng phát ra hiện. Thối lui ra khỏi thần cấm thế kỷ viên về sau, Ninh Hiên liền đang suy tư chính mình kế hoạch tiếp theo làm như thế nào vận hành xuống dưới, không hề nghi ngờ, thần cấm thế kỷ viên xây dựng ra một cái nguyên vẹn thời không truyền trống trận, ít nhất là cần một tháng thời gian. Đến lúc đó, một khi thần cấm thế kỷ viên xây dựng ra thời không truyền trống trận, như vậy nhất định tại binh vực bên trong nhấc lên một hồi triều dâng, rất nhiều binh đạo đều nhúng tay tiến đến, bất quá đây đối với Ninh Hiên mà nói, quan hệ cũng không lớn. Dù sao khi đó không truyền tống trận, mỗi một lần truyền tống cường giả cũng chỉ có thể nhiều như vậy mà thôi, trừ phi là cấm đạo đem thời không lộ tuyến đồ công bố ra. Ấn. Đúng rồi, một khi bọn hắn đem thời không lộ tuyến đồ công bố ra, lại để cho những thứ khác binh đạo cũng xây dựng truyền tống trận, vậy cũng không thua gì mở ra một lần khóa vực thông đạo rồi. Linh Hiên đột nhiên Linh Quang lóe lên, phát giác được sự tình có chút không đúng rồi. Ngay tại hắn mang ý nghĩ như vậy thời điểm, trùng hợp chính là cái kia thần cấm thế kỷ viên rõ ràng thật sự đem đi thông chiến vực thời không lộ tuyến đồ cho công bố đi ra ngoài lại để cho binh vực bên trong tất cả binh đạo biết rõ mới đầu thời điểm có không ít thế lực hoài nghi lúc này không lộ tuyến đồ thiệt giả nhưng trải qua một phen nghiệm chứng phía dưới phần này hoài nghi cũng tùy theo hủy bỏ lập tức rất nhiều binh đạo thế lực tựa hồ là quên muốn lên án công khai kiếm đạo nho nhau, nhau tích xúc thế lực toàn lực xây dựng ra thời không truyền tống trận thời không truyền tống trận so với việc khóa vực thông đạo Có một cái cự đại chỗ tốt, cái kia chính là khóa vực thông đạo tồn tại, là có nhất định được thời gian hạn chế, mà thời không truyền tống trận là không có hạn chế, chỉ có điều mỗi một lần truyền tống đều cần kinh người tiêu hao. Hơn nữa khóa vực thông đạo có thể vô hạn truyền tống cường giả, mà thời không truyền tống trận một lần có thể truyền tống cường giả cực kỳ có hạn. Tại rất nhiều binh đạo thế lực trong mắt, lúc này không truyền tống trận tới một mức độ nào đó ra, giá trị còn nếu so với khóa vực thông đạo đại, bởi vì bọn hắn có thể không hạn chế xây dựng truyền tống trận. Nếu như xây dựng ra một trăm tòa truyền tống trận, cái kia truyền đưa qua cứng giả, cũng là cực kỳ khủng bố. Hơn nữa thời không truyền tống trận là không có thời gian hạn chế, mà là vĩnh viễn tồn tại. Ninh Hiên cũng là muốn đã đến điểm này, hắn ẩn ẩn cảm giác, chuyện này sau lưng, tất nhiên là có người tại điều khiển. Trong lúc bất chi bất giác, Ninh Hiên nghĩ tới một người, Hạ Dương. Đúng vậy, tự là Hạ Dương, một cái trí tuệ gần giống yêu quái khủng bố nhân vật. Đúng rồi, cái kia đã từng tiến vào qua bắc đầu thần vực Hạ Dương chưa hẳn không thể bằng vào hắn kinh khủng kia trí tuệ, suy diễn ra một cái đi thông chiến vực nguyên vẹn thời không lộ tuyến, thần vực cũng tức là chiến vực, lộ tuyến là giống như đốc Ninh hiện tại trong lòng không ngừng suy tính nói, đã cấm đạo không hề giữ lại đem thời không lộ tuyến đồ cho công bố ra ngoài, như vậy theo buồn nguyên ngược dòng tìm hiểu mà bắt đầu, lúc ban đầu công bố ra cái này thời không lộ tuyến đồ. Người vô cùng có khả năng là hạ đường, hắn nếu như mượn nhờ tử vong chi chủ năng lực, không chỉ có có thể đem tin tức này vượt qua vực truyền tống đến binh vực còn có thể truyền tống đến thánh vực, ma vực, thậm chí là tiên vực. Linh Hiên càng muốn, vượt qua cảm thấy có khả năng này, mà Hạ Dương vì sao phải làm như vậy, đáp án liền rất rõ ràng. Hạ Dương là rõ ràng nhất Linh Hiên thực lực khủng bố, nếu là thật sự đã đến 10 năm về sau mở ra vượt qua vực chiến tranh, cái kia Linh Hiên thực lực hoàn toàn có thể mượn nhờ thời gian tốc độ chạy trì hoãn phương thức, tấn thăng đến bậc 6 tiên chủ cảnh giới, đến lúc đó, cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối vô địch, Mặc dù là tất cả lĩnh vực đại đạo bên trong bậc sáu thiên cảnh giới cường giả tiến vào trong đó, cũng không thể nào là ninh hiên đối thủ. Bởi vì chiến thuật biển người đối với ninh hiên hoàn toàn không có hiệu quả, hắn có thể có được vô hạn tinh lực. Đúng là căn cứ vào điểm này, Hạ Đương muốn đem 10 năm này thời gian không ngừng rút đắn, không để cho ninh hiên nửa điểm cơ hội, cố ý đem thời không lộ tuyến đồ công bố đến từng cái lĩnh vực đại đạo bên trong đi. Suy nghĩ một chút, xây dựng ra đi thông chiến vực thời không truyền tống trận chỉ cần một tháng thời gian Nếu như tại chỉ hoãn thời gian thế kỷ viên bên trong xây dựng, cái kia liền nửa canh giờ đều không cần, đều có thể xây dựng ra một tòa truyền tống trận. Kể từ đó, chỉ cần nhân lực vật lực, còn có tài nguyên đầy đủ, rất nhiều thế lực hoàn toàn có thể không hạn chế xây dựng thời không truyền tống trận, đến lúc đó, dùng vô số thời không truyền tống trận, thành phế thành phế truyền tống cường giả tiến vào chiến vực, cái kia so về khóa vực thông đạo tiến công còn muốn rung động. Nghĩ tới đây, Linh Hiên liền không khỏi kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, đây tuyệt đối là hạ đường bố cục thủ pháp. Thường thường có thể làm cho người tại chút bất tri bất giác, lâm vào tuyệt đối tử cục Người này hay là trước sau như một khủng bố, nếu là ta không có tiến vào binh vực lời mà nói, một lòng dừng lại ở chiến vực tại khổ tu, như vậy sẽ bị hạ đường cho tính toán phải chết. Nhưng là hiện tại, ta tại binh vực ở bên trong lấy được vô số kỳ ngộ, chiến lược đại tăng, lại tích lũy như thế thần binh, cấm binh, phủ binh, một trận, hoàn toàn hiểu được đánh. linh hiên trong mắt, lộ ra rét lạnh hào quang, hạ đường, xem ra lúc này đây. Ngươi vừa muốn tính sai. Ninh Hiên đối với chính mình có sung túc tin tưởng, bất quá hắn tuyệt sẽ không tự đại, hắn cũng phải để phòng hạ đương đến tiếp sau bố cục, Ninh Hiên là càng ngày càng cảm thấy Hạ Dương khủng bố, người này là nhất định phải diệt trừ mất, nói cách khác, hắn một ngày không chết, Ninh Hiên liền một ngày không được an tâm. Hạ Dương mức độ nguy hiểm, hoàn toàn muốn siêu việt y. Nếu không là Hạ Dương gặp Ninh Hiên, như vậy hắn và y phối hợp phía dưới, tuyệt đối nếu như chư thiên vạn giới đều muốn sợ hãi tổ hợp. Có lẽ cái này là số mệnh, Ninh Hiên tại trong lòng nghĩ như thế đến. Mặc dù đây hết thảy đều là Ninh Hiên phỏng đoán, nhưng trực giác của hắn vô cùng chi nhạy cảm, đến hắn như vậy cảnh giới, đã có thể đâm qua thiên cơ, hơn nữa hắn đối với hạ đường thật sự là quá mức quen thuộc, hắn bố cục thủ pháp của hắn, Ninh Hiên đều nghiên cứu được thấu triệt vô cùng. Thường thường quen thuộc chính mình không phải người bằng hữu bên cạnh, mà là địch nhân của ngươi. Một câu nói kia tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói, mà là chân lý hơn nữa vẫn phải là đến nghiệm chứng chân lý. Ninh Hiên nghĩ thông suốt đây hết thể về sau, trong mắt lóe ra một đạo kiên định hào quang. Trưng 771, Tâm Ngoan Thủ lạn, Hạ Đương bố cục hay là trước sau như một dương nưu thêm âm nưu, tại chút bất chi bất giác, đem người đưa vào chỗ chết, bực này trí tuệ thủ đoạn yêu quái, làm cho người cảm thấy cực kỳ chi khó giải quyết. Một, một, cho dù là Ninh Hiên đã biết Hạ Đương nưu kế, nhưng hắn vẫn khó có thể ngăn cản. Nếu là hắn nghĩ phá hư binh vực bên trong tất cả binh đạo thế lực xây dựng thời không truyền tống trận, cái kia thế tất muốn cùng cả cái binh đạo là địch, điều này hiển nhiên là một kiện cực kỳ không sáng suốt cách làm, hơn nữa mặc dù hắn có thể ngăn cản binh đạo thế lực xây dựng thời không truyền tống trận, nhưng lại như thế nào có thể ngăn cản mặt khác lĩnh vực đại đạo bên trong đích thế lực xây dựng truyền tống trận? Cho nên, Linh Hiên chỉ có thể vứt đi ý nghĩ này, làm hắn duy nhất lo lắng chính là, một khi từng cái lĩnh vực đại đạo xây dựng ra thời không truyền tống trận về sau, Như vậy bất kể là binh vực, ma vực, thánh vực, tử vực, thậm chí là tiên vực, xuất động cao thủ, tất nhiên là tứ trọng thiên đến bậc 6 thiên cảnh giới đại cao thủ, mà chiến vực ở bên trong, đặt tới tứ trọng thiên cảnh giới tiên chủ cao thủ nhưng lại giải rắc không có mấy, cái này chỉnh thể chiến lược lên, chiến vực thật sự là quá. Mức bạc nhược yếu kém rồi. Bất quá lần này chiến tranh, không thể nói trước tiểu là một lần lại để cho chiến vực trên phạm vi lớn tăng thực lực lên cơ hội. Cớp đoạn vĩnh viễn đều là chiến tranh chủ đề một trong. Ninh Hiên nhưng làm từng cái lĩnh vực đại đạo bên trong đích cao thủ toàn bộ chân áp xuống tới, cướp đoạt trên người bọn họ tài phú, làm cho chiến vực cao thủ nhanh chóng tăng thực lực lên. Như là đã không cách nào ngăn cản sự tình phát sinh, Ninh Hiên cũng liền thuận theo tự nhiên, dù sao hắn đối với chính mình có lòng tin tuyệt đối, hắn hiện tại muốn làm vẫn là không ngừng để cao thực lực của mình, cố gắng đạt tới bậc sáu thiên cảnh giới, cái kia đến lúc đó, đủ để dùng lực lượng tuyệt đối, nghiền áp tất cả lĩnh vực đại đạo hết thẻ cao thủ. Ninh Hiên phi thường may mắn chính mình đem thần vực chế tạo thành toàn mới đích chiến vực, đem quy luật chế định đến cao nhất cực hạn dung nạp bậc 6 thiên cảnh giới cực, giả, điểm này, tuyệt đối là cực kỳ chi chính xác chiến lược phương châm, nếu là không có điểm này trói buộc, chiến vực đã sớm bị hủy diệt tính đả kích. Hơn nữa Ninh Hiên cũng là vô cùng có tầm nhìn xa, may mắn không có phi thăng tiến tiên vực, nói cách khác, cái kia lục đạo tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, chỉ là 12 cầm tinh thủ hộ thần, liền đủ hắn uống một bình rồi đã toàn bộ binh vực đã là chiến vực địch nhân vậy thì đừng trách ta tâm ngoan thủ là rồi. Linh Hiên ánh mắt Hàn mang lập lòe, hắn đã biết rõ, từ khi cấm đạo thế lực đem thời không lộ tuyến đồ truyền bá ra ngoài, tất cả binh đạo thế lực đều tại bắt đầu xây dựng thời không truyền thống trợ, kể cả kiếm đạo. Mà cấm đạo vì sao phải đem thời không lộ tuyến đồ tin tức cho khuyết tán đi ra ngoài? Không hề nghi ngờ, cấm đạo tại lấy được tin tức này đồng thời cũng tất nhiên là cùng mẫu cái thế lực đạt thành hiệp nghị phải trợ giúp cái kia cái thế lực đem tin tức này khuyết tán đi ra ngoài. Linh Hiên suy đoán, cái kia cái thế lực vô cùng có khả năng là trong tử vực thế lực, hơn nữa cùng hạ đường tuyệt đối là thoát ly không được quan hệ. Ngày hôm nay, mưa rầm không ngớt, chỉ vân dẩm dảm, tầng mây bên trong lẫn lẫn có lôi điện lập lòe, Linh Hiên xuyên thẳng qua tại tầng mây bên trong, hóa thành một đạo điện quang, cùng tự nhiên dung làm một thể, cực tốc hướng phía Đao Đạo lãnh địa chạy băng băng mẹt xẻ đẹp đẽ đi qua. Bất quá 10 cái thời gian hô hấp ở bên trong, Ninh Hiên liền bắn tỉa tiến Dao Đạo Lánh Địa ở bên trong. Hiện tại thực lực của hắn liền bắt Trọng Đao Hoàng Đô không làm gì được được, trừ phi là bắt Trọng Cấm Hoàng mới có thể đối với Ninh Hiên tạo thành trình độ nhất định uy hiếp. Cho nên liền trước mắt mà nói, chỉ có Thần Đao Thế Kỷ Viên lĩnh tụ tài năng có đánh chết Ninh Hiên tư cách, cho dù là mặt khác Cửu Trọng Đao Hoàng, Ninh Hiên đều có thể lão tẩu. Ninh Hiên mượn nhờ chính mình Thiên Kiếm Chi Chủ thân phận, lại lần nữa bắt đầu ở đao Đạo bên trong hoành hành cướp đoạt, hắn thủ đoạn so với trước muốn tàn bạo vô số lần. Hắn gặp được Đao đạo gia viên, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều diệt sạch không còn, đem rất nhiều đao tiên, đao chủ đều cho trấn áp mà bắt đầu, thu phục chiếm được thành thần binh duy nhất. Rất nhanh, hắn đã bị thần đao thế kỷ viên cho chú ý tới, nhưng Ninh Hiên lại lơ đễnh, mượn nhờ tiên hoàng châu yểm hộ năng lực, như trước hoành hành tại Đao đạo ở bên trong, liên tiếp mấy ngày, Đao đạo ở bên trong, tối thiểu có 30 tòa gia viên, 10 ngọn đỉnh viên tại hắn bên trong hủy diệt đi, mà Ninh Hiên tích lũy lên thần binh, lại lần nữa tăng trưởng 10 vạn trở lên lần này, nhưng điều đao đạo thế lực lớn tổn hại, thần đao thế kỷ viên tức giận không thôi, linh tụ dốc sức xuất động, nhưng vẫn là bị ninh hiên chạy ra đao đạo lãnh địa, mà ninh hiên tiếp tục liên tục chiến đấu ở các chiến trường, tiến nhập kính nói, lại bắt đầu cướp đoạt, lại là không ít gia viên cùng đỉnh viên bị hắn diệt không còn, thần kính thế kỷ viên lĩnh tụ cũng là khó có thể làm gì được, bị ninh hiên đảo tẩu, lúc này, ninh hiên trong tay tăng thêm 12 vạn kính hình thần binh, ngay sau đó, ninh hiên liên tiếp tiến nhập thương đạo, thuật đạo, đồ nói. Châu đạo vân vân chư rất cường đại binh đạo nội điên giống như bình thường cướp đoạt lên đến cuối cùng bị Ninh Hiên ăn cướp qua binh đạo toàn bộ đều liên hợp lại cũng chịu không nổi nữa Thiên Kiếm Chi Chủ tàn bạo hành vi quyết định lên án công khai kiếm đạo nhất định phải làm cho kiếm đạo giao ra Thiên Kiếm Chi Chủ khi bọn hắn xem ra Thiên Kiếm Chi Chủ chỉ là một cái bậc năm kiếm chủ có thể theo lĩnh tụ trong tay đảo tẩu tất nhiên là có thêm kiếm đạo lĩnh tụ trợ giúp Kỳ thật đây hết thảy đều là Tiên Hoàng Châu công lao. Ninh Hiên đây là cố ý kẻ gây tai họa đồng dẫn, lại để cho Kiếm Đạo gặp nạn, đã bọn hắn đều mơ tưởng đánh chiến vực, cái kia Ninh Hiên cũng liền bất chấp cái gì, bọn hắn bất nhân, cái kia Ninh Hiên liền bất nghĩa. Mặc kệ Kiếm nói sao giải thích, đều là không dùng được. Kiếm Đạo lĩnh tụ cũng không cách nào giao ra Thiên Kiếm Chi Chủ, cái này ở đẳng kia chút ít binh đạo thế lực xem ra là Kiếm Đạo lĩnh tụ tại bao che Thiên Kiếm Chi Chủ, tự nhiên mà vậy Kiếm Đạo nhận lấy vượt qua 18 cái binh đạo thế lực vây công, khủng bố chiến tranh không ngừng mang tất cả. Kiếm đạo cơ hội là liên tiếp bại lui, tổn thất cực kỳ chi thê thảm. Thần kiếm thế kỷ viên đều nhận lấy cực lớn trùng kích, mà Ninh Hiên quần nhau trong chiến tranh lại không ngừng cướp đoạt thần minh, không hề nghi ngờ thế đơn lực bạc kiếm đạo nhận lấy hủy diệt tính đả kích, thiếu chút nữa liền đạt tới diệt sạch biên giới. Nửa tháng sau kiếm đạo rõ ràng chỉ còn lại có thần kiếm thế kỷ viên, tất cả kiếm đạo thế lực đều bị hủy diệt đi, cũng có rất nhiều kiếm đạo cường giả đều cũng vào thần kiếm thế kỷ viên bên trong. Nếu như cái kêu 18 cái binh đạo lại lần nữa đánh tới, thần kiếm thế kỷ viên tất nhiên sẽ bị diệt sạch mất, như vậy tại binh vực ở bên trong, kiếm đạo cái này nhất mạnh sẽ trở thành lịch sử hạt bụi. Bất qua những thứ khác binh đạo làm việc cũng là cực kỳ nắm chắc tuyến, thiên kiếm chi chủ hành vi phạm tội, cũng không đủ dùng lại để cho kiếm đạo diệt sạch mất cho nên, những cái kia binh đạo có chừng có mực thu tay lại. Nhưng là, thiên kiếm chi chủ lại lại bắt đầu điên cuồng đối với mặt khác binh đạo triển khai cấp đoạn. Cái này làm cho biết tin tức kiếm đạo lĩnh tụ thiếu chút nữa ngất tới, độc cô kiếm hiện tại hoàn toàn có thể để xác định, cái kia thiên kiếm chi chủ tiểu là tại thai họa toàn bộ kiếm đạo. Trong lúc nhất thời, kiếm đạo lĩnh tụ lập tức làm ra tương ứng đối sách, đối ngoại tuyên bố, hắn đem toàn lực bắt giết thiên kiếm chi chủ, còn kiếm đạo một cái trong sạch. Kể từ đó, mặt khác binh đạo cũng biết cái kia thiên kiếm chi chủ là cố tình muốn thai họa kiếm đạo, những cái kia lĩnh tụ đều là cực kỳ nhân vật khôn khéo, không có khả năng nhìn không ra điểm này cho nên sẽ không có lại đối với kiếm đạo thế lực ra tay, mà là đem trọng tâm chuyển rời đến Thiên Kiếm Chi Chủ trên người. Chỉ cần ở đâu xuất hiện Thiên Kiếm Chi Chủ tin tức, vô số binh đạo cường giả sẽ tận hết sức lực vây công đi qua. Ninh Hiên như cũng là dựa vào Tiên Hoàng Châu kinh khủng kia hiểm hộ năng lực, trốn đông trốn tây, không có bất kỳ binh đạo cường giả có thể bắt đến hắn. Binh vực bên trong có thể không có nhân quả thần binh tồn tại, cho nên hắn hữu kinh vô hiểm rất đi qua. Một tháng về sau, Ninh Hiên trong tay tích lũy thần binh đã đạt tới một cái làm cho binh đạo thế kỷ viên đều không thể với tới tình trạng, các loại binh đạo thần binh đều vượt qua 10 lăm vạn đã ngoài, hắn thần binh tổng số đạt tới kinh người 220 vạn. Cái này là bực nào số lượng khủng bố? Trong đó hạ phẩm thiên binh, trung phẩm thiên binh, thậm chí là thượng phẩm thiên binh, đều cái gì cần có đều có, phẩm chất cũng là cực kỳ nhiều, có kiếm đạo thần binh, đao đạo thần binh, thuần đạo thần binh, kính đạo thần binh, châu đạo thần binh, thương đạo thần binh, cấm đạo cấm binh phù đạo phù binh vân vân và vân vân binh chủng hiện tại ninh hiên có thể nói là phất nhanh vô cùng binh vực bên trong thì có binh đạo cường giả thống kê qua thiên kiếm chi chủ cấp đoạt thần binh tổng số lượng thống kê kết quả phi thường tiếp cận đáp án kể từ đó thiên kiếm chi chủ thì càng thêm lại để cho mắt người hồng rất nhiều binh đạo lĩnh tụ đều mơ tưởng bắt ở thiên kiếm chi chủ một khi bắt chấn áp ở hắn như vậy liền tương đương là đã nhận được một cổ không cách nào cân nhắc cực lớn tài phú đây là liền binh đạo lĩnh tụ đều không thể chống cự hấp dẫn Cơ hồ binh vực bên trong bất luận cái gì cường giả, đều mơ tưởng bắt lấy Thiên kiếm chi chủ, Thiên kiếm chi chủ lúc này đã đã trở thành binh vực bên trong đích đỉnh cấp tội phạm truy nã, danh tiếng kia lửa nóng vô cùng, cơ hồ đã trở thành binh vực bên trong thảo luận tối đa chủ đề. Bởi vì Ninh Hiên liên tiếp điên cuồng cử động, làm cho rất nhiều binh đạo thế lực xây dựng thời không truyền tống trận tiến độ cũng trì hoãn không ít, bất quá xây dựng truyền tống trận công trình, bọn hắn như trước không có dừng lại. Đây cũng là Ninh Hiên suy nghĩ muốn đạt thành mục tiêu cho dù là kéo dài bọn hắn một khắc thời gian đều là tốt. Giờ này khắc này, Ninh Hiên ẩn ngấp ở trên không trên tầng mây, hiện tại hắn tại binh vực ở bên trong, là chân chính nửa bước khó đi, đã rất khó bất quá cơ hội hạ thủ, hơn nữa binh vực ở bên trong đã có rất nhiều chính thức binh đạo hoàng giả xuất động, có thất trọng thiên hoàng người, thực lực cực kỳ chi kinh người, nếu không là Ninh Hiên trong tay có vô số thần binh, trực tiếp tiến hành quân đầu, như vậy hắn mặc dù có tiên hoàng châu hiểm hộ, đều muốn bị bắt chặt, sau đó bắt giết. Hiện tại Ninh Hiên đối địch trực tiếp tế ra trăm vạn thần binh, phô thiên cái địa đối với địch nhân công kích đi qua, cái loại nầy khủng bố sức mạnh, giống như bình thường bắt trọng hoàng giả, đều cũng bị lập tức đuổi giết mất. bất quá, binh vực phát triển nhiều năm như vậy, những cái kia ngút trời kỳ tài hoàng giả, cũng nao nao xuất động, cũng là thèm thuồng ninh hiên trên người tài phú. xem ra là thời điểm nên rời khỏi binh vực rồi, ta đã không có bất kỳ cơ hội ra tay, hơn nữa đã qua một tháng thời gian, thời không truyền tống trận đã sớm thành lập xong được, không chỉ là binh vực còn có ma vực, thánh vực, tử vực, tiên vực, những thế lực này chỉ sợ đã xây dựng đầy đủ thời không truyền thống trợ, lại không quay về lời mà nói, liền thì đã trễ rồi. nghĩ tới đây, ninh hiên liền trực tiếp hoạt động đạo lữ năng lực bị dược phân phi. đã tiến hoa đến ba câu ngọc đạo lữ ân ký, hắn năng lực đã thập phần chi khủng bố rồi. mặc dù cách lĩnh vực đại đạo, đều có thể trực tiếp lập tức bay vọt đến đạo lữ bên người, đạo lữ đặc thù tính, hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường đến cân nhắc, chỉ thấy tại sau một khắc. Ninh Hiên sau lưng, lóe ra một đôi ngũ thải tân phân quang rực, lập tức, thân ảnh của hắn liền triệt để biến mất tại binh vực ở bên trong, phản phất từ đến chưa từng tồn tại qua đồng dạng. Chương 772, Vũ Trang Ân Phu quân nhanh như vậy sẽ trở lại rồi, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì biến cố? Lúc này, thân ở tại thần thoại trong tiên cảnh yến như tuyết cảm nhận được lông mày trong lòng đạo lự ân kỳ không ngừng đang lóe lên, có chút dưới sự cảm ứng, đã biết rõ Ninh Hiên nhanh muốn trở về rồi. Quả nhiên Tại hạ một cái thời gian hô hấp, Ninh Hiên liền xuất hiện ở Yến Như Tuyết bên cạnh. Đích thật là đã xảy ra một ít biến cố. Ninh Hiên trông thấy Yến Như Tuyết, ánh mắt lộ ra nhu tình, đã hơn một năm không phát hiện Yến Như Tuyết, trong nội tâm ngược lại là đã coi lo lắng. Hắn nói ra, đem tất cả đều triệu tập lại, ta muốn tuyên bố một sự tình. Yến Như Tuyết gật gật đầu, lập tức khởi hành, rất nhanh sẽ đem tất cả mọi người triệu tập tiến vào thần thoại trong tiến cảnh. Trải qua đã hơn một năm phát triển. Thần thoại thế kỷ viên đã có rất nhiều người đạt tới tiên tông bậc 2 tình trạng, tiên tông bậc 3 cũng có không thiếu, bất quá bậc 4 tiên tông lại không đến 10 tên, thật sự cùng binh vực kém được quá mức cách xa. Nếu như chiến vực không là có thêm linh hiên tồn tại, có thể nói, chiến vực lập tức cũng sẽ bị công ham xuống. Linh Hiên nắm thật chặt nắm đấm, cảm giác được chiến vực còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Đem tất cả mọi người triệu tập lại về sau, Linh Hiên phát hiện hoàng hậu rõ ràng tu luyện đến bậc 5 tiên chủ cấp độ. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện Thật ra khiến hắn có chút kinh ngạc mà bắt đầu, bất quá hắn nghĩ lại, cũng liền thoải mái, đây là thế kỷ viên, mà không phải đỉnh viên. Thế kỷ viên bên trong đích tu luyện hoàn cảnh, có thể nói chư thiên vạn giới bên trong đỉnh phong, bởi vì tại cái vũ trụ này ở bên trong, cũng không có xuất hiện qua bất luận cái gì hồng mông viên. Mặc dù vĩnh hằng thế kỷ viên là một cái tân sinh tồn tại, nhưng nó cũng là thế kỷ viên, trong đó tu luyện phương tiện đều là hoàn thiện nhất đủ để cho người tốc độ tu luyện đề cao thật lớn. Hơn nữa dù có được vô số tài nguyên về sau, bọn hắn nghĩ không đột phá cũng khó khăn. Mà Yến Yên Hỏa ở vào bậc 4 Tiên chủ đỉnh phong cảnh giới, tựa hồ tùy thời đều có thể đột phá đến bậc 5 Tiên chủ cảnh giới. Yến Như Tuyết tiềm lực đã xa xa siêu tại Yến Yên Hỏa, cho nên cái sau vượt cái trước, cũng đạt tới bậc 4 đỉnh phong tiên chủ tu vi. Thiên Phú kinh người nham thạch, Bảo Nhi, Ngư Lâm, Lữ Phỉ, Cơ Nguyệt Vô Thần vân vân những này cường giả, cũng đã tấn thăng đến bậc 4 tiên chủ, mà khác, Ninh Hiên thủ hạ thập đại quân đoàn thủ lĩnh Cũng toàn bộ tấn thăng đến bậc 4 tiên chủ. Mà Vân Thu Hạm, Hoàng Phủ Chỉ Thủy, đạt được tân sinh chết Úc cùng Thương Nguyệt không ngay ngắn hướng đột phá đã đến tiên tông bậc 3 cấp độ. Mặt khác, có một ít cá biệt yêu nghiệt thiên tài, cũng ngoài người ta dự liệu đột phá đã đến tiên tông bậc 3 cùng bậc 4 tiên chủ cấp độ. Trước mắt vĩnh hằng thế kỷ viên, như trước có tiếp cận 21 vàng người, bậc 5 tiên chủ cũng chỉ có Ninh Hiên cùng Hoàng Hậu, bậc 4 tiên chủ có 25 tên, tiên tông bậc 3 lại hơn 1.000 tên. Những thứ khác toàn bộ đều là tiền tông bậc 2, có rất nhiều tiền tông bậc 2 đều ở vào tại đột phá biên giới. Chỉ là quá khứ một năm nhiều thời giờ, vĩnh hằng thế kỷ viên thì có như thế tiến bộ cực lớn, cái này lại để cho Ninh Hiên âm thầm gật đầu, bất quá hắn vô cùng rõ ràng, mặc dù chỉ là đi qua một năm, nhưng mỗi người tối thiểu hao tổn đi ít nhất 2000 năm tuổi thọ mới có như thế thành tựu, bởi vì bọn họ đều là tại trì hoãn thời gian ở dưới trong hoàn cảnh tu luyện. Bất quá dù vậy, tuổi thọ của bọn hắn như trước còn có rất nhiều. Dù sao tại vĩnh hằng thế kỷ viên ở bên trong, hôm nay đã hoàn toàn không thiếu khuyết dưỡng sinh phẩm, dùng dưỡng sinh đạt được thêm nữa. Tối thỏ, linh Hiên dùng tiên luân nhãn quét một vòng về sau, đem vung tay lên, đồ sộ một màn xuất hiện, trọn vẹn 220 vạn cao đẳng thần binh trôi nổi tại trong hư không, tàn mát ra từng đợt cực kỳ khủng bố khí tức. A. thật nhiều thiên cấp thần binh. Hơn nữa mỗi một bả thần binh khí tức, đều cực kỳ thuần khiết. Đây mới thực sự là thần binh A. Một cái khôn khéo tiên tông lập tức kinh hô lên, ánh mắt lộ ra không thêm che dấu vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ những này thần binh, đều là linh tụ theo binh vực chung được đến? Ấn! Còn có rất nhiều cấm binh, hơn nữa còn là mở ra tất cả cấm chế cấm binh. Những cái kia phù binh cũng cực kỳ hùng mạnh. Những cái kia hình tròn tròn thần binh nếu như phân phối cho chúng ta phòng hộ đoàn, tối thiểu có thể làm cho thực lực của chúng ta, đề cao gấp 10 lần đều không nớt. Chậc chậc, thật sự là quá thần kỳ liên tiếp tiếng nghị luận không dứt bên thay vang lên, linh hiên hai tay chối xuống, ý bảo tất cả mọi người bình tĩnh trở lại, sau đó mới lên tiếng, những điều này đều là ta theo binh vực chung được đến thần binh, chờ một chút, ta sẽ dựa theo mỗi người nhu cầu cùng thiên phú, phân phối cho mọi người phù hợp thần binh. lời này vừa nói ra, cơ hồ tất cả mọi người sôi trào lên. nham thạch, ngươi tới. linh hiên nhìn xem nham thạch nói ra, nham thạch lập tức tiến lên, đã nhìn thấy linh hiên đem tay khẽ vẫy một tên thuẫn đạo thần binh lõa ra ra đúng là ninh hiên lúc trước có được tịch diệt chân thuẫn cái thanh này khủng bố thuẫn đạo thần binh có thể trung phẩm thiên binh có thể so với đạt trình độ cao nhất bậc sáu thiên cường giả hơn nữa lực phòng ngự cùng sức bật cực kỳ chi xuất chúng nếu như phân phối cho nham thạch như vậy nham thạch thực lực sẽ tấn thăng đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng đây là tịch diệt chân thuẫn phi thường thích hợp ngươi cầm đi đi ninh hiên không có giải thích cái gì chỉ là lại để cho nham thạch đi quen thuộc trong đó đặt tính còn có cái kia hùng mạnh hiệu quả. Nham Tâm bên trong vui vẻ, đối với Ninh Hiên, dư thừa cảm tạ đã là không có bất kỳ tác dụng, chỉ có dùng hành động đến cho thấy. Nham Thạch lập tức tế luyện tịch diệt chân thuần, cùng gian phòng này hùng mạnh thuần đạo thần binh dung hợp nhất thể. Lập tức khi ấy, cái kia 500 triệu, nam ức, dung nham lốm đốn khảm nạm tại trên người của hắn, đem hắn phụ trợ được tựa như một tên dung nham cự nhân, cực kỳ chi biu hãn, một cổ lửa nóng khí tức theo trong cơ thể của hắn phát ra phảng phất trăm tỷ núi lửa phun dũng đồng dạng, thật cường đại. Ta đã có cái này tịch diệt chân thuẫn, chiến lực tối thiểu có thể tăng lên gấp 10 lần đều không nớt, giống như bình thường bậc sáu thiên cường giả cũng sẽ không là đối thủ của ta. Nham Thạch là nhân vật bậc nào, một tí cảm nhận được tịch diệt chân thuẫn khủng bố, hơn nữa hắn nói cũng không phải khoác lác, lĩnh ngộ kim chi áo nghĩa hắn hoàn toàn có thể đem lực lượng phòng ngự tăng lên tới mạnh nhất cực hạn, thất trọng phi tiên cũng khó khăn mà chống đỡ hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngay sau đó. Ninh Hiên lại lần nữa lấy ra 14 kiện hùng mạnh thuẫn đạo thần binh, từng cái phân phối cho phòng hộ đoàn, đem bọn họ mỗi người triệt để võ chứa vào, trở thành chính thức phòng ngự hàng rào. Bất kể là tại cái gì trong chiến tranh, Ninh Hiên thủ hạ phòng hộ đoàn cũng là muốn xông vào tuyến đầu, bảo vệ tốt người phía sau, cho nên, bọn họ là càng mạnh vượt qua tốt. Trong ngay mắt, phòng hộ đoàn chỉnh thể thực lực, tăng lên tới một cái làm cho người giật mình tình trạng. Kế tiếp quá trình liền rất đơn giản. Ninh Hiên đi đầu toàn lực võ trang thủ hạ thập đại quân đoàn, đem những này quân đoàn chỉnh thể thực lực, không ngừng tăng lên, phân phối cho bọn hắn phù hợp thần binh. Ví dụ như được xưng cận chiến vô địch Long Tượng đoàn, phân phối cho bọn hắn quyền đạo thần binh, đây là binh vực ở bên trong, phi thường đặc thù binh đạo thần binh, đều là thuần một sắc bao tay thần binh, có cực kỳ khủng bố lực phá lượng, phân phối bên trên bao tay Long Tượng đoàn thành viên, thiết quyền như núi, một quyền chi huy, doanh bạo thần quốc không thành vấn đề gì. Cái này Long Tượng Đoàn cũng đã đem tất sát kỹ tu luyện đến đại viên mãn, một trăm thức tất sát kỹ sớm đã tập hợp đủ, mỗi người đều có được tất cả không giống nhau siêu tất sát kỹ. Hơn nữa bọn hắn bỏ qua hết thể tiên thuật thủ đoạn, chủ tu khí công, tại võ đạo lên, bọn hắn tạo nghệ cực cao. Một khi bị bọn hắn cẩn thân, địch nhân đều sẽ bị bọn hắn loạn quyền đánh chết. Còn có cái kia am hiểu trị liệu tái sinh hậu viện đoàn, phân phối kính đạo thần binh, mỗi một mảnh tấm gương đều có thể phóng xuất ra tiêu diệt kiều cực quang, hắn tiêu diệt hiệu quả cực kỳ chi xuất chúng. Hoàn toàn có thể đủ đem hậu viện đoàn mỗi một gã thành viên tiêu diệt thủ đoạn, đề cao gấp 10 lần đã ngoài. Kính đạo thần binh phi thường đặc thù, nó không chỉ có có thể phóng xuất ra hết thể tiêu diệt loại cực quang, còn có thể hấp thu tổn thương. Linh Hiên đem thập đại quân đoàn võ trang đầy đủ bắt đầu về sau, cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia. Dựa vào vĩnh hằng thế kỷ viên mỗi người đến phân phối thần binh, so như Cơ Nguyệt vô thần phân phối thứ đạo thần binh, Lữ Phỉ phân phối đội đạo thần binh vân vân. Đợi đến lúc đem đây hết thể an bài chấm dứt. Đã trôi qua rồi một ngày một đêm thời gian, Linh Hiên trong tay còn thừa lại 180 vạn thần binh. Linh Hiên mặt khắc đem cái này 180 vạn thần binh ở bên trong, rút lấy tất cả kiếm đạo thần binh, khoảng chừng 30 vạn đem, toàn bộ đều bị chính mình tế luyện mà bắt đầu, bởi vì Linh Hiên đã đem kiếm chi áo nghĩa tu luyện đến đệ tam trọng cảnh giới, cho nên hắn lúc đối địch, tế ra 30 vạn thần kiếm, một cái gai giết quách ngang, là có thể đem một tòa đỉnh viên cho bạo chết. Hơn nữa cái này 30 vạn thần kiếm đều là trung phẩm thiên binh, tại kiếm chi áo nghĩa thuốc dục xuống, có thể nói là cực kỳ chi hung hãn, hoàn toàn có thể đủ đem linh Hiên chiến lược tăng lên gấp bội. Càng thêm kinh người là, linh Hiên có được vô hạn tinh lực, cho nên thuốc dục mà bắt đầu, càng là lăng lệ ác liệt vô song. Linh Hiên tế luyện 30 vạn thần kiếm về sau, còn thừa lại 150 vạn thần binh, hắn phải đem cái này 150 vạn thần binh lập tức chuyển hóa làm chiến lược mới được, dùng này đến ứng phó kế tiếp khóa vực chiến tranh. Hoàng Hậu chủ động hướng Ninh Hiên yêu cầu 10 vạn thân binh, toàn bộ đều là đồ hình thân binh, rõ ràng nàng muốn luyện chế một môn có 102 đại trận. Tiễn Như Tuyết cũng cầm 10 vạn kính đạo thân binh, nàng tuân theo chính là tánh mạng ý chí, nếu như hoạt động tiêu diệt thủ đoạn, phối hợp cái này 10 vạn kính đạo thân binh, cái kết quả thực là có thể lấy đến chết mà phục sinh kinh người hiệu quả. Triết Úc, Bảo Nhi, Linh Phi, Vân Thu Hạm, Ngư Lâm, Đường Phụ, một ít cùng Ninh Hiên thân mật bộ dạng, cũng đều dựa theo thiên phú của mình. Lấy muốn đi một tí thích hợp bản thân thần binh. Đến cuối cùng, Linh Hiên trong tay liền vẫn còn giữ lại 130 vạn đem thiên cấp thần binh. Hôm nay, Linh Hiên trong tay cái kia chút ít độc lang thường, tinh không tòa, liệt dương song phủ cái này tam đại thần binh, đã đối với hắn hoàn toàn lấy không đến bất luận cái gì trợ rút, cái này tam đại thần binh hạch tâm phẩm chất, nhất định không đạt được thượng phẩm thiên binh cấp độ, mặc kệ Linh Hiên như thế nào trồng chất luyện chế, đều là vô dụng. Cho nên Ninh Hiên chỉ phải đem cái này tam đại thần binh niêm phong cất vào kho xuống, dùng này kỷ niệm chính mình trước kia nhân sinh. Liệt dương quần phủ đã từng trợ giúp Ninh Hiên tại nhất thời điểm khó khăn đã vượt qua nguy cơ, độc Long thương cũng là hắn tại quỷ minh phong bên trong có được, mà tinh không toa, là hắn tham gia Long đỉnh nhân vật mới bảng lấy được ban thưởng. Những này, đều là hắn từng đã là nhớ lại, hiện tại, Ninh Hiên đem những này trí nhớ đều niêm phong cất vào kho xuống, liền đại biểu cho hắn kế tiếp nhân sinh, sẽ tiến vào một cái khác cực lớn bước ngoặt. Về phần cái kia chấn ngục Ma Lung, như cũng là vô cùng mạnh bạo. Linh Hiên quyết định đem những cái kia còn lại đến 130 vạn thiên cấp thần binh, làm luyện binh đến sử dụng, đến để thăng chấn ngục Ma Lung cùng cái kia 30 vạn thần kiếm phần chết. đây là cực kỳ xa xỉ một việc. Quá trình rất đơn giản, trực tiếp rút ra mỗi một bả thiên cấp thần binh bổn nguyên tinh hoa, sau đó dung nhập tiến chấn ngục Ma Lung cùng 30 vạn thần kiếm bên trong. Sáu trang thần binh chấn ngục Ma Lung tiếp thụ lấy rộng lượng thần binh bổn nguyên tinh hoa, không ngừng nổ xác thậm chí nó bản chất đều tại cấp tốc thăng hoa lên vốn chấn ngục ma lung phẩm chất thì không cách nào cùng binh đạo bên trong đích thần binh so sánh nhưng là hấp thu nhiều như vậy thần binh bổn nguyên làm cho nó phẩm chất không ngừng tăng lên tiềm lực đã ở tần trước thậm chí chấn ngục ma lung rất nhanh đã đột phá đã đến trung phẩm sáu trang thiên binh khủng bố cấp độ cái kia chín đầu ma lung mỗi một đầu ma lung cũng là trung phẩm thiên binh nhưng Ninh hiên cảm thấy còn y nguyên không đủ hắn còn muốn đem mỗi một đầu ma lung đều tăng lên tới nhất đỉnh phong trung phẩm thiên binh thì ra là có thể so với bậc sáu thiên cảnh giới cường giả. Tại trọn vẹn đã luyện hóa được 30 vạn thiên cấp thần binh về sau, chấn ngục ma lung triệt để lộ sắc ma bắt đầu. Chín đầu ma lung diễn biến vô biên địa ngục, mỗi một đầu ma trong lồng ẩn chứa một tòa khủng bố địa ngục, có lên lê Nê địa ngục, a tỷ địa ngục, đao sơn địa ngục, hỏa hải địa ngục, cứ sỉ địa ngục vân vân rất nhiều khủng bố địa ngục mọc lan tràn tại ma trong lồng. Hiện tại chấn ngục ma lung đã đạt tới trung phẩm sáu trang thiên binh đỉnh phong cấp độ đủ để chấn áp ở bất luận cái gì một tên tiên chủ cường giả, thủ đoạn công kích cực kỳ chi lăng lệ ác liệt, diễn biến địa ngục, đem địch nhân chấn áp tại địa ngục ở chỗ sâu trong, vịnh viện thụ dày vò cùng gặp chắt trở. Cho dù là thất trọng phi tiên, đều muốn tại đây kiện sáo trang thần binh hạ cho bụi chôn bụi. 30 vạn thiên cấp thần binh rút lấy bổn nguyên tinh hoa về sau, chỉ còn lại có một cố không xác, nhưng những cái kia thần binh tài liệu hay là rất hữu dụng chỗ, chọn vẹn 30 vạn thiên cấp thần binh biến thành vì cái gì tài liệu. Càng là đồ sộ vô cùng, Ninh Hiên dùng Thiên địa Dung Lô, đem cái kia tất cả tài liệu toàn bộ thịt hòa hợp một lò, hóa thành lưu màu vàng chất lỏng, sau đó tế ra kim hoàng đỉnh, đem những cái kia mật độ kinh người chất lỏng cùng chấn ngục ma lung dung hợp được, làm cho chấn ma ma lung càng thêm chắc chắn mà bắt đầu, hoàn toàn phòng thủ kiên cố, kiên trì. Toàn bộ chấn ngục ma lung phảng phất một tòa mênh mông địa ngục, chấn áp văn vật, địa ngục vĩnh tồn. Thậm chí Ninh Hiên lờ mờ tại địa ngục chỗ sâu nhất, nhìn thấy trung kết giả linh hồn Hắn biết rõ, cái kia là chân thật cuối cùng có một ngày, trung kết giả sẽ lại lần nữa trở về, trở thành chấn ngục ma lung binh linh. Thế cho nên trở thành chính thức địa ngục trung kết giả. Kế tiếp, Ninh Hiên trực tiếp rút lấy suốt 100 vạn thiên cấp thần binh bổn nguyên tinh hoa, bình quân sáp nhập vào 30 vạn thần kiếm ở bên trong. Những này thần kiếm, vốn chính là trung phẩm thiên binh, tại dung hợp bổn nguyên tinh hoa về sau, tự nhiên uy lực tăng vọt, mỗi một chuôi thần kiếm đều tăng lên tới cao đẳng trung phẩm địa binh, mặc dù không có đến đỉnh phong cấp độ. Nhưng mỗi một chuôi thần kiếm đều uy lực đều có thể so với ngũ trọng thiên cảnh giới chiến lực, rèn 30 vạn thần. Kiếm số lượng hay là nhiều lắm, tăng lên biên độ rất có hạn. Nhưng Linh Hiên cũng là thỏa mãn, hắn đem 100 vạn thần binh biến thành vì cái gì tài liệu, cũng dung hợp tiến vào mỗi một bả thần kiếm ở bên trong, làm cho hắn cứng cỏi cùng trình độ sắc bén tăng lên rất nhiều, làm xong đây hết thảy, có được vô hạn tinh lực Linh Hiên, một chút cũng không có có cảm giác bị mệt mỏi. Linh Hiên sở dĩ không có rèn buồn mạng thần binh Là vì buồn mạng thần binh là có tự chủ phát triển tính, là không thể bị rèn chỉ có thể đủ theo chủ nhân, từng bước một tấn thăng lên. Chương 773, khóa vực mở ra. Vĩnh hàng thế kỷ viên ở bên trong, khắp nơi đều tràn đầy khẩn trương không khí, tại Ninh Hiên công bố kế tiếp khóa vực chiến tranh về sau. Trên mặt của mỗi người, đều hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng, bất quá hơn nữa là bành trướng chiến ý. Mặc dù chiến vực thực lực, còn không cách nào cùng những cái kia mở ra trăm vạn năm lĩnh vực đại đạo so sánh, nhưng có Ninh Hiên Tại. Trận chiến tranh này liền hoàn toàn có thể đánh. Tại Ninh Hiên trở về 3 ngày sau đó, quả nhiên, toàn bộ chiến vực kích động ra từng đợt cuồng bạo thời không chấn động, Mênh mông thời không loạn lưu khắp nơi mang tất cả, cũng tại lúc này, cái kia tọa lạc trong tinh không tinh cầu chiến thần đột nhiên động. Mỗi một tên tinh cầu chiến thần đều nguy nga Mênh mông, độ sộ uy nghiêm, thực lực của bọn hắn cũng là cực kỳ chi khủng bố, hoàn toàn có thể cùng bậc 4 tiên chủ cấp bậc cao thủ chống lại, dù sao những tinh cầu này chiến thần Là chiến vực bên trong đích thủ hộ thần. Một tên tinh cầu chiến thần, cự quyền xuất kích, không ngừng đem lần lượt thời không loạn lưu cho chấn áp xuống tới. Cùng lúc đó, một tên lại một tên tinh cầu chiến thần thức tỉnh đi qua, chiến ý đột nhiên, đây là bọn hắn cảm nhận được chiến vực nguy cơ. Đông nhiên ngay lúc đó, tại một cái thời không loạn lưu ở bên trong, rất nhiều minh chủ đột nhiên khóa vực mà đến, bọn hắn quả thật là dùng thời không truyền tống trận khóa vực mà đến. Mặc dù một lần truyền tống minh chủ chỉ có mấy trăm tên, nhưng là. Đối phương xây dựng thời không truyền tống trận thật sự là quá nhiều, từng đợt rồi lại từng đợt minh tông, không ngừng khóa vực truyền tống tới, đại quy mô tiến nhập chiến vực bên trong. Đồng thời, thánh vực bên trong đích thánh chủ, cũng liên tiếp khóa vực tới, còn có ma vực ma chủ, binh vực bên trong đích các loại kiếm chủ, đao chủ, thương chủ, cấm chủ các loại đội binh đạo cao thủ cũng tùy theo hàng lầm xuống. Thậm chí còn, còn xuất hiện tiên vực bên trong đích tiên chủ. Cùng với 12 cẩm tinh bên trong rất nhiều tiên chủ cao thủ đều tiến nhập chiến vực trong lúc nhất thời toàn bộ chiến vực triệt để sôi trào lên. Hiện tại chiến vực bên trong là không có thần quốc tồn tại, nhất tầng thấp đều là điển viên, gia viên cũng có không thiếu, điển viên nhưng lại giải giác không có mấy, lần này khóa vực chiến tranh, chỉ có thể dựa vào vĩnh hằng thần cảnh chiến lược. Người xâm nhập, chết. Một đạo rộng lớn mà thanh âm uy nghiêm, theo một tên tinh cầu chiến thần trong miệng ra, cái vị này chiến thần, một quyền đối với trong tử vực một gã minh chủ hành kích đi qua, cái kia quyền kình sức mạnh, như uy như ngục, bạo vỡ tinh không phấn toái chất không, một tí liền đánh đánh chúng vào tên kia bậc bốn minh chủ. cờ rác, bậc bốn minh chủ thân hình rõ ràng thôn thôn sụp đổ, một tí bạo tạc nổ tung mất. nhưng gặp tinh cầu chiến thần sức lực lớn là như thế nào hung mãnh. mỗi một tên tinh cầu chiến thần cường đại nhất địa phương, ngay tại ở cái kia dung hợp pháp lực lực lượng khổng lồ, hơn nữa còn ra chỉ hung mãnh chiến tranh chi lực, một quyền đánh bạo chết một gã bậc bốn minh chủ cũng không phải quá lớn vấn đề. muốn chết. lúc này một gã bậc năm minh chủ bạo dật lên. Hùng mạnh tử vong pháp lực theo trong cơ thể của hắn chấn động mà ra, trong hư không, xuất hiện vô số màu xám khí lưu, những cái kia màu xám khí lưu ngưng tụ thành vô số âm u sinh vật, khô lâu, cương thi, vong linh vân vân hùng mạnh sinh vật, đối với tinh cầu chiến thần oanh giết đi qua, người xâm nhập, chết. Tinh cầu chiến thần vẫn là câu nói đó, uy nghiêm vô cùng, cái kia thân thể khổng lồ, tràn ra chói mắt kim quang, những cái kia âm u sinh vật, một va chạm vào kim quang, nhao nhau bị bốc cháy lên. Hóa thành một đoàn xương mủ tiêu tán mất. Các ngươi còn dám tới? Đều đi chết đi! Động nhiên ngay lúc đó, một đạo nhỏ nhắn xinh sắn thân ảnh bán tiểu mà đến, là Bảo Nhi. Bảo Nhi tiểu vung tay lên, cái chiêu cực lớn thánh quang hỏa cự ngưng tụ ra ra, chiếu rọi chư thiên. Cái này thánh quang hỏa cự là Bảo Nhi riêng biệt nghiên cứu ra để đối phó tử vong sinh vật đại thuật tuyệt sát. Lúc trước nàng tiểu là dùng một chiêu này, đem cấp thần tư đẩy vào hẳn phải chết hoàn cảnh. Tu vi đến bậc bốn tiên chủ Bảo Nhi mang theo chư thiên vinh quang hàng lâm xuống, cái kia thánh quang hỏa cự một cái quét ngang, sẽ đem vô số minh chủ cho bị bỏng mà chết, hóa thành cho tàn. sắt. ninh hiên thập đại quân đoàn cũng xuất động, nham thạch trùng kích tại phía trước nhất, hoạt động tịch diệt chân thuận, lập tức liền ngăn cản được minh đạo thế lực tất cả công kích, hắn như một tên vắt ngang tại trong vũ trụ thiên thạch, toé ra không cùng thần uy. ngay sau đó, thập đại quân đoàn tuôn ra vô cùng sát triều, thế ra thần binh, đại thần uy, không ngừng đem vô số minh chủ cho từng bước đánh tan cùng lúc đó, tử vong tiên anh hàng lâm xuống, lập tức liền mang cho minh đạo thế lực hủy diệt tính trùng kích. rất nhanh, truyền tống tới minh đạo cường giả, trong nháy mắt liền bị tiêu diệt hơn phân nửa. hoàng hậu, ngươi dẫn người đi chặn đường thánh vực thế lực. thập đại quân đoàn, các ngươi không cần phải xen vào minh đạo thế lực, tử vong tiên anh cũng đủ để ngăn cản được tất cả minh đạo cường giả. Chết úc, ngươi cùng phụ thân ngươi mang theo thiên địa hoa đô cường giả, xuất động cấm binh, ngăn cản được thánh đạo thế lực. Mặt khác 5 đại nữ hoàng mang theo 10 vạn tiên tông, chặn đứng ma vực tiến công, Bảo Nhi, Vân Thu Hạm, Lữ Phỉ, Cơ Nguyệt Vô Thần, các ngươi mang theo thập đại quân đoàn, đối kháng binh đạo thế lực. Ta cùng Yến như tuyết đi chặn giết tiên vực bên trong đích 12 cường giả cầm tinh. Ninh Hiên lập tức đối với tất cả mọi người hạ lệnh, đồng thời, hắn và Yến như tuyết hai người triển khai đạo lữ năng lực, nhảy lên hư không, xuất hiện tại tiên vực thế lực bên này. Tại cửu luân nhãn bao phủ xuống. Tiên bực bên trong đích 12 cầm tinh tiên chủ cao thủ cấp bậc cơ hồ là toàn bộ xuất động, nhưng Ninh Hiên như trước không để vào mắt, hắn và Yến Như Tuyết triển khai hợp kích chi thuật phía dưới, bất luận cái gì tiên chủ đều ngăn cản không nổi. Hắn tự là Ninh Hiên, không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn trấn áp ở, giao cho lục đạo đại nhân. Ầm ầm, một đạo âm nhu thanh âm đột ngột rơi xuống dưới ra, một tên tràn ra ánh sáng âm u kiểu trắng cường giả cầm tinh hàng lâm xuống, cái vị này cường giả cầm tinh, phong độ nhẹ nhàng, như tuấn tú công tử nho nhã khí chất bảy ra được phát huy vô cùng tinh tế, cái này cường giả cầm tinh xem xét tiểu là bậc sáu đỉnh phong tiên chủ, thực lực cao tuyệt, so về hoàng hậu đều cường đại hơn vài phần. chết, linh yên tiểu là như vậy một chữ đáp lại đi qua, hắn và yến như tuyết hai người tâm liên tâm, hợp kích chi thuật triển khai, một chiêu kinh thiên động thiên, sọ xuyên qua vũ trụ ngân hà lôi điện hợp kích tôn ra ra, một đạo lôi quang vô hạn diễn sinh, quét ngang chư thiên, trực tiếp liền đem cái này cửu trắng cường giả cầm tinh bắn cho bạo chết. Cái gì? Công dương vũ rõ ràng lập tức bị đối phương miểu sát. Làm sao có thể? Một gã đồng dạng cựu trắng cầm tinh cường giả khiếp sợ điên cuồng hét lên nói, hắn quả thực là không thể tin được trước mặt một màn này. Nhanh! Lui ra phía sau, mọi người liên hợp lại, người này đã ra hồn, thực lực phi thường khủng bố. Lập tức khi ấy, 12 cầm tinh bên trong tất cả cầm tinh tiên chủ, đều liên hợp cùng một chỗ, y đổ đối kháng Ninh Hiên. Nhưng là không có chút nào tác dụng, Ninh Hiên tế ra chấn ngục ma lung. Vô biên địa ngục phố tản ra ra, đem vô số cẩm tình tiên chủ cho chấn đè xuống, vĩnh viên thụ địa ngục nỗi khổ, chịu đựng vô cùng bên trong tra tấn, sống không bằng chết. Ngay sau đó, 30 vạn thần kiếm rậm rạp chẳng chỉ xếp đặt cùng một chỗ, dùng lăng lệ ác liệt vô song thiên kiếm là, triển khai kiếm chi quốc độ, vô cùng kiếm khi đâm qua lần lượt cẩm tình tiên chủ, chiêu chiêu đều là miểu sát, đây quả thực là nghiêng về đúng một bên đại đồ sát. Có được vô cùng tinh lực linh hiên, bất luận cái gì chiến thuật biển người đều là hoàn toàn vô dụng đúng chi linh hiên thực lực bây giờ đã phát triển đến một cái làm cho thất trọng thiên cường giả đều muốn sợ hãi tình trạng phạm ta chiến bực người toàn bộ đều phải chết linh hiên sát cơ lộ ra cấm binh tinh vẫn tế ra diệt thế thần bạo không ngừng bạo càng thêm làm cho tất cả cẩm tinh tiên chủ lâm vào hẳn phải chết chi cảnh a song đời hắn như thế nào sẽ có được như thế thực lực khủng bố quá mạnh mẽ hắn là ma quỷ một gã cẩm tinh tiên chủ tuyệt vọng gầm hết lên hắn hai mắt huyết hồng bởi vì sợ hãi quá độ đích, ánh mắt lộ ra đáng sợ tơ máu, ánh mắt sắp sửa mở ra đồng dạng, cực kỳ chi dữ tợn, cuối cùng hắn hay là trôn vùi tại kinh người bạo tạc nổ tung xuống. Linh Hiên lôi đình xuất kích, cùng yến như tuyết liên thủ, cơ hồ là ở 10 cái thời gian hô hấp ở bên trong, sẽ đem tất cả cẩm tình tiên chủ diệt sát không còn. Bực này thủ đoạn, thấy mặt khác lĩnh vực đại đạo cường giả đều là can đảm muốn nước, nho nhau, nhau muốn thoát đi chiến vực. Đúng lúc này, bọn hắn không còn là người xâm nhập. Ngược lại đã trở thành tùy thời bị hố giết cựu non, những này cựu non tiến nhập hạc hổ, tự nhiên là có đến không về. Ninh Hiên vì lần này khóa vực chiến tranh, đã sớm đã làm xong sung túc chuẩn bị, cố ý tiến vào binh vực, đem thực lực tăng lên tới lớn nhất hóa, cho dù là hạ đương tinh vi tính toán, đều muốn tại hắn tuyệt đối sức mạnh hạ nghiền ép tới nát bấy. Tiêu diệt hết 12 cầm tinh về sau, Ninh Hiên biết rõ đây chỉ là 12 cầm tinh rất nhỏ yếu một bộ phận thế lực mà thôi, ở phía trên, còn có phi tiên cấp bậc cường giả cầm tinh. Bất quá bởi vì chế ngự tại chiến vực quy luật, không thể tiến vào mà thôi. Ninh Hiên bày ra thực lực, hồ tất cả cường giả tưởng tượng, thật sự là quá mạnh mẽ. Tại nơi này thất trọng thiên cường giả không ra chiến vực ở bên trong, hắn tiệu là tuyệt đối vô địch. Ninh Hiên sở dĩ tại binh vực bên trong không thể coi trời bằng vùng, đó là bởi vì bên trong có vô số đỉnh cấp binh đạo hoàng giả, một cái bắt trọng cấm hoàng, liền có thể đối với kháng Ninh Hiên, mà như độc cô kiếm như vậy đỉnh cấp kiếm hoàng, càng là có thể lấy ninh Hiên tính mạng. Ninh Hiên cùng Yến như tuyết quét tiêu diệt tiên đạo thế lực về sau, lập tức liên tục chiến đấu ở các chiến trường, dẫn đầu đầu nhập tiến vào binh đạo trong thế lực. Ninh Hiên trong tay cái kia tiêu chí tính thiên kiếm, lập tức bị những cái kia binh đạo cường giả chú ý tới, một tí liền nhận ra Ninh Hiên thân phận. Ngươi! Ngươi! Làm sao có thể? Ngươi lại là thiên kiếm chi chủ? Không, ngươi là chiến vực chủ nhân, chiến tranh chi tử. Một gã kiếm đạo kiếm chủ, phản phất trông thấy quỷ đồng dạng nhìn xem Ninh Hiên. Mặc dù Ninh Hiên hiện tại dung mạo biến hóa trở về, nhưng là cái kia đặc biệt khí chất, còn có không cách nào phục chế Thiên kiếm, đều cho thấy Ninh Hiên tuyệt đối là Thiên kiếm chi chủ. Ngươi lẫn vào chúng ta binh vực, trắng trận cướp đoạt thần binh, nguyên lai like ngươi là sớm có dự mưu, nhưng ác, chúng ta toàn bộ binh đạo đều bị ngươi đổ bỡn. Một gã đao chủ phẫn hận nhìn xem Ninh Hiên, trong mắt cơ hồ là nhanh muốn phun ra hỏa diễm đến. Ninh Hiên chỉ là cười lạnh nói, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi binh vực sắp sửa cùng chúng ta chiến vực đối nghịch. Ngươi xem, chiến vực cũng không có treo chọc đến các ngươi binh vực, mà binh vực lại muốn đánh chúng ta chiến vực, các ngươi bất nhân, vì sao ta không thể bất nghĩa? Không cần cùng hắn nói nhảm, sắt. Một gã thương chủ, trường thương đứng lặng, một bắn chết ra, vô số thương ảnh che kín hư không, hàn quang không ngừng lập lòe, nhắm ngay Linh hiên không ngừng đấu súng đi qua. Chương 774, nhân quả chi quang. Linh hiên đại triển thần uy, một chiêu liền đánh chết mất một tên bậc sáu thương chủ. Làm cho tất cả binh đạo cường giả không ngừng lưu ra phía sau, bọn hắn đều nhìn ra, Ninh Hiên thực lực đã hoàn toàn có thể đủ cùng thất trọng thiên cường giả so sánh. Hơn nữa bọn hắn đều nghe nói qua thiên kiếm chi chủ đi danh, Ninh Hiên tiểu là thiên kiếm chi chủ, ban đầu ở binh vực thời điểm, thiên kiếm chi chủ liền đánh chết qua thất trọng hoàng giả. Hôm nay, các ngươi một cái đều đừng muốn đi, toàn bộ đều được ở tại chỗ này. Ninh Hiên lạnh lùng một tiếng, trong giọng nói sát cơ nghiêm nghị, khí thế cực kỳ kinh người một tí sẽ đem tất cả binh đạo cao thủ cho chấn nhấp rồi đáng giận cùng hắn liều mạng sắt trong chớp mắt liền có không ít hung ác binh đạo cường giả liều chết phản kích hướng phía Ninh Hiên công kích đi qua trong đó có rất nhiều cấm chủ cái kia một tên tôn cấm binh tản mát ra vô biên vô hạn cấm kỵ chi lực chấn động trời xanh khi ấy tinh không đều tại mánh liệt run rẩy Ninh Hiên lại lần nữa cùng Yến Như Tuyết liên thủ vợ chồng liên thủ không gì sánh kịp hợp kích chi thuật triển khai diệt sát vạn vật hết thể địch nhân Tại hai người bọn họ trong tay, đều chẳng qua là một đám gà đất chó kiểng mà thôi, hiện tại Ninh Hiên thực lực, tại bậc 6 thiên cảnh giới ở bên trong, đã là triệt để vô địch. Tại kinh người như vậy dưới thực lực, đối phương tự nhiên là không ngừng tan tác, bị Ninh Hiên áp chế được can đảm muốn nước. Binh vực bên trong truyền tống tới binh đạo cường giả khoảng chừng gần 30 vạn số lượng, đây đối với Ninh Hiên mà nói cũng không coi vào đâu, phải biết rằng hắn lúc trước có thể cướp đoạt trọn vẹn 220 vạn thiên cấp thần binh, chính là 30 vạn binh đạo cường giả trong mắt hắn chỉ là một đám dê đợi làm thịt mà thôi lập tức Ninh Hiên triển khai đại thuật tuyệt sát không ngừng đem lần lượt binh đạo cường giả cho chấn đẻ xuống gạt bỏ linh hồn hóa thành thần binh duy nhất chỉ chốc lát sau vô số binh đạo cường giả cứ như vậy nhanh chóng vỡ lạc bị Ninh Hiên biến thành thần binh duy nhất bất quá Ninh Hiên phát hiện binh đạo thế lực trong truyền tống trận như trước tại liên tục không ngừng truyền tống tới cường giả hắn thế lực của hắn cũng là như thế đều tại đầu nhập cực lớn chiến lược tiến đến Ninh Hiên ánh mắt khẽ động. Ra tay càng thêm bắt đầu cuồng bạo, sát thủ té xuống, không ngừng đem lần lượt binh đạo cường giả đánh tan chân áp. hơn nữa hắn ra tay khi ấy, tự là 30 vạn thần kiếm nghiền áp đi qua, cơ hồ là suy nghĩ vô địch, càng nhiều nữa binh đạo cường giả đều bị tại chỗ đánh chết mất. Cái này binh đạo thế lực truyền thống cao thủ tốc độ, xa xa không có ninh hiên đánh chết tốc độ tấn mánh, không ra nửa chén trài nhỏ thời gian, tại đây tất cả binh đạo cường giả, đã bị ninh hiên cùng yến như tuyết cả gốc quét ngang không còn. Ninh Hiên cùng Yến Như tuyết lập tức lại đầu nhập tiến vào mặt khác một hồi trong chiến tranh, trực tiếp xâm nhập thánh vực trong phạm vi, những này thánh chủ đồng dạng không có Ninh Hiên hợp lại chi địch, bị trong khoảng khắc tan giã hầu như không còn. Tiếp theo là ma vực, tại ma vực trong thế lực, Ninh Hiên cũng không có phát hiện ngày xưa ma hoa, chết kỳ lân, tiến vào chiến vực toàn bộ đều là một ít tàn bạo khát máu ma chủ, những này ma chủ, từng cái ma khí ngập trời, giết người như ngỏe. Ninh Hiên đối với cái này chút ít ma đầu. Tự nhiên là sẽ không chút nào nhân từ nương tay, không ngừng triển khai đại thuật tuyệt sát, đem bọn họ từng cái đuổi giết mất. Hơn 10 vạn ma chủ, đều không có ninh hiên đánh chết không còn, tại cấm binh tinh vẫn diệt thế thần bạo xuống, đều không một may mắn thoát khỏi. Có được vô hạn tinh lực ninh hiên, cực kỳ chi khủng bố. Tại ninh hiên cùng yến như tuyết liên thủ, binh vực, thánh vực, ma vực, tiên vực, cái này 4 thế lực lớn, rất nhanh liền bị đánh tan mất, đuổi ra khỏi thánh vực bên trong, mà chết vực bên kia. Tử vong tiên anh cùng thập đại quân đoàn cuồng bão xuất kích, lại lần nữa đem cái chết vực thực lực cho đả bại. Trận này chiến đấu, hoàn toàn tiểu là chiến vực bên này lấy được tính áp đảo thắng lợi, đơn giản là linh hiên thực lực quá mức khủng bố, lực lượng một người, đủ để ngăn cơn sóng dữ. Không nghĩ tới như thế nhẹ nhõm liền thắng lợi rồi. Tiễn như tuyết nhìn xem thê ngang khắp đồng chiến trường, nói ra, Linh hiên ca ca thực lực, đã đạt tới cường đại như thế trình độ, bởi như vậy lời mà nói, chúng ta cũng nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện cố gắng vượt qua cước bộ của hắn rồi. Bảo Nhi nhìn xem Linh Hiên, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói: Chúng ta chỉ là lấy được tạm thời tính thắng lợi, nếu như ta không có đoán sai, trận này chiến tranh chỉ là tất cả đại lĩnh vực đại đạo bên trong phái gia tiên phong đội ngũ mà thôi, là đến dò xét chúng ta chiến vực thực lực. Linh Hiên hai mắt nhìn về phía Bao La bắt ngát tinh không, trong nội tâm không ngừng tại suy tính cái gì. Dù vậy, chiến vực quy luật chỉ cần vẫn tồn tại, bọn hắn liền hoàn toàn cầm chúng ta không có cách nào Phu quân ngươi có được vô hạn tinh lực, đây là chúng ta lớn nhất ưu thế. Chiến thuật biển người đối với ngươi hoàn toàn vô dụng. Tiễn Như Tuyết nhẹ nói nói, ân, trận này chiến tranh về sau, bọn hắn tất nhiên sẽ nhận rõ chúng ta chiến vực thực lực. Gần đây đoạn thời gian này nội, có lẽ là không có chuyện gì rồi. Linh Hiên ánh mắt rồi đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt bắt đầu, ta cảm thấy được, Hạ Dương kế hoạch xa không chỉ như vậy, hắn vô cùng có khả năng chính thức mục tiêu, như cũng là đặt ở vài năm về sau vượt qua chiến tranh chỉ cần tất cả lĩnh vực đại đạo, tại chiến vực bên trong xây dựng ra khóa vực thông đạo, đến lúc đó, liền sẽ ảnh hưởng đến chiến vực quy luật, không thể nói trước thất trọng thiên cảnh giới cường giả đều có thể tiến vào chiến vực bên trong. Linh Hiên ngươi là chiến vực bên trong đích chủ nhân, có thể chi phối quy luật, bọn hắn muốn phá hư chiến vực quy luật, cũng không có dễ dàng như vậy a? Hoàng hậu đột nhiên hỏi. Sắp thực không có dễ dàng như vậy, hiện tại thảo luận nhiều như vậy cũng không có bất kỳ tác dụng, chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Linh Hiên lẳng lặng nói ra trận này chiến tranh, mặc dù là chiến vực lấy được tính áp đảo thắng lợi, nhưng là tiềm dấu ở sau lưng nguy cơ, như trước không có tiêu tán, Hạ đương Như Kế cũng sẽ không dễ dàng như vậy phá giải. 9 năm về sau, chiến vực cao tốc phát triển, trong tinh không, vô số đỉnh viên vắt ngang ở trong đó, dùng vĩnh hàng thế kỷ viên làm trung tâm, vượt qua trăm vạn tôn tinh, cầu chiến thần hình thành một tòa mêng ngông trận thế xếp đặt mà bắt đầu, hình thành không gì sánh kịp phong ngự. Hôm nay, mỗi một tên tinh cầu chiến thần thực lực, tại thần tứ tiến ngưỡng xuống, đã đạt tới bậc 6 thiên thực lực, cực kỳ chi khủng bố, hắn sức lực lớn vô cùng hung hãn. Mà vĩnh hằng thế kỷ viên ở bên trong, thực lực thấp nhất đều là bậc 4 tiên chủ, bậc 4 tiên chủ chiếm cứ 5 thành, bậc 5 tiên chủ có 3 thành, bậc 6 tiên chủ có 2 thành. Những cái kia nhân vật trọng yếu đều tấn thăng đến bậc 6 tiên chủ cảnh giới. Như Cơ Nguyệt Vô Thần, Ngư Lâm, nham Thạch, Quỷ Nam, Anh Cơ, Hạ Lạc, tiến Như Tuyết, vân vân và vân vân. Không hề nghi ngờ Ninh Hiên tự nhiên là tấn thăng đến bậc sáu tiên chủ cảnh giới, thực lực càng thêm cùng bạo, hắn hiện tại, đánh chết mất bắt trọng phi tiên không phải vấn đề gì. Bởi vì hắn đã đem cấm binh tinh vẫn muốn tu luyện đến bậc sáu tiên cấp độ, tử vong tiên Anh, cũng đạt tới bậc sáu tiên cảnh giới, còn có hắn hai đại phân thân, đều là bậc sáu tiên chủ thực lực. Ngoại giới đi qua, tại vĩnh hằng thế kỷ viên ở bên trong, tối thiểu đi qua mấy vạn năm, thời gian dài như vậy khổ tu. Hơn nữa vĩnh hằng thế kỷ viên vô cùng tài nguyên cùng vô cùng có ưu việt tiên đạo hoàn cảnh, nếu là còn tân chức không đến bậc 6 thiên cảnh giới, cái kia quả thực tiệu là một đầu heo rồi. Bất quá đáng tiếc chính là, tại thời gian lâu như vậy ở bên trong, không có người đạt được tân sinh, ngược lại là có không ít cường giả, tu thành thân thể cấp độ bất hủ. 9 năm về sau, khóa vực thông đạo quả nhiên liên tiếp, kết nối tiến vào chiến vực bên trong. Bọn hắn đã đến. linh hiên cái thứ nhất nhảy lên ra vĩnh hằng thế kỷ viên. Phát giác được khoảng chừng 5 đại mênh ngông khóa vực thông đạo bị mở ra, trong đó một cổ cực kỳ khủng bố khí tức chấn động đi ra. Đặc biệt là trong tử vực cái kia một đầu khóa vực thông đạo, phát ra khí tức, càng lạnh như huy như ngủ. Cái gì? Bọn hắn rõ ràng đem tam đại thế kỷ viên đều chuẩn bị rời nhập vào đến. Tại Ninh Hiên Cựu Luân Nhãn ở bên trong, liếc thấy ra tại khóa vực thông đạo ở bên trong, tồn tại tam đại Minh đạo thế kỷ viên, mà cái kia ba tòa thế kỷ viên. Thần linh tiểu là đã từng tam đại trong thần vực, thần cảnh diễn biến đi ra thế kỷ viên. Hải dương thế kỷ viên, giới vương thế kỷ viên, cùng với nam đầu thế kỷ viên, toàn bộ đều là một phần của minh đạo. Chẳng lẽ Hạ Dương là muốn? Đùng nhiên ngay lúc đó, một cái người can đảm suy đoán xuất hiện tại Ninh Hiên trong đầu. Đúng rồi, ta biết rõ Hạ Dương như kế rồi, tứ đại thần vực tứ đại thần cảnh, hắn buồn nguyên đều là nghị thông suốt nếu là tứ đại thần cảnh tụ tập cùng một chỗ, liền khiến cho liên tiếp kịch liệt phản ứng mà cái này tứ đại thế kỷ viên tụ tập cùng một chỗ về sau, càng là sẽ khiến dung hợp hiệu ứng, trở thành trí cao vô thượng hồng ngôn viên, nếu quả thật bị dung hợp, như vậy chúa tể chiến vực quy luật vĩnh hằng thế kỷ viên sẽ không còn tồn tại, như vậy nói cách khác, chiến vực quy luật sẽ sụp đổ mất, đến lúc đó, cựu trọng tiên cường giả đều có thể tiến vào trong đó, thậm chí là tiên vương. Nghĩ tới đây, Ninh Hiên liền không khỏi kinh ra mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy rất có khả năng này. Tại trong tử vực khóa vực thông đạo ở bên trong, Không có bất kỳ minh đạo cao thủ, chỉ có tam đại thế kỷ viên. Bọn họ là lợi dụng cái kia rộng lượng thời không truyền tống trận, không ngừng truyền tống tiến hùng mạnh minh chủ tiến đến, lập tức tại chiến vực ở bên trong, liền xuất hiện vô số minh chủ cao thủ. Ta sẽ không để cho các ngươi thực hiện được. Linh hiên ánh mắt, rồi đột nhiên lăng lệ ác liệt mà bắt đầu, hắn tế ra 30 vạn thần kiếm, cái này 30 vạn thần kiếm, đều đạt tới đỉnh phong cấp bậc trung phẩm thiên binh, mỗi một chôi thần kiếm, có thể so với bậc 6 thiên chiến lực. 30 vạn phi kiếm tế ra, kiếm chi áo nghĩa toàn lực hoạt động, kiếm chi quốc độ không ngừng diễn sinh ra, lập tức liền bao trùm toàn bộ khóa vực thông đạo, đối với thông đạo không ngừng rảo sát lên. Lập tức khi ấy, cái kia Tam đại thế kỷ viên không ngừng lay động mà bắt đầu, nhưng vào lúc này, vô số minh chủ dũng mãnh vào đi lên, hoàn toàn này đây một loại tự sát phương thức, để ngăn cản ở Ninh Hiên hung mãnh công kích, mục đích đúng là vì để cho Tam đại thế kỷ viên thành công truyền tống tiến chiến vực bên trong. Diện thế thân bạo. Ninh Hiên ánh mắt sững sờ. Tinh vẫn vắt ngang trong tinh không, phát ra liên tiếp khủng bố bạo tạc nổ tung. Chỉ thấy cái kia khóa vực thông đạo, một tiết một tiết bị tạc hủy, vô số minh chủ càng là nhanh chóng vỡ lạc. Trong lúc này Tam Đại Thế Kỷ Viên cũng nhận được mãnh liệt ảnh hướng đến, bên trên sinh ra từng đạo vết rách. Động nhiên ngay lúc đó, một đạo nhân ảnh xuất hiện tại trong thông đạo là Hạ Đường. Thực lực của hắn lại là thất trọng minh linh cấp độ, hắn tại xuất hiện trong tích tắc, quy luật khủng bố liền không ngừng xa lánh hắn. Lúc này Hạ Đường trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Hắn hoạt động nhân quả năng lực, khiếp sợ một màn xuất hiện, theo trong cơ thể của hắn, rõ ràng xuất hiện thuần khiết nhân quả chi quang. Trưng 775, ý chí va chạm. Hạ đương rõ ràng đã có được trong truyền thuyết chính thức nhân quả chi quang, hơn nữa đem nhân quả chi quang tu luyện đến nhân quả cực quang cấp độ, đây là làm cho Ninh Hiên không tưởng được sự tình. Nhân quả chi quang cùng chiến tranh chi quang là cùng cấp bậc tồn tại, chiến tranh chi quang thắng tại lực phá hoại mạnh mẽ, nhân quả chi quang thắng tại thần kỳ quỷ dị, cả hai không tương sàn sàn nhau. Hạ đương xuất hiện trong tích tắc, lập tức thi triển ra nhân quả cực quang, linh hiên phát ra tới diệt thế thần bảo, rõ ràng chỉ có thể đối với hắn sinh ra vết thương nhẹ mà thôi, toàn bộ đều bị hắn dùng nhân quả năng lực ngăn cản được, làm cho tổn thương quả không cách nào tác dụng tại trên người của hắn. Có hạ đương ngăn cản, cái kia tam đại thế kỷ viên rất nhanh liền chuyển tông tiến vào chiến vực bên trong, nhấc lên một hồi ngập trời gọn sóng. Ngay trong nháy mắt này, tam đại thế kỷ viên đồng thời bắn ra ra vô cùng ánh sáng âm u, cùng vĩnh hằng thế kỷ viên lẫn nhau tương ứng. Xa xa tương đối. linh Hiên cảm giác được, cái này tứ đại thế kỷ viên buồn nguyên sinh ra nào đó cộng hưởng, tại trên phạm vi lớn ảnh hưởng toàn bộ chiến vực quy luật. Không tốt, chiến vực quy luật đang tại thay đổi một cách vô tri vô giác, không thể tiếp tục như vậy, bằng không toàn bộ chiến vực, đều muốn lọt vào tai họa ngập đầu. linh Hiên thầm nghĩ không tốt, chiến tranh cực quang đột nhiên bộc phát, cùng hạ đương nhân quả cực quang kịch liệt giao phong cùng một chỗ, chiến tranh cực quang khủng bố lực phá hoại còn không phải hạ đường đủ khả năng ngăn cản dù là tu vi của hắn đạt tới thất trọng minh linh cảnh giới nhưng là không cách nào chống lại ninh hiên kinh khủng kia đến cực điểm chiến lược cùng lúc đó trăm vạn tinh cầu chiến thần đã ở cùng một thời gian đã nhận ra chiến vực nguy cơ lập tức xuất động mỗi một tên tinh cầu chiến thần không ngừng đánh ra cử quyền anh đập vào tam đại thế kỷ viên liên tục đem thế kỷ viên anh kích có phải hay không lui về phía sau lung lay sắp đổ mà bắt đầu làm cho tam đại thế kỷ viên không cách nào hoạt động uy năng ảnh hưởng vĩnh hằng thế kỷ viên lúc này mới làm cho chiến vực quy luật vững chắc một ít, nhưng quy luật ý nguyên đã xảy ra biến hóa vi diệu. thân là chiến vực chủ nhân, ninh hiên một tí cũng cảm giác được hiện tại chiến vực có thể dung nạp thất trọng thiên cường giả. đây là quy luật phát sinh biến hóa nguyên nhân. nếu không là trăm vạn tinh cầu chiến thần ngăn chặn tam đại thế kỷ viên, như vậy ninh hiên bị hạ đường quân lấy phía dưới, chiến vực quy luật sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, làm cho cửu trọng thiên cường giả đều có thể tiến vào trong đó. cái kia đến lúc đó, chiến vực liền chắc chắn xong đời. Ninh Hiên hít sâu một hơi, cục diện mặc dù hơi có không khống chế được, nhưng vẫn còn tiếp nhận trong phạm vi, thất trọng thiên cảnh giới cứng giả, hắn vẫn có thể đủ ứng phó được xuống, bất quá toàn bộ chiến vực, cũng chỉ là hắn một người có thể ứng phó mà thôi, hoàng hậu trước mắt chiến lược, cũng chỉ có thể cùng thất trọng thiên cường giả miễn cưỡng chống lại một hai mà thôi, bậc sáu thiên cùng thất trọng thiên, là một cái cự đại đường danh giới, khó có thể vượt qua. Nếu như không phải Ninh Hiên tiềm lực kinh người, như vậy chiến vực đã sớm không tồn tại nữa. Ninh hiên, bây giờ nên làm gì? thất trọng thiên cường giả vĩnh hằng thế kỷ viên bên trong ngoại trừ có hạn vài tên bậc sáu thiên cường giả bên ngoài liền không ai có thể ngăn cản cái này huyết tinh nữ hoàng sở yên chi lo lắng đối với ninh hiên hỏi nàng mặc dù cũng là bậc sáu tiên chủ nhưng là rất khó chống lại thất trọng thiên cao thủ lại để cho mọi người toàn bộ có rút lại tiến vĩnh hằng thế kỷ viên ở bên trong tụ tập thành một cái chính thể dùng đoàn thể sức mạnh đối kháng đối phương thất trọng thiên cao thủ ninh hiên lập tức làm ra quyết đoán lúc này hắn đã cảm giác được đã có không ít thất trọng thiên cao thủ tiến nhập chiến vực mặc dù đối với mới có khóa vực thông đạo nhưng truyền tống càng mạnh cao thủ số lượng sẽ tương ứng giảm bớt nói thí dụ như khóa vực thông đạo bản tới một lần có thể truyền tống một vạn tên bậc sáu tiên chủ nhưng là nếu như truyền tống khí ngút trời khởi cường giả một lần chỉ có thể đủ truyền tống một trăm tên thất trọng thiên cường giả mà thôi truyền tống một lớp về sau khóa vực thông đạo năng lượng sẽ thiếu hụt muốn lại lần nữa bổ sung năng lượng đi vào mới được Nếu như thời gian sử dụng không truyền tống trận truyền tống thất trọng thiên cường giả, cái kia một lần truyền tống hai gã liền là cực hạn rồi. Dù là như thế, 5 đại lĩnh vực đại đạo truyền tống vào thất trọng thiên cường giả, cũng là cực kỳ nhiều, làm cho Ninh Hiên cảm thấy khó giải quyết không thôi. Phải hay mau đem quy luật vững chắc ở mới được. Ninh Hiên ánh mắt lóe lên, nếu như tiếp tục bỏ mặc xuống dưới, như vậy chiến vực quy luật sẽ lại lần nữa biến hóa, có thể dung nạp bắt trọng thiên cường giả cũng không phải là không được. Linh Hiên đưa ánh mắt đặt ở Tam Đại Thế kỷ Viên bên trên, chính là cái mới ảnh hưởng tới Vĩnh Hằng Thế kỷ Viên, cuối cùng nhất đưa đến chiến vực quy luật xuất hiện thay đổi. Linh Hiên phóng xuất ra hai đại phân thân, Tử Vong Tiên Anh thẳng tắp hướng phía hạ đường sông giết đi qua, lúc này, Linh Hiên là quyết tâm muốn diệt trừ mất cái này họa lớn trong lòng, người này trí tuệ thật sự là kinh người, luôn có thể tại chút bất chi bất giác lại để cho người lầm vào tuyệt cảnh. Hạ Đường gặp Linh Hiên trùng kích đi qua, trên mặt hơi đổi, mặc dù hắn là thất trọng Minh Linh So Ninh Hiên muốn cao hơn một cái đại cảnh giới, nhưng là hắn căn bản cũng không có nắm chắc có thể ngăn cản được Ninh Hiên. Hạ Dương thân hình cực tốc lui về phía sau, cả người hóa thành một đạo mờ ảo ảnh, trôi nổi bất định, hoàn toàn bất hòa, không cùng Ninh Hiên chính diện đối kháng. Nhưng Ninh Hiên không chút phật lòng, tại lực lượng tuyệt đối phía dưới, cái này Hạ Dương là vô luận như thế nào đều không chạy thoát được đâu. Ninh Hiên tế ra Cựu Thiên Thần Trường cái này Bộ tiên Kinh, hôm nay Cựu Thiên Thần Trường đã cực kỳ hoàn thiện các loại khủng bố tiên thuật đều viên mãn mà bắt đầu, phải biết rằng, Linh Hiên theo bậc 5 tiên chủ đến bậc 6 tiên chủ cái này, khổ tu mấy vạn năm ở bên trong, không có rơi xuống tiên kinh tu luyện. Vạn giới thiên các. Linh Hiên hoạt động vạn giới thần trường, một chiêu đại tiên thuật hoành kích mà ra, phảng phất chư thiên vạn giới, đều bị cái này một đạo tiên thuật cho phân cắt đi ra, chỉ thấy hạ đường chu vi trăm vạn giảm, không gian bị phân cách thành rậm rạp chẳng trị khối vụt, đây là không khác nhau đó công kích, hạ đường thân hình, cũng bị một tí phân cắt đi ra hóa thành mảnh vỡ. Nhưng là loại trình độ này công kích, là không thể nào bên trên được Thất Trọng Minh Linh hạ đường, chỉ thấy trung quanh nhân quả cực quang cực tốc xoay tròn, lập tức đem tất cả công kích, toàn bộ đều hấp thu tiến đến, làm cho quả không cách nào sinh ra đến. Mà Hạ Đường tại sau một khắc, cải tạo hình thể, cực tốc phi độn, một tí liền chui ra khỏi vạn giới thiên cắt đại tiên thuật phạm vi công kích, Đồng nhiên ngay lúc đó, khoảng chừng 10 tôn Thất Trọng Minh Linh rốt cục hàng lâm xuống, ngăn cản tại Ninh Hiên trước mặt, đem Hạ Đường bảo vệ tốt. Cái kia 10 tôn minh linh hiển nhiên là không biết linh Hiên khủng bố, cho rằng cao hơn một cái cảnh giới, hơn nữa là 10 cái đánh một cái, có thể đoán chừng linh Hiên. Linh Hiên xem cũng xem cái này thập đại minh linh, vô số tiên thuật hoành kích mà ra, tam giới huyền tiên tháo, tử vong sạ tuyến, tử vong quang trụ vân vân tính dễ nổ khủng bố tiên thuật đột nhiên bột phát, lập tức sẽ đem 10 tôn minh linh cho rào sắt thành bụi phấn. Sau đó linh Hiên một kỵ tuyệt trần, xuyên thẳng qua ngàn dặm, nhanh chóng chặn giết ở Dương. Hạ đường thực lực cũng là cực kỳ chi xuất chúng, hai tay của hắn quét ngang, liên tiếp đánh ra mấy trăm đạo tiên thuật, sau đó ve sầu thoát xác, lại lần nữa thoát khỏi Ninh Hiên tập sát. Quá khó chơi rồi, người này đem trí tuệ vận dụng tại chiến đấu lên, tổng có thể tìm kiếm được một đường sinh cơ. Hơn nữa hắn mỗi một lần ra tay, đều sẽ không xuất hiện bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Ninh Hiên trong nội tâm nghĩ như thế đến, cùng lúc đó, hắn trong con mắt cửu luân nhãn lóe ra ra, trực tiếp khóa chặt lại hạ đường, chọn vẹn mười vạn đạo suy nghĩ điểm nương tụ ra ra còn bạo đánh chết tại hạ đương trên người một kích này hạ đương là tuyệt đối không tránh thoát chỉ thấy hắn bị mười vạn đạo tiên hoàng một kích đánh trúng, toàn thân một tí bạo chết cái kia nhân quả cực quang đều có chút không chịu nổi không ngừng bắt đầu vặn mẹo. sắt linh yên biết rõ cái này kinh thế một kích tất nhiên lại để cho hạ đương nhận lấy khó có thể phai mở tổn thương hắn lập tức bước ra một bước trong nháy mắt vượt qua nghìn giảm thế ra tinh vẫn, vô số bạo tạc nổ tung diễn sinh ra phong tỏa hư không bạo tạc nổ tung tinh không làm cho hạ đường triệt để không chỗ có thể trốn. Ta là không chết đấy. Thân ở tại trong lúc nổ tung hạ đường, trong mắt tản mát ra vẻ của nhiệt, hắn toàn thân tản mát ra kinh người áo nghĩa khí tức, là thần chi áo nghĩa. Hắn đem mình thần hóa thành chư thần chi vương. Thần vinh quang, không để cho khinh nhận. Thần ánh sáng chói lọi, chiếu rọi vũ trụ. Thần trừng phạt, không người có thể ngăn. Hạ đường đột nhiên phát ra giọng lớn ngâm sướng, thanh âm vang vọng chư thiên hoàn vũ, minh ngông bưng người, phát người tỉnh tỉnh. Làm cho người có một loại quỷ bái cảm giác Tại sau một khắc Từng đợt đại khủng bố khí tức Theo xa xôi trong quốc gia hiện hiện ra Cái này xa xôi quốc gia phảng phất đã vượt qua thời không Xuất hiện ở hạ đương sau lưng Đó là thần quốc gia Đây là hạ đương tinh thần ngưng luyện ra được thần chi quốc độ Có vô thượng chi thần uy Cùng loại với ninh hiên chiến tranh lĩnh vực Hảo thủ đoạn Hạ đương, ngươi là một cái phi thường đối thủ cường đại Hôm nay, ta liền thể hiện ra thực lực chân chính Cho ngươi triệt để tử vong. Linh hiên sắc mặt nghiêm nghị, hán đồng dạng cũng triển khai tinh thần ý chí sát chiêu. Chiến tranh lĩnh vực. Ầm ầm. Ầm ầm. Như lịch sử bánh xe quần quật về phía trước thanh âm, vang vọng tinh không, vô cùng vô tận chiến tranh uy áp, phố tán ra ra, làm cho toàn bộ chiến trường đều lâm vào chiến tranh lĩnh vực bên trong. Tại chính thức trong lĩnh vực, vô số chiến tranh tinh tuyển ngưng tụ mà ra, hàng hà xa số giống như chiến tranh thế giới lưu chuyển tại chiến tranh tinh tuyển ở bên trong, bộc phát ra lay thế thần uy. Thần chi quốc độ chiến tranh lĩnh vực hai đại ý chí va chạm kịch liệt vô cùng hạ đương đứng lặng tại thần chi quốc độ ở bên trong như chư thần chi vương chúng thần chi đỉnh quan sát chúng sinh tại thần chi quốc độ ở bên trong vô số thiên sứ buộc phát ra vô cùng thanh quang nhen nhóm thần chi quốc độ ánh sáng trói lọi chiếu rọi đại thiên vũ trụ mỗi một tên thiên sứ đều cao tới vạn trượng đồ sộ vô cùng đây là thần thời đại tiên cuối cùng đem trở thành lịch sử hạt bụi ta đại biểu chư thần ta không gì làm không được Hạ Dương giờ khắc này đem thực lực tăng lên tới cao nhất đỉnh, hắn biết rõ mình đã chạy không thoát ninh hiên điên cuồng đối giết, quyết tâm liều chết một trận chiến. Chỉ thấy Hạ Dương tinh thần ý chí độ cao, cao độ ngưng bắt đầu luyện, thần chi quốc độ tách ra vinh quang chi quang, đó là chư thần vinh quang. Ầm ầm. Thần chi quốc độ cùng chiến tranh lĩnh vực đồng thời va chạm mà bắt đầu, nguyên một đám chiến tranh thế giới, nguyên một đám tuyệt thế thiên sứ, hình thành một nước lũ, điên cuồng đối chọi cùng một chỗ, làm cả tinh không đều tại run rẩy lên. Chiến tranh không chỗ nào không có. Ta chúa tể chiến tranh, ta chúa tể sinh tử. Chiến tranh bánh xe, nghiền áp chư thần. Linh Hiên đột nhiên quát lên một tiếng lớn, một tên cực lớn chiến tranh chi luân, ngưng tụ ra ra, nghiền áp chư thiên vạn giới, hết thể hư không, đều tại chiến tranh chi luân nghiền đè xuống nhau nhau bạo vỡ, hóa thành một mịn. Thậm chí là vô số thiên sứ, đều tại chiến tranh hạ biến thành lịch sử hạt bụi. Vận mệnh không ra. Thiên đạo vĩnh tổn. Nhân quả sư Vương. Hạ Dương hét lớn một tiếng triệt để bảo tẩu minh công nhân quả cực quang tại thần chi quốc độ bên trong kịch liệt tiêu sụi phảng phất từng đạo diệt thế vòi rồng càn quét hừng hoang. cái kia hùng mạnh nhân quả sức mạnh bộc phát ra không cùng thần uy sắp sửa xương vương xương bá phá vỡ hết thể sức mạnh linh hiên lập tức liền cảm nhận được trong cơ thể mình cái kia nhỏ yếu nhân quả sức mạnh tại rụt dịch bị đối phương cái kia minh công mà thuần khiết nhân quả thần uy triệt để ngăn chặn nhân quả xương vương Chê cười xem ta nghiền nát dạ tâm của ngươi chiến tranh cực quang chúng phá hoại. Linh Hiên hai tay triển khai, cơn bạo chiến tranh cực quang kích xạ mà ra, mạnh mẽ chiến tranh sức mạnh, cùng nhân quả sức mạnh đối với đụng vào nhau. Hy vọng cực quang, kỳ tích sức mạnh. Linh Hiên lập tức lại hoạt động ra trong cơ thể cái kia thần diệu vô song hy vọng cực quang, cái này hy vọng cực quang cũng là cùng nhân quả chiến tranh một cái cấp bậc tồn tại. Hy vọng đại biểu cho chính là kỳ tích, kỳ tích sức mạnh không gì sánh kịp. Cái kia cực hiệu năng lực ra chỉ tại chiến tranh trên lực lượng mặt càng là cuồng bạo đến coi trời bằng vùng lập tức đem nhân quả sức mạnh cho toàn diện chấn áp ở không tốt hạ đem làm thấy như vậy một màn trong mắt rốt cục lộ ra một kia sợ hãi nhưng mà tại sau một khắc cái kia lạnh như băng tới cực điểm tâm linh đem sợ hai chấn áp xuống tới tiến vào đã đến một loại tĩnh mịch trạng thái thấy chết không sờn nhưng mà hạ đương lại tỉnh táo cũng không cải biến được vận mệnh của hắn tại kỳ tích sức mạnh cùng chiến tranh sức mạnh song trọng nghiền áp phía dưới hạ đương thần chi quốc độ một tí sụp đổ mất ngay sau đó Hắn bị cuốn vào chiến tranh lĩnh vực ở bên trong, bị vô số chiến tranh thế giới mang tất cả, tùy thời đều có được bị diệt khả năng. Ngay tại hạ đường sắp chống đỡ không nổi thời điểm, một cổ làm cho Ninh Hiên quen thuộc khí tức ám sát mà đến. Thứ sát chi trùy. Một đạo cắt hình giống như dao găm, theo Ninh Hiên bên thai mà sát đi qua, kém một ít sẽ đem đầu của hắn cho bạo chết. Ninh Hiên thực lực bây giờ, so với lúc trước lần thứ nhất đối mặt thứ sát chi trùy tập sát không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần hơn nữa hắn đối với thứ sát chi chủy khí tức mẫn cảm trình độ cũng là dị thường quen thuộc tự nhiên là có thể tránh đi qua nhưng là vẫn là mạo hiểm vô cùng đi một giọng nói xuyên thâu tiến chiến tranh linh vực ở bên trong là quân khuynh thiên xuất thủ người này cũng đạt tới thất trọng thiên cảnh giới hắn thừa dịp linh hiên tránh né thứ sát chi chủy khoảng cách cứ thế mà đem hạ đường cấp cứu đi ra chạy đi đâu linh hiên lập tức bàn tay lớn một chảo vô số chiến tranh thế giới diễn sinh ra như nở rộ là đóa hoa khắp nơi tách ra, một tí liền đem hai người đều cho vòng nhập vào đi. Phá, phá, phá. phá. Quân Khuynh Thiên thực lực toàn bộ triển khai, không ngừng phá vỡ chiến tranh thế giới chặn đường, rất nhanh hướng phía thiên giới mở ra khóa vực thông đạo điểm giữa bắn xuyên qua. Nguyên lai, like, thiên giới cũng mở một đầu liên tiếp, kết nối chiến vực khóa vực thông đạo. Cái này chẳng khác nào nói, toàn bộ trong vũ trụ lĩnh vực đại đạo đều sắp sửa cùng chiến vực là địch. Linh Hiên nghĩ tới đây, trong nội tâm càng là nảy sinh ác độc tường địch nhiều như thế, hắn tất nhiên muốn cho địch nhân trầm trọng đả kích, hạ đương hắn là tuyệt đối sẽ không dung tha. Thử Vong Tiên Anh, hai đại phân thân, chúng ta giúp một tay. Linh Hiên ánh mắt sát cơ tăng vọt, hắn trong lúc nói chuyện, Thử Vong Tiên Anh cùng hai đại phân thân đều là ngầm hiểu, không ngừng pháp lực truyền vận cho Linh Hiên. Linh Hiên cực tốc đem tất cả pháp lực đều áp súc tiến khí hải ở bên trong, sau đó một tí hình ra, kinh khủng kia mênh mông pháp lực, bị hắn ngưng tụ thành một đạo siêu cường tiên thuật. Thử Vong Quang Trụ Linh Huyên song nhẹ buông tay, pháp lực bộc phát ra đi, một đạo sọ xuyên qua ngân hà vũ trụ của sáng, gia chỉ vô thượng pháp lực, chỉ thấy toàn bộ khổng lồ của sáng, thẳng tấp kéo ju ba một tí, lập tức sẽ đem đã bị trọng thương hạ đường cho triệt để đuổi chết mất đi, tính cả quân khuynh thiên bên thân hình đều cho bạo vỡ mất. Chương 776: Phó thể khôi lỗi. Thậm chí cái kia tử vong quang trụ còn dư thế không giảm tiếp tục kéo dài sọ xuyên qua, thuận thế đem thiên giới cái kia đầu khóa vực thông đạo sọ xuyên qua nát bấy mất. Cái kia khóa vượt thông đạo bên trong tất cả thất trọng phi tiên, toàn bộ chết yếu ở trong đó, không có người nào có thể may mắn thoát khỏi. Phải biết rằng, cái này có thể linh Hiên tập hợp hai đại phân thần, tử vong tiên vương tất cả pháp lực kinh thế một kích, cùng bạo được không thể tưởng tượng giống như. Linh Hiên tấn thăng đến bậc 6 tiên chủ, bản thân quy luật, liền đạt tới 80 vạn, hơn nữa hắn cùng với Lam Tinh chiến hồn dung hợp phía dưới, quy luật trực tiếp báo tố lên tới hơn 200 vạn đơn vị. Mấy vạn năm khổ tu ở bên trong chiến hồn cũng thành dài đến có thể so với bậc sáu thiên lam tinh cấp độ. Ninh Hiên bởi vì có tạo hóa tiên anh gieo hạt quy luật tinh hoa, cho nên bổn mạng quy luật rèn được cực kỳ rất nhanh. Có được lấy khủng bố như thế pháp lực hắn, hơn nữa hai đại phân thân cùng tử vong tiên anh gia trì, nếu là còn đánh không chết hạ đường, vậy thì quá không hợp với lẽ thường rồi. Thi triển tử vong quang trụ một kích kia về sau, Ninh Hiên như trước có hùng mạnh sức chiến đấu, hắn có được vô hạn tinh lực, liền vĩnh viễn không có suy yếu kỳ. Pháp lực của hắn khôi phục mà bắt đầu, cũng là cực kỳ vừa nhanh vừa mạnh. Hắn có được hơn 200 vạn đơn vị bổn mạng quy luật, cho dù là một đơn vị pháp lực một cái hô hấp chỉ ngưng tụ một điểm pháp lực, cái kia tích lũy cũng là cực kỳ kinh người số lượng, cho nên Linh Hiên hiện tại không tồn tại pháp lực khô kiệt vừa nói. Quân Khuynh Thiên, hôm nay ngươi cũng phải chết ở chỗ này. Ngày xưa Cửu Châu đệ nhất nhân, bất quá là gà đất chó kiểng mà thôi. Linh Hiên nhìn xem chỉ còn lại có bên thân hình Quân Khuynh Thiên, mở miệng niệm mai nói. Hiện tại Quân Khuynh Thiên, sắc mặt dữ tợn, phảng phất muốn nhắm người mà phệ. "Vốn, Quân Khuynh Thiên là tiếp nhận Thiên Đạo Chi Vương mệnh lệnh, đến giải cứu Hạ Đường, nhưng thật không ngờ, chính hắn đều lâm vào cực độ nguy hiểm cục diện, hiện tại khóa vực thông đạo đều bị phá tán mất, thiên giới muốn tái hiện thành lập một cái khóa vực thông đạo, cần dài đằng đằng thời gian, cho nên hắn hiện tại căn bản là trốn không thoát rồi, tối đa chỉ có thể vào nhập mặt khác lĩnh vực đại đạo thành lập lập khóa vực thông đạo, nhưng mà cái kia cũng chỉ là muốn chết hành vi mà thôi." Quân Khinh Thiên thở hổn hển, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Thực lực của hắn cũng là cực kỳ chi khủng bố, hắn tiềm lực cùng y tương xứng. Hơn nữa hắn hay là Thiên Đạo Chi Vương người thừa kế, thực lực vô cùng hùng mạnh. Quân Khinh Thiên tại một chiêu kia tử vong quang trụ xuống, bị thương nghiêm trọng, một thời gian cũng là khó dùng khôi phục lại. Nếu không là hắn đem thân thể tu thành cấp độ bất hủ, cái kia vừa rồi một kích kia, hầu như đủ để đã muốn cánh mạng của hắn. Linh Hiên, người rất tốt, thật không ngờ ngày xưa một con kiến rõ ràng phát triển đến loại trình độ này. Quân Khuynh Thiên kiệt lực hoạt động tái sinh cực quang, chữa trị chính mình dập nát thân thể, vừa nói, "Bất quá ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể giết được ta, ta Quân Khuynh Thiên tung hoành chư thiên vạn giới, cùng cảnh giới bên trong vĩnh viễn đều là thứ nhất, đến đây đi, ta bị trọng thương, mà cảnh giới của ngươi so với ta thấp hơn một bậc, vừa vặn chiệt tiêu, chúng ta công bình một trận chiến, nhìn xem hôm nay, rốt cuộc là ngươi chết hay là ta mất mạng." Linh Nhiên thật không ngờ Quân Khuynh Thiên sẽ nói ra lời nói này. Người này rõ ràng đối với chính mình có đầy đủ tin tưởng, trong một cục diện xuống, như trước bảo trì hùng mạnh tâm linh, liền điểm này, cũng đủ để lại để cho quân khuynh thiên có vấn đỉnh tiên vương tư cách. Cái kia tốt, ta liền cho ngươi cơ hội này. linh Hiên mở miệng nói ra, trong giọng nói ẩn chứa so quân khuynh thiên còn muốn làm người bành trướng tin tưởng. Đồng thời, hắn an bài hai đại phân thân cùng tử vong tiên anh không chế được tam đại thế kỷ viên, hạ đương vừa chết, minh đạo cũng chưa có người chủ sự, chỉ cần có thể không chế được tam đại thế kỷ viên sau đó triệt để khống chế ở đem trong đó minh đạo hóa thành chiến đạo như vậy cuối cùng tứ đại thế kỷ viên dung hợp trở thành chưa từng tuyệt thế hồng mông viên cái kia chiến vực là có thể một lần hành động trở thành có thể so với thiên giới trí cao lĩnh vực đại đạo một tòa hồng mông viên chính mình tiết kiệm chiến vực phát triển hầu như trăm thời gian vạn năm đều không nứt đây cũng là chiến vực duy nhất rất nhanh quật khởi cực lớn cơ hội cơ hội tốt như vậy linh hiên là không thể nào buông tha vốn tử vong chi chủ nghe theo hạ đường như kế lợi dụng khóa vực thông đạo đem tam đại thế kỷ viên truyền tông tiến đến cùng vĩnh hàng thế kỷ viên sinh ra bổn nguyên cộng hưởng ảnh hưởng chiến vực quy luật lý tưởng của bọn hắn kế hoạch là đem chiến vực quy luật ảnh hưởng đến có thể thừa nhận được cửu trọng thiên cảnh giới nhưng một lần hành động công hãm chiến vực đem vĩnh hàng thế kỷ viên bên trong đích chiến đạo hóa thành minh đạo cuối cùng tứ đại thế kỷ viên dung làm một thể trở thành hồng mông viên đến lúc đó tử vực đem thành là cái vũ trụ này bên trong đích tuyệt đối bá chủ nhưng là đây hết thảy tại Ninh Hiên cường lực chân áp xuống, đều đã trở thành ảo ảnh trong mơ. Cái này cũng là bởi vì Hạ Dương tính toán sai lầm, bởi vì hắn căn bản sẽ không nghĩ tới Ninh Hiên tiến vào qua binh vực, tiến tới thực lực tăng nhiều, nếu là chiến vực đã không có Ninh Hiên, cái kia chiến vực chính là một cái mặc người chém giết cừu non mà thôi, mặc người trả đạp. Chiến tranh bây giờ cục diện, đối với Vĩnh Hằng thế kỷ viên như trước bất lợi, theo thời gian trôi qua, rất nhiều lĩnh vực đại đạo bên trong đích thất trọng thiên cường giả cũng đã tiến nhập chiến vực. Hơn nữa bọn hắn đều nhìn ra tam đại thế kỷ viên cùng vĩnh hẳng thế kỷ viên vô thượng giá trị, dốc sức liều mạng muốn đạt được tam đại thế kỷ viên quyền không chế. Ninh Hiên lúc này muốn đối mặt quân Quỳnh Thiên, không cách nào ra tay, bất quá hắn đối với hai đại phân thân cùng tử vong tiên anh cực có lòng tin, chỉ có có thể sống quá điểm này chút thời gian, như vậy Ninh Hiên liền có thể ngăn cơn sóng dữ giữ... sắt Ninh Hiên đối đãi quân Quỳnh Thiên, cũng chỉ có như vậy một mục tiêu, hắn muốn triệt để đánh chết mất người này. Mà Quân Khuynh Thiên không chút nào nhượng bộ, hướng phía Ninh Hiên trùng kích tới. Thái thượng vô tình, vĩnh ngân đại tiên thuật. Quân Khuynh Thiên thi triển ra bản thân chiêu bài tiên thuật, một chiêu này đại tiên thuật, tại trước đây thật lâu, tại Thiên Long Hoàng trên mặt khắc hạ một đạo vĩnh viễn không phai mở vết thương, làm cho Quân Khuynh Thiên một lần hành động dương danh cựu Châu, trở thành cựu Châu đệ nhất nhân. Hôm nay hắn lại lần nữa ngóc đầu trở lại, triển khai một chiêu này lăng lệ ác liệt tuyệt sát tiên thuật, khí thế vô lượng, cùng bạo pháp lực theo trong tay hắn vung đánh mà ra, từng đạo chạm nhẹ. Hóa thành quang âm, xuyên thẳng qua đi ra ngoài, quang âm như thoi đường, muốn tại Linh Hiên trên người, trước mắt vĩnh cửu vết thương. Một chiêu này đại tiên thuật khủng bố chỗ ở chỗ một khi bị đánh trúng, như vậy bất kể thế nào tiêu diệt, đều cực kỳ khó có thể tiêu trừ thương thế, không chỉ có là vĩnh viễn vết thương, còn có thể lưu lại vĩnh cửu thương thế, đem làm rất nhiều vĩnh cửu thương thế điệp ra cùng một chỗ, cái kia liền Linh Hiên đều chịu không nổi. Linh Hiên liếc liền phân tích ra đạo này tiên thuật khủng bố chỗ, hắn đối với tiên thuật nghiên cứu vô cùng tinh thâm, cơ hồ là bất luận cái gì tiên thuật trong mắt hắn đều không có gì bí mật đáng nói. Linh Huyên cũng thi triển tiên thuật, ám dạ thần chương vận chuyển lại, một tên cực lớn trung tăng vang lên rù rương tống trung minh tấu, làm cho hết thể công kích đều lâm vào đình chỉ. Ngay sau đó, vạn giới thần chương, tam giới thần chương, tử vong thần chương vân vân chín đại thần chương tiên thuật tổng cương, cùng nhau bộc phát ra đi, dày đặc tiên thuật phô thiên cái địa giống như hướng phía quân khuynh thiên nghiền áp đi qua. Quân Khuynh Thiên ánh mắt lóe lên, chắp tay trước ngực, Sau lưng của hắn, xuất hiện một tên khôi lỗi, cái vị này khôi lỗi cùng quân khuynh thiên lại là giống như lúc, hơn nữa cái này khôi lỗi ngày càng nhiều, ngàn vạn tuân gia hiện ra, nhìn thấy mà giật mình. Linh Hiên lập tức liền phát giác được, đây là quân khuynh thiên tinh thần ý chí cô động mà ra, phó thể khôi lỗi. Linh Hiên càng là phát hiện, tại đây chút ít khôi lỗi ở bên trong, không chỉ có, có quân khuynh thiên khôi lỗi, còn có binh thiên đạo khôi lỗi, âu tuyển cơ khôi lỗi, thần đồng Sa gia khôi lỗi, vũ hoàng thương vân khôi lỗi, Sa hoàng khôi lỗi Cựu U Vương khôi lỗi, Tà Thần vân vân cường đại nhân vật khôi lỗi cũng không phải nói Quân khuynh Thiên đem binh thiên đạo bọn hắn luyện chế trở thành khôi lỗi, mà là Quân khuynh Thiên tinh thần ý chí có thể dựa vào từng cường giả hết thể đặc tính, dùng chính mình làm chủ thể, xây dựng ra phó thể khôi lỗi. Hơn nữa những này khôi lỗi vô cùng hùng mạnh, càng tăng kinh khủng chính là từng cái khôi lỗi năng lực đều cùng bọn họ vật dẫn là giống như lúc. Quân khuynh Thiên dùng bản thân làm chủ thể, có thể xây dựng ra dùng chính mình là mô hình phó thể khôi lỗi nếu như dùng người khác làm vật trung gian cũng có thể xây dựng ra phó thể khôi lỗi hắn đúng là đem Âu Tuyền Cơ làm làm vật trung gian xây dựng ra cùng Âu Tuyền Cơ giống như lúc khôi lỗi đây là một loại cực kỳ đáng sợ tinh thần năng lực vô số phó thể khôi lỗi dậm dạp chẳng chỉ xếp đặt mà bắt đầu trong đó có Ninh Hiên bái kiến rất nhiều người có chết đi Thiên Long Hoàng Thái Tổ Long Đỉnh tứ đại thân vương đều có thậm chí còn có Cơ Nguyệt vô thần Nham Thạch Bảo Nhi tượng gấu của bọn hắn Cái này là bậc nào khủng bố năng lực? Quả thực đã vượt qua Ninh Hiên tưởng tượng. Bất quá Ninh Hiên phát hiện, những này phó thể khôi lỗi ở bên trong, không có chính mình, cũng không có Yến Như Tuyết, Hoàng Hậu cũng không có, như thế xem ra, Quân Khuynh Thiên cô động phó thể khôi lỗi, cũng là có nhất định được hạn chế. Nói thí dụ như hắn nếu như muốn muốn dùng Ninh Hiên làm vật trung gian, cô động ra Ninh Hiên phó thể khôi lỗi, như vậy tất nhiên sẽ xuất hiện Ninh Hiên phó thể khôi lỗi siêu việt quân khuynh thiên cái này chủ thể thực lực. Đến lúc đó Tất nhiên sẽ làm cho cán trả, làm cho ninh hiên phó thể khôi lỗi trở thành chủ thể, mà quân khuynh thiên ngược lại đã trở thành phó thể khôi lỗi. Cùng quân khuynh thiên thực lực không tương sàn sàn nhau hiến như tuyết cùng hoàng hậu cái này nhất đẳng cấp cường giả, quân khuynh thiên cũng là khó có thể cô động ra phó thể khôi lỗi. Nhưng dù là như thế, quân khuynh thiên loại năng lực này đã đã cường đại đến một loại trình độ nghịch thiên. Ngươi rất vinh hạnh, ngươi là một người duy nhất kiến thức của ta năng lực trung cực, ngươi chắc chắn chết ở dưới tay của ta. Quân Khuynh Thiên vô cùng tự tin nói, trước mặt hắn cái kia rậm rạp chẳng trị phó thể khối lỗi, đều là cường giả số 1, chọn vẹn vượt qua 20 vạn phó thể khối lỗi, lập tức sẽ đem Quân Khuynh Thiên chiến lực tăng lên trăm ngàn lần đều không lớt. Vậy sao? Linh Hiên cười lạnh một tiếng, nếu như Quân Khuynh Thiên đụng phải chính là y, là có thể triệt để ngăn chặn y, nhưng đối với bên trên có được vô hạn tinh lực Linh Hiên, lại nhiều người biển cường giả, đều là chỉ là một chuyện cười mà thôi. Quân Khuynh Thiên cảnh giới bây giờ còn chưa tới đạt vô hạn tinh lực cấp độ, cho nên hắn vĩnh viễn sẽ không biết vô hạn tinh lực khủng bố chỗ. Nói như vậy, chỉ có cửu trọng thiên cường giả, tài năng có tư cách rơi xuống bạch hổ, chạm xích long, nhưng mà cửu trọng thiên cường giả đều là tung hoành chư thiên vạn giới siêu cường tồn tại, liền ma vực bên trong đích chúa tể cũng chỉ là cửu trọng thiên cường giả mà thôi. Có thể nghĩ, muốn nghĩ tấn thăng đến cửu trọng thiên cảnh giới là bực nào khó khăn? Có cái gì át chủ bài, đều thi triển đi ra rồi, đây cũng là ngươi cơ hội cuối cùng. Nói cách khác, ngươi thì không cách nào đả bại của ta." Linh Hiên đối chọi gay gắt nói. "Chương 777, cứu đi." Thật sự là chê cười, "Linh Hiên, ngươi thực cho là mình vô địch thiên hạ rồi hả? Ngươi thành tựu hiện tại, còn xa xa không cách nào làm cho ngươi ngông cuồng như thế, hôm nay ta liền cho ngươi nhìn xem, chính thức sức mạnh rốt cuộc là như thế nào hùng mạnh." Quân Khuynh Thiên đột nhiên cuồng thái lộ ra, khí phách bức người, khí thế vô song, trước mặt hắn vô số phó thể khôi lỗi, tụ tập cùng một chỗ đối với Ninh hiên cuồng bạo công kích đi qua mỗi một tên phó thể khôi lỗi đều có được cái thế sát chiêu ví dụ như binh thiên đạo hình người thần binh giả lâu la thần đồng sa ra vĩnh sinh thân thể âu tuyển cơ quân cờ đạo sát chiêu vân vân tất cả phó thể khôi lỗi đều có được vật dẫn hết thể năng lực phảng phất đem năng lực của bọn hắn đều chịu tại đi qua Ninh hiên sắc mặt như thường bất động như núi cả người hắn đứng lặng trong tinh không chấn ngục ma lung đi đầu theo chấn áp đi ra diễn biến vô biên địa ngục Như uy như ngục khí tức chấn động tiêu xoáy mà ra, càn quét tinh không, vô số phó thể khôi lỗi đều bị chấn áp tiến vào trong địa ngục, chọn đời thoát thân không được. Ngay sau đó, Ninh Hiên tế ra Thiên Kiếm, Thiên Kiếm vừa ra, ai dám tranh phòng, Cái kia 30 vạn thần kiếm cũng tùy theo ám sát mà ra, đầy trời đều là cực kỳ lăng lệ ác liệt kiếm khí, không ngừng đem một tên lại một tên phó thể khôi lỗi cho dạo sát mất. Nhưng là quân khuynh thiên ngưng tụ ra đến phó thể khôi lỗi hắn chiến lực cũng là hung mãnh bất người, như Nam Thạch phó thể khôi lỗi. Rõ ràng buộc phát ra kim chi áo nghĩa, khủng bố kim trúc cuồng triều triển khai, khủng bố được không thể tưởng tượng giống như một đầu cực lớn kim loại bảo lòng, trong tinh không bạo ngược núp đích, không ngừng đem rất nhiều thần kiếm đều bắn ra. Ngay sau đó, bảo nhi phó thể khôi lỗi cũng thi triển ra đại thuật tuyệt sát, thánh quang hỏa cự nhen nhóm ra, chiếu dọi chư thiên, thiêu đốt vạn giới, rõ ràng tại đốt cháy chấn ngục ma lùng, trong đó địa ngục cũng bắt đầu có hỏa tan dấu hiệu. Ninh Hiên hiện tại mới thật sự là cảm nhận được quân khuynh thiên loại này tinh thần ý chí đáng sợ, rõ ràng hoàn toàn có thể ngưng tụ ra vật dẫn hết thể năng lực, những cái kia phó thể khôi lỗi, từng cái chiến lực kinh người liên hợp lại có thể buộc phát ra cái thế lực lượng vô cùng. Nhìn xem những cái kia quen thuộc phó thể khôi lỗi, Ninh Hiên không khỏi dâng lên một cơn tức giận, hắn hoạt động thần cương tiên thể, một tỷ bùa nguyên cực quang sọ xuyên qua linh hồn thể, từng tòa linh hồn pháp môn mở ra, hiện lên ra thâm hậu hơn pháp lực chấn động. Mỗi một tòa linh hồn pháp môn. Cùng thi triển sát chiêu, không ngừng oanh bạo một tên lại một tên phó thể khôi lỗi, nhưng là cái kia quân khuynh thiên phó thể khôi lỗi coi như vô cùng vô tận, hắn có thể tùy thời ngưng tụ ra phó thể khôi lỗi, bất quá Ninh Hiên biết rõ, tại đây mỗi một tên phó thể khôi lỗi đều cần hao tổn phí quân khuynh thiên không ít pháp lực. Muốn duy trì nhiều như vậy phó thể khôi lỗi hoạt động, đây tuyệt đối là một kiện cực kỳ cố hết sức sự tình, đối với không có vô hạn tinh lực quân khuynh thiên mà nói, hắn nhất định khó có thể cùng Ninh Hiên đánh đánh lâu dài hơn nữa quân khuynh thiên pháp lực cũng xa không bằng linh hiên thâm hậu linh hiên không ngừng hoạt động linh hồn pháp môn oanh kích mà quân khuynh thiên không ngừng điều khiển phó thể khôi lôi đối chọi cả hai khi ấy tạo thành một loại vi diệu cân đối tình hình chiến đấu bảy biện ra rằng co trạng thái nhưng tình hình chiến đấu như cũ là linh hiên không chế ở tuyệt đối chủ động linh hiên tại đồng thời tế ra cựu thiên thần trường linh hồn pháp môn cấm binh tính vẫn cựu hoàng châu tiên luân nhãn 30 vạn thần kiếm thiên kiếm thiên địa chi căn chấn ngục ma lùng Những này khủng bố sát tiêu luân phiên oanh kích, quân khinh thiên căn bản khó có thể chịu đựng được xuống. Cho dù là hắn có được lấy vô số hùng mạnh phó thể khối lỗi, cũng đồng dạng không phải là ninh hiên đối thủ. Quân khinh thiên lúc này giống như là cuồng bạo trong biển rộng một thuyền lá nhỏ, tuy thời đều có được bị diệt khả năng, nhưng hắn dẻo dai lại cực kỳ mạnh mẽ. Ninh hiên một thời gian cũng là khó có thể đắc thủ vậy hắn đuổi rất mất. Bất quá ninh hiên cũng là không gấp, hắn có được lấy vô hạn tinh lực, cái này là ưu thế lớn nhất. Quân khinh thiên muốn cùng hắn đánh đánh lâu dài đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Linh Hiên cười lạnh một tiếng, trong con mắt Tiên Luân nhãn không ngừng ngưng tụ ra rộng lượng được chứ nhãn điểm, nhắm ngay quân khuynh thiên điểm bạo đi qua, chỉ thấy quân khuynh thiên toàn thân các nơi đều bị hủy diệt tính trúng kích, từng cái suy nghĩ điểm chúng đều ẩn chứa một đạo kinh người Tiên Hoàng một kích. cái này Tiên Hoàng một kích giống như bình thường bậc sáu thiên cường giả căn bản không cách nào chống đỡ đỡ được, cũng bị lập tức đánh chết mất, hùng chi là mấy chục vạn Tiên Hoàng một kích tụ tập một điểm, nhắm ngay quân khinh thiên oanh tạc lập tức quân khinh thiên phó thể khôi lỗi từng bước từng bước nhanh chóng giảm bớt thắng lợi thiên bình hướng phía ninh hiên bên này không ngừng dựa sát vào quân lắng nghe trong mắt hiếm thấy lộ ra vài phần kinh hoàng cứ tiếp như thế lời mà nói hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ hắn hiện tại cũng đã triệt để không đường có thể trốn muốn nghị sống sót hắn tỷ lệ vô cùng chi nhỏ bé bất quá rốt cuộc là trời không tuyệt đường người một cổ minh ngông khí tức từ trên trời giáng xuống phảng phất thiên đạo đích ý chí đệ sập tiền đến cương ép mở ra một cái thời không thông đạo lập tức đem Quân Khuynh Thiên bao trùm, tại sao một khắc, bản thân bị trọng thương Quân Khuynh Thiên, liền quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Ân, chẳng lẽ là Thiên Đạo Chi Vương ra tay cứu đi Quân Khuynh Thiên? Linh Hiên hơi kinh hãi, hắn vừa mới cảm nhận được một cổ không cách nào chống cự khí tức cưỡng ép xé mở chiến vực quy luật, nhưng chỉ là trong tích tắc, cái kia cổ hơi thở đã bị chiến vực quy luật cho bắn ra, có được có thể lập tức xé rách sức mạnh quy luật, không hề nghi ngờ chỉ có Tiên Vương đại năng. Mà ở có hạn Tiên Vương bên trong, cũng chỉ có Thiên đạo tri vương sẽ xuất thủ cứu quân Khuynh Thiên. Ninh Hiên tại thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, lần này không có thể đủ đánh chết mất quân Khuynh Thiên, tiếp theo sẽ không biết phải chờ tới năm nào tháng nào rồi, cái này quân Khuynh Thiên thực lực còn muốn ẩn ẩn, cao hơn y một đường, hơn nữa cái này còn không có đạt được tân sinh cùng vô hạn tinh lực quân Khuynh Thiên, mà là cả hai hắn đều được đến, như vậy thực lực của hắn, chỉ sợ đều có cùng Ninh Hiên tranh phong tình trạng. Quân Khuynh Thiên tinh thần ý chí thật sự là mạnh mẽ được đáng sợ. Nếu không là Ninh Hiên ôm lấy phần đông đọn sát thủ, như vậy muốn nghị triệt để ngăn chặn người này, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Nếu để cho quân Khuynh Thiên tiếp tục phát triển xuống dưới, cái kia chính là một cái cực độ nguy hiểm sinh tử đại địch. Chuyện cho tới bây giờ, Ninh Hiên cũng không có khả năng khóa vực đuổi giết quân Khuynh Thiên, chỉ phải thôi, ánh mắt của hắn khẽ động, Cửu Luân Nhãn sẽ đem toàn bộ chiến vực cục diện dò xét được nhất thanh nhị sở. Hiện tại tất cả đại lĩnh vực đại đạo ở bên trong, ngoại trừ thiên giới khóa vực thông đạo bị hủy diệt, Những thứ khác đại đạo trong thế lực Thất Trọng Thiên cao thủ đều tại liên tục không ngừng tiến vào chiến vực, làm cho Vĩnh Hằng Thế Kỷ Viên ở vào một loại bị động cục diện. Thậm chí Ninh Hiên phát hiện, Vĩnh Hằng Thế Kỷ Viên chẳng những có tiên tông cao thủ vẫn lạc, dù sao bọn hắn muốn nghĩ ngăn cản được Thất Trọng Thiên cường giả công kích, căn bản chính là chuyện không thể nào. Hiện tại Vĩnh Hằng Thế Kỷ Viên tổn thất phi thường thảm trọng, hao tổn vô số cao thủ, cái này lại để cho Ninh Hiên cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ, hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng cũng khó có thể bận tâm đến chiến trường mỗi một vị trí. May mắn là có thêm trăm vạn tinh cầu chiến thần kiềm chế, mới làm cho vĩnh hằng thế kỷ viên tổn thất hơi có giảm bớt, giờ này khắc này, hai đại phân thân, Tử Vong Tiên Anh, còn có hoàng hậu các loại đợi một đám cao thủ đỉnh cấp, đều tại phối hợp với trăm vạn tinh cầu chiến thần, tranh đoạt tam đại thế kỷ viên quyền khống chế. Trừ lần đó ra, mặt khác đại đạo cường giả đã ở tranh đoạt tam đại thế kỷ viên. Đặc biệt là tử vực một phương thế lực Cái này tam đại thế kỷ viên trước mắt tiểu là thuộc cho bọn hắn minh đạo, nếu như bọn hắn có lẽ nhất cái này tam đại thế kỷ viên, như vậy tất nhiên đều bị nổi giận từ vòng chi chủ cho giết chết. Cho nên, chiến trường bên trong xuất hiện cục diện như vậy, tử vực thế lực, tại ngăn cản được tất cả lĩnh vực đại đạo, cái này lại để cho chiến vực thế lực giảm bớt vô số áp lực. Bởi vì tại cái khác đại đạo thế lực trong mắt, chiến vực giá trị, còn xa xa không có tam đại thế kỷ viên tới chân quý. Tình cảnh trong lúc nhất thời lâm vào tuyệt đối điên cuồng tiếng chém giết loạn thành một đống, huyết nhuộm tinh không, không ngừng có thi thể theo trong tinh không rơi xuống xuống dưới. Ninh Hiên nhìn xem một màn này, cũng vọt vào bên trong chiến trường, cái này tam đại thế kỷ viên giá trị cực kỳ chi khổng lồ, hắn nhất định phải đạt được, chỉ có như vậy, chiến vực mới có thể ở thời gian ngắn nhất, tấn thăng đến độ cao mới, cùng những cái kia hùng mạnh lĩnh vực đại đạo so sánh. Từ khi đã sáng tạo ra chiến vực về sau, Ninh Hiên liền ẩn ẩn cảm giác được, ngoại trừ đã biết tử vực, ma vực, thánh vực, tiên vực thiên vực, giới bên ngoài. Còn vũ trụ ở chỗ sâu trong, vô cùng có khả năng vẫn tồn tại càng tăng kinh khủng lĩnh vực đại đạo, chỉ là không muốn người biết mà thôi. Mặc kệ loại ý nghĩ này có thể hay không trở thành đích xác, Ninh Hiên đều phải cố gắng đem chiến vực phát triển tăng cường mà bắt đầu, mang theo bên người người yêu, Chiến Hữu, bằng hữu chứng được cái kia vô thượng đại đạo, đạt được trường sinh huyền bí, cầu được vĩnh sinh bất hủ. Đây là Ninh Hiên mục tiêu cuối cùng, Lục Đạo với hắn mà nói, chỉ là một địch nhân mà thôi, không hơn. Cho dù là tiên vương cũng là muốn hắn siêu việt đối tượng. Ninh Hiên vừa tiến vào tranh đoạt Tam Đại Thế kỷ Viên chiến trường ở bên trong, liền lập tức bị vô số Thất Trọng Thiên cao thủ cho chú ý tới, nhưng nhếch tại Ninh Hiên chiến lực khủng bố, rất nhiều Thất Trọng Thiên cường giả đều do dự mà muốn hay không công kích đi qua. Đột nhiên, Ninh Hiên đắc tội qua binh đạo cường giả ở bên trong, một gã Thất Trọng đao hoàng ngang nhiên xông giết đi qua, nhưng bị Ninh Hiên ba đến hai lần xuống liền đánh cho sụp đổ mất, hóa thành thần binh duy nhất thu vào. Hết thảy Thất Trọng Thiên cường giả đối với Ninh Hiên mà nói đều không tồn tại bất cứ uy hiếp gì như quân Quy Thiên Hạ đương như vậy cực hạn thất trọng thiên cường giả đều bị Ninh Hiên chấn áp đánh giết. Chúng chi là những này tầm thường thất trọng thiên cường giả căn bản không đáng giá nhắc tới. Ninh Hiên đại phát thần uy một người một kiếm lui tới xung phong liều chết những nơi đi qua đánh đâu thằng đó không gì cả nổi. Ninh Hiên tiếp tục như vậy lời mà nói đối với chúng ta tựa hồ bất lợi dù sao chiến vực chỉ có ngươi một người có thể đánh chết mất thất trọng thiên cường giả. Ta nghĩ, nhất định phải đem những cái kia khóa vực thông đạo toàn bộ phá hủy mới được. Lúc này, Hoàng hậu truyền âm cho Ninh Hiên nói ra. Ninh Hiên cũng biết Hoàng hậu nói có đạo lý, hắn một người mặc dù có thể chấn nhiếp ở địch nhân, nhưng những cái kia thất trọng thiên cường giả, giết chóc vĩnh hằng thế kỷ viên cường giả lợi mà nói, hắn lại không thể chú đáo. Cái kia đến lúc đó, vĩnh hằng thế kỷ viên tổn thất, chính là vô cùng thẳng trọng, không thể nói trước Ninh Hiên bên người một ít thân tín, đều bị độc thủ. Đây tuyệt đối là Ninh Hiên không muốn chứng kiến sự tình, hắn cũng không cho phép phát sinh như vậy bi kịch. Cho nên, Ninh Hiên không ngừng triển khai diệt thế thần bạo, hướng phía tất cả khóa vực thông đạo hoành tạc đi qua. Cùng lúc đó, rất nhiều thất trọng thiên cường giả cũng là phát hiện Ninh Hiên ý đồ, nhao nhao địa chống lại kinh khủng kia bạo tạc nổ tung, muốn giữ vững vị trí khóa vực thông đạo. Hiện tại từng cái khóa vực thông đạo, như trước tại liên tục không ngừng tiến vào thất trọng thiên cường giả. Chương 778, Thôn Phệ Độc Li Thất Trọng Thiên Cường giả tại từng cái lĩnh vực đại đạo ở bên trong đều là hi hữu cao thủ. Hiện tại chiến vực bên trong một tí trào vào nhiều như vậy Thất Trọng Thiên Cường giả lập tức làm cho Ninh Hiên cảm thấy một tia không tốt dấu hiệu. Ninh Hiên bây giờ có thể đủ làm tiểu là như hoàng hậu theo như lời nát bấy những cái kia khóa vực thông đạo. Bất quá từng cái đại đạo thế lực đều đặc biệt phái ra phần đông Thất Trọng Thiên Cường giả chấn thủ khóa vực thông đạo. Ninh Hiên khó có thể như vừa rồi như vậy trực tiếp tế ra tử vong quan trụ là có thể hủy diệt khóa vực thông đạo. Những cái kia thất trọng thiên cường giả tụ tập cùng một chỗ, tạo thành các loại hùng mạnh trận thế, cơ hội là không chê vào đâu được, Linh Hiên nhất thời bán hội, cũng là khó có thể tìm được cơ hội ra tay. Đông nhiên ngay lúc đó, Linh Hiên mãnh liệt một tí cảm giác được một cổ làm cho người sợ hai thẩm thấu tiến chiến vực bên trong, cái loại cảm giác này làm hắn rất tinh tưởng, trong đó trộn lẫn một chút vận mệnh khí tức. Cái này cổ không biết tên khí tức, theo từng cái khóa vực thông đạo bên trong kéo dài tiến đến, làm cả chiến vực đều tại khẽ run lên. Đó là một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động tới cực điểm chấn động tại khuế tán. Đây là thiên độc khí tức. Bậc sáu tiên chủ Thương Sơn kiến tú đồng tử co rụt lại, hắn tu luyện quả thiên độc bí pháp, đối với cái này cổ cấp đoạn chư thiên độc tính khí tức cực kỳ chi mẫn cảm. đích thật là thiên độc khí tức, nhưng lại như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Cái kia cổ hơi thở lại là từ đâu mà đến? Linh hiên sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, hắn phát giác được, sự tình biến hóa, đem không cách nào khống chế. Kế tiếp rất nhiều sự tình, chỉ sợ sẽ càng thêm ngoài người ta dự liệu. Mau nhìn, đó là cái gì? Tiễn Như Tuyết đột nhiên thò tay nhất chỉ, chỉ thấy tại từng khóa vực thông đạo ở bên trong, xuất hiện một quả cực lớn u ác tính, mỗi một quả u ác tính, tản mát ra kinh người độc khí, cái này cổ độc khí lan tràn tại khóa vực thông đạo ở bên trong, rõ ràng làm cho thất trọng thiên cường giả đều trúng kịch độc, toàn thân pháp lực đều bị kịch độc căn mòn. hơn nữa những cái kia u ác tính vẫn còn hấp thu tánh mạng của bọn hắn lực. A đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? cánh mạng của ta vì cái gì đang nhanh trong sói mọn? a pháp lực của ta cũng không có một gã thất trọng minh linh sợ hãi gầm hết lên tại rất nhiều cường giả trong ánh mắt cái này thất trọng minh linh nhanh chóng giả yếu mục nát sau đó biến thành một quán cho cốt như thế rung động sợ hãi một màn quả thực làm cho người sợ hết cả gai úc liền thất trọng thiên cường giả đều bị đơn giản hạ độc chết những độc chất này liều khủng bố có thể nghĩ nhanh lên phong bế ở thông đạo nói cách khác chúng ta chiến vực tất cả mọi người đều muốn hạ độc chết, linh hiên sắc mặt triệt để đại biến, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, mỗi một khỏa ưu ác tính, tối thiểu tu luyện đến tầng thứ tư đoạn cấp độ, đạt tới một loại nhìn xem vận mệnh kinh người trình độ. Hơn nữa mỗi một khỏa ưu ác tính, có cấp đoạt chư thiên vạn giới hết thể năng lực, mấy ngày liền tuổi thọ đều có thể hấp thu cấp đoạt. cái này cũng chưa tính cái gì, những cái kia ưu ác tính cũng có thể cướp đoạt người khác số mệnh, hóa thành đích sát số mệnh, quả nhiên là số mệnh ngừng tụ đến nhất định cực hạn thời điểm liền có thể lộ xác là chân thực hạnh vận. Chân thực hạnh vận là vận mệnh chi quang một loại hùng mạnh chi nhánh năng lực. Liền như bỏ bởi vì được quả là nhân quả chi quang chi nhánh năng lực đồng dạng. Tìm hiểu ra chân thực hạnh vận, liền có thể đủ theo ở bên trong lấy được chính thức vận mệnh chi quang. Phải biết rằng vận mệnh chi quang là áp đảo hết thể ánh sáng chói lọi tồn tại. Nó so thiên đạo chi quang còn muốn thần kỳ hùng mạnh. Hơn nữa từ xưa tới nay, cho tới bây giờ đều không có tìm hiểu ra vận mệnh chi quang. Vận mệnh chi thần kỳ vô cùng vô tận trong đó bao hàm vĩnh sinh đích chân lý, sắp sửa được vĩnh sinh nhất định phải muốn không chế vận mệnh. Nếu là liền vận mệnh của mình đều không thể không chế, làm sao nói chuyện vĩnh sinh? Ninh Hiên sở tu luyện thiên độc thần trương liền bao hàm vận mệnh đích chân lý, chỉ bất quá hắn cũng chỉ là tu luyện tới tầng thứ tư đoạn mà thôi, còn không cách nào ngưng tụ ra chân thực hành vận, tối đa chỉ là chân thật số mệnh mà thôi. Hắn số mệnh vốn là hùng hồn vô cùng, thiên độc thần trương hoạt động khi ấy là có thể cướp đoạt thiên địa số mệnh, sinh linh số mệnh. Không chỗ nào không lướt, không xong, không còn kịp rồi. Thương sơn kiến tú sắc mặt trắng bệch nhìn qua cái kia lan tràn vào khủng bố ưu át tính, trong nội tâm hoảng loạn lên. Nàng hôm nay tu luyện thiên độc bí pháp, còn chưa đủ hoàn thiện, xa xa không có ninh hiên thiên độc thần trương hùng mạnh. Đối mặt bực này kinh người ưu át tính, trong nội tâm nàng có chỉ là vô tận tuyệt vọng, có thể lập tức hạ độc chết một gã thất trọng thiên cường giả ưu át tính, như thế nào là nàng đủ khả năng ngăn cản hay sao? Chọn vẹn ba mươi khỏa ưu tính tiến nhập chiến vực, khủng bố vô song độc lan tràn ra, cơ hồ là đem khóa vực mà đến tất cả đại đạo cường giả đều hạ độc chết, hơn nữa ưu ác tính đem bọn họ giết sau khi chết, hấp thu mỗi một gã cường giả sinh mệnh lực, dùng này đến bổ sung bản thân. May mắn linh hiên lại để cho tất cả mọi người tiến nhập vĩnh hằng thế kỷ viên, có vĩnh hằng thế kỷ viên che chở, cái kia độc khí trong lúc nhất thời ngược lại cũng khó có thể thẩm thấu tiến đến. Bất quá nửa thời gian uống cạn chu trà, ma đạo, thánh đạo, minh đạo, thiên đạo, tiên đạo, bệnh đạo Cái này lục đại lĩnh vực đại đạo tất cả cao thủ, toàn bộ đều bị độc chết, rõ ràng không một may mắn thoát khỏi, khủng bố như thế tình cảnh, phảng phất là nhân loại tận thế. Ninh Hiên sắc mặt liên tục biến hóa, trong nội tâm thầm nghĩ, không thể lại tiếp tục như vậy, nói cách khác, toàn bộ chiến vực sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Nhìn xem cái kia một tên tôn tinh cầu chiến thần liên tiếp ngã xuống, đồng nhiên ngay lúc đó, một cổ hoàng sợ khí tức, Ninh Hiên trong cơ thể tán phát ra, hắn đúng lúc này, quyết định muốn đánh cuộc một lần đánh bạc một lần chiến vực mệnh vận sau này nếu như thành công chiến vực đem vĩnh hằng huy hoàng một khi thất bại hết thề đều muốn tan thành mây khói linh hiên đã ước chừng suy đoán ra những này thiên sinh độc liễu là từ gì mà đến phụ quân ngươi muốn điều gì yến như tuyết lập tức liền phát giác được linh hiên khác thường lo lắng mà hỏi linh hiên nhìn thật sâu liếc yến như tuyết ôn nhu nói tin tưởng ta không có việc gì ngươi tiên tiến nhập vĩnh hằng thế kỷ viên chờ ta trở lại yến như tuyết lặng lặng nhìn linh hiên tiến lặng gật đầu, nói, ta chờ ngươi trở lại. dứt lời, tiến như tuyết mang theo huyền chuyển dáng người tiến nhập vĩnh hằng thế kỷ viên. ninh hiên nhìn xem bức bách tới khủng bố ưu ác tính, hoạt động ra thiên độc thần trương, một khỏa tản mát ra hào quang bảy màu ưu ác tính xoay tròn mà ra, ưu ác tính tại trong hư không quay tròn một cái xoay tròn, rõ ràng đem cái kia 30 mươi khỏa ưu ác tính phát ra độc khí cho cưỡng ép hấp thu tiến đến. chỉ thấy cái kia thất thải độc liệu đột nhiên mãnh liệt bành trướng, tựa hồ tùy thời đều bạo chết đồng dạng. Linh Hiên thấy vậy, lập tức hét lớn một tiếng, hoạt động hào hùng pháp lực, đánh tiến thất thải độc liều ở bên trong, làm cho nó vững chắc xuống, tiếp tục hấp thu độc khí. Một khi lại để cho những cái kia độc khí không kiêng nể gì cả làn tràn, như vậy toàn bộ chiến vực sẽ trở thành một mảnh tĩnh mịch lĩnh vực. Linh Hiên thất thải độc liều đã cực kỳ chi hoàn thiện, hấp thu hắn độc khí ra, còn là có thể làm được. Cái kia 30 mươi khỏa ưu áp tính tựa hồ cảm thấy trở ngại, lập tức phóng xuất ra càng thêm bành trướng kịch độc chi khí, chỉ thấy trong tinh không đầm đặc tới cực điểm kịch độc hóa thành một mảnh rộng lớn khói độc hướng phía thất thải độc liễu bao khỏa đi qua thất thải độc liễu lại lần nữa đại phát thần uy phồn vinh mạnh mẽ pháp lực không ngừng chấn động không ngừng hấp thu khói độc thời gian dần trôi qua thất thải độc liễu uy năng ngày càng mạnh mẽ mỗi hấp thu một điểm độc khí nó uy năng sẽ tăng trưởng vài phần cực kỳ chi thần kỳ linh hiên ánh mắt khẽ động một quyền đánh ra ở giữa một khỏa ưu ác tính phình một tiếng rõ ràng chỉ là đem ưu ác tính đánh bay ra ngoài mà thôi không có đem nó đánh nát phải biết rằng, linh hiên một quyền sức mạnh đủ để bạo vỡ ngàn vạn thần quốc, nhưng cái này khỏa ưu ác tính, lại hồn nhiên không sợ thôn Phệ linh hiên đã nhìn ra những độc chất này liều tiềm lực cũng không bằng chính mình thiên sinh độc liều, hắn lập tức điều khiển thất thải độc liều kết lực thôn phệ một khỏa ưu ác tính. linh hiên dùng lớn lao sức mạnh giam cầm một khỏa ưu ác tính, lại để cho thất thải độc liều thôn phệ. thất thải độc liều mãnh liệt khé trống, một cái cực lớn hấp động ngưng tụ mà ra, một tí sẽ đem ưu át tính cho thôn vệ đi vào sau đó Ninh Hiên Tế ra Thiên Địa Dung Lô, cứ thế mà dùng bạo lực đem ưu ác tính cho triệt để thôn phệ luyện hóa, lại để cho thất thải độc liệu hấp thu. Chỉ chốc lát sau, thất thải độc liệu liền hoàn toàn hấp thu đã luyện hóa được cái kia khỏa ưu ác tính hết thảy tinh hoa, lập tức thất thải độc liệu đã xảy ra cự biến hóa lớn, trong đó Ngưng Thực đích sát số mệnh, hơn nữa càng thêm hùng hồn, độc khí cũng là cực kỳ cường đại, cấp đoạt số mệnh cùng tuổi thọ thủ đoạn, so với trước muốn mạnh hơn gấp 10 lần đều không nớt. Cũng tại lúc này. Một cổ tức giận đích ý chí xuyên thấu hư không, đối với Ninh Hiên oanh kích tới, Ninh Hiên không sợ chút nào, chiến tranh ý chí thuốc dục đến cao nhất cực hạn, hùng mạnh chiến tranh sức mạnh mang theo nghiền áp hết thể bí năng, cùng cái kia cổ thần bí đích ý chí đụng đụng vào nhau. ầm ầm Từng đợt kịch liệt chấn động tiếng vang triệt tại chiến vực bên trong, Ninh Hiên liều này một kích, sắc mặt có chút trở nên trắng, nhưng lập tức lại khôi phục lại. Muốn đi vào chiến vực? Ở đâu có dễ dàng như vậy? Ninh Hiên biết rõ bây giờ là nát bấy tất cả khóa vực thông đạo cơ hội tốt nhất, lại lần nữa tập kết hai đại phân thân cùng Tử Vong Tiên Anh pháp lực, Tử Vong Quang Trụ liên tiếp kích xạ mà ra, lập tức bạo vỡ mất tất cả khóa vực thông đạo, làm cho những cái kia thần bí tồn tại không cách nào tiến vào khóa vực thông đạo. Mà những độc chất này liệu lại muốn vĩnh viễn ở lại chiến vực bên trong. Ninh Hiên nhìn xem ú át tính, không ngừng hoạt động thiên độc thần trường, làm cho thất thải độc liệu thôn vẹn một khỏa lại một viên lũ át tính. Đến cuối cùng, thất thải độc liệu đã cực kỳ mạnh bạo thiếu chút nữa làm cho thiên độc thần trương đều cơ hồ đại thành lúc này thất thải độc liều toàn thân tản mát ra ngập trời độc khí những độc chất này khí hoàn toàn thụ ninh hiên không chế cho nên chỉ biết giết địch sẽ không đả thương mình hơn nữa ưu ác tính bên trong đích đích sát số mệnh đã dị thường hùng hồn mặc dù không cách nào lộ sắc đến chân thực hạnh vận cấp độ nhưng cũng sẽ không qua xa lần này thất thải độc liều thật có thể nói là là tăng vọt nhiều cái cấp độ những cái kia ưu ác tính đối với nó mà nói tuyệt đối là đại bổ chi vận nếu không là Ninh Hiên tu luyện Thiên Độc Thần Trương có thể hoàn mỹ phát huy ra thất thải độc liều khủng bố huy năng như vậy chỉ sợ không cách nào làm gì được này 30 mươi khỏa thần bí u ác tính đồng thời cũng là bởi vì những cái kia thần bí tồn tại cách xa khoảng cách xa không cách nào điều khiển u ác tính lúc này mới bị Ninh Hiên đoạt được xính. giải trừ nguy cơ về sau Ninh Hiên trầm xuống tâm tư âm thầm tự định giá bắt đầu những cái kia thần bí gia hỏa tất nhiên là vũ trụ ở chỗ sâu trong một cái lĩnh vực đại đạo bên trong đích bởi vì khoảng cách quá xa Bọn hắn chân thân không cách nào hàng lâm tới, chỉ phải tế ra thiên sinh độc liễu, muốn đem chiến vực bên trong đích hết thể sinh linh đều cho hạ độc chết. Linh Hiên suy tính phía dưới, không cách nào suy đoán ra đối phương là thuộc về loại nào đại đạo. Bất quá hắn lúc này cũng biết, thiên độc bí pháp không chọn vẹn công pháp, tự là theo cái kia lĩnh vực đại đạo bên trong liễu truyền tới, có thể sáng tạo ra, tạo ra vực này khủng bố bí thuật, địa thịt bò khô cũng là cái kia lĩnh vực đại đạo bên trong đích chỗ thể, cùng loại với thiên đạo chi vương cường giả như vậy. Hơn nữa đối phương cũng đã nhận ra chiến vực là một cái vừa mới sáng tạo đi ra lĩnh vực đại đạo, muốn tới xâm chiếm. Đã ngoài, là được Ninh Hiên đẩy tính ra kết quả. Nhìn xem trong lòng bàn tay thất thải độc liệu, Ninh Hiên trong mắt lập loè qua một đạo tinh quang, lóe lên tức thì, trước mắt chiến vực bên trong đã không có bất luận cái gì khóa vực thông đạo, cái này cũng đoạn tuyệt mặt khác đại đạo xâm lấn công kích, có thể cho chiến vực đầy đủ giảm sóc thời gian. Đột nhiên, Ninh Hiên ánh mắt khẽ động, nhìn về phía trong tinh không lơ lửng tam đại thế kỷ viên trong lòng của hắn không khỏi kinh hỉ mà bắt đầu thiếu chút nữa còn quên cái này cái này tam đại thế kỷ viên trước mắt bên trong kiến tạo chính là minh đạo cho nên linh hiên muốn nghị không chế lại nhất định phải đem minh đạo chuyển hóa làm chiến đạo điều này hiển nhiên là một cái dài đằng đằng quá trình lập tức linh hiên nhanh chóng tiến vào chiến vực đem trước khi suy tính cùng mọi người nói một lần về sau sắc mặt của mọi người không khỏi ngưng chọc lên không hề nghi ngờ chiến vực lại thêm một cái khủng bố địch nhân Bất quá khi bọn hắn biết rõ cái kia tam đại thế kỷ viên đã đã trở thành chiến vực vật trong bàn tay, lập tức sẽ đem hết thể lo lắng đều ném đến tận sau đầu, chỉ cần làm cho tứ đại thế kỷ viên dung hợp, trở thành chưa từng nhấp nháy nay hồng mâm viên, như vậy chiến vực liền có thể bao trùm tại tất cả trên đường lớn, tái hiện mở ra một cái vũ trụ đi ra. Cái kia là bực nào làm cho người rung động mục tiêu? Vì cái mục tiêu này, vĩnh hẳng thế kỷ viên tất cả mọi người, lập tức ngày đêm không ngừng tế luyện tam đại minh đạo thế kỷ viên, đem trong đó minh đạo dần dần hóa thành chiến đạo. Quá trình này cần hơi bị dài thời gian, Ninh Hiên trong đoạn thời gian này tuyệt đối là không thể hoang phí trước mắt chiến vực quy luật đã thay đổi, có thể thừa nhận được ở Thất Trọng Thiên Cường giả uy áp, như vậy cũng liền đại biểu cho Ninh Hiên tại sau này có thể toàn lực trùng kích Thất Trọng Thiên cảnh giới, hắn bây giờ là bậc 6 tiên chủ, khoảng cách Thất Trọng phi tiên còn có rất xa xôi một khoảng cách. Bậc 6 thiên đến Thất Trọng thiên là một cái cự đại đường danh giới, từ xưa đến nay có thể tiến vào Thất Trọng thiên cảnh giới đều là vạn bên trong không một nhân vật thiên tài. Linh Hiên suy tính được đi ra, tương lai vĩnh hằng thế kỷ viên ở bên trong, chỉ sợ lại bảy thành cường giả, là rất khó tiến vào đến thất trọng thiên cảnh giới, trừ phi là có Hồng Mông Viên mới có rất lớn hy vọng có thể trợ giúp bọn hắn tấn thăng lên. Hồng Mông Viên hoàn cảnh tài nguyên so về thế kỷ viên quả thực là ngày đêm khác biệt, mặc dù là một đầu heo đều có thể tại Hồng Mông Viên chúng phải đạo thành tiên. Hồng Mông Viên là vũ trụ mới bắt đầu, là vũ trụ nguyên điểm, cũng là vũ trụ bổn nguyên là hết thể sức mạnh, chân lý người sáng lập. Linh Hiên đè nén xuống trong nội tâm sôi trào suy nghĩ, lo lắng lấy kế tiếp ứng phó như thế nào càng tăng kinh khủng chiến tranh. Cho dù là chiến vực thành lập ra Hồng Nông, có thể không giữ được hay là một cái cự đại vấn đề. Chiến vực không có tiên vương, nhưng không cách nào sừng sững tại vũ trụ chi đỉnh. Hồng Nông viên đối với tiên vương đều là hấp dẫn cực lớn. Linh Hiên đều tại hoài nghi, nếu là một tên tiên vương, liều lĩnh phá hư chiến vực quy luật, chiến vực phải trang chịu được được ở. Đây là một cái không biết vấn đề, Linh Hiên cũng không dám đem chiến vực hy vọng đặt ở một cái không biết trên sự tình, hắn phải làm ra trọng yếu quyết đoán. Ngày hôm nay, Linh Hiên đã tìm được học thức là Huyền Bắc nhất hoàng hậu, hỏi đến một kiện trọng yếu bí văn. Chương 779, Thiên ngoại chiến trường. Vũ trụ tinh không vô cùng lớn, trong đó có rất nhiều cực độ nguy hiểm địa vực, Linh Hiên đã sớm tại Vĩnh Hằng Thế Kỷ Viên bên trong đọc qua vô số sách cổ, bên trong liền ghi lại rất nhiều đại lục. Đúng vậy, tiểu la đại lục Chỉ có trên đại lục, mới là nhân loại tinh thổ. Thần quốc chỉ là do tiên nhân sáng tạo ra, tạo ra đến mà thôi, liền một khỏa thiên thể đều không bằng. Ít nhất linh hiên liền chưa từng có bái kiến đại lục, ngày hôm nay, hắn đã tìm được hoàng hậu, hỏi đến đại lục sự tình. Tại của ta truyền thừa trong trí nhớ, là có đại lục tồn tại, bất quá muốn đi vào đại lục, nhất định phải muốn thông qua thiên ngoại chiến trường. Hoàng hậu có được lấy nữ hoàng thủ hộ thần trí nhớ, những này trí nhớ, nguồn gốc từ nữ hoa tiên vương, cho nên nàng mặc dù không có bái kiến đại lục nhưng lại biết đại lục là chân thật tồn tại thiên ngoại chiến trường linh hiên ẩn ẩn có chút cảm giác quen thuộc thiên ngoại chiến trong trạng cực độ nguy hiểm chỉ có thất trọng thiên cường giả mới có thể ở trong đó tự bảo vệ mình hoàng hậu giải thích nói cái gọi là thất trọng phi tiên danh như ý nghĩa tiểu là thiên ngoại phi tiên đến thất trọng thiên cảnh giới phi tiên liền có thể tối tâm bên trong cảm ứng được thiên ngoại chiến trường chỉ cần xuyên việt hôn khác bên ngoài chiến trường cái kia chính là tương đương bay ra thiên ngoại cái kia lại sẽ là một mảnh mới đích thiên địa, cái này là đại lục. ninh hiên nghe được vui vẻ thoải mái, hắn thật không ngờ, nguyên lai trên đời này còn có bực này bí văn, thiên ngoại phi tiên, bay ra thiên ngoại, phá mở thiên địa chói buộc, liền có thể tốc hành đại lục. xuyên việt thiên ngoại chiến trường về sau, tựa là một mảnh di thất đại lục, bất quá tựa hồ rất nhiều phi tiên cường giả, mặc dù xuyên qua thiên ngoại chiến trường, đều không thể tìm kiếm được cái kia di thất đại lục. nghe đồn rằng, di thất đại lục ở bên trong có một tên vận mệnh bánh răng, cái vị này vận mệnh bánh răng hoạt động hết thảy sinh linh vận mệnh. Hoàng hậu vô hạn hướng tới nói, tựa hồ rất muốn kiến thức cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vận mệnh bánh răng, bất quá trong nội tâm nàng rất rõ ràng, đây chỉ là một loại hy vọng xa vời, nàng hiện tại mấy ngày liền bên ngoài chiến trường đều tiến vào không được, mặc dù tiến vào, cũng rất khó xuyên việt hôm khác bên ngoài chiến trường, càng đừng nói có thể không tìm được di thất đại lục. Thiên ngoại chiến trường là ở một chỗ thời không trong cái khe, phi thường nguy hiểm. Thường xuyên sẽ có Nhật Nguyệt Triều tịch tẩy trừ chiến trường bên trong hết thể người xâm nhập. Ninh Hiên sở dĩ hỏi tham đại lục sự tình, liền la muốn đi vào một lần thiên ngoại chiến trường, hắn thực lực bây giờ đã cực kỳ khó có thể tăng lên, tại đây thời kỳ phi thường ở bên trong, hắn nhất định phải bảo hiểm một lần. Đương nhiên, nhất là nguyên nhân chủ yếu, tuyệt đối không phải như thế, hắn tu luyện Thiên Độc thần chương, đã ngưng tụ ra cực kỳ đậm đặc đích sát số mệnh, muốn nghĩ lột sắc đến chân thực hành vận, nhất định phải muốn khống chế vận mệnh của mình, chỉ có như vậy mới có thể đã nhận được vận mệnh chi quang chi nhánh năng lực chân thực hạnh vận. đây là ninh hiên cắn nuốt cái kia 30 mươi khỏa ưu ác tính nhiều có được tin tức. một khi thiên độc thần trương lộ sát ra chân thực hạnh vận năng lực, như vậy ninh hiên liền có thể không chế ở vận mệnh chi quang, do đó tiếp xúc đến vĩnh sinh đích chân lý. mặc dù hắn hiện tại còn không có được chính thức trường sinh, nhưng là tuyệt đối không xa. hiện tại ninh hiên sử dụng thiên đan cùng dưỡng sinh phẩm số lượng đều là dùng triệu đến tính toán, thật sự là kinh người. hiện tại tính mạng của hắn hình thái. Đã vô cùng vững chắc, tùy thời cũng có thể tốc hành tánh mạng bất hủ. Hôm nay hắn đã là thân thể bất hủ, có được vô hạn tinh lực, một khi tánh mạng hình thái đạt tới cấp độ bất hủ. Như vậy Ninh Hiên liền có thể có được chính thức trường sinh, có được dài rằng giặc đã lâu tánh mạng, mặc dù là thiên địa nhật nguyệt diệt vong, hắn cũng sẽ không tử vong. Nhưng là muốn nghĩ đại đạo tánh mạng hình thái bất hủ, Ninh Hiên biết rõ sử dụng nhiều hơn nữa thiên đan đều rất khó có hiệu quả, trừ phi là tìm kiếm được trí cao vô thượng truyền kỳ dưỡng sinh phẩm. Tại cái vũ trụ này ở bên trong, cũng chỉ có thiên đạo chi vương đạt được trường sinh, mặt khác tất cả tiên vương, đều không có cái này năng lực, nhưng trước trường sinh chi lộ là bực nào gặp ghen. Linh Hiên muốn nghĩ đến đạt được trường sinh, hiện nhiên liền trước mắt mà nói, căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên, quyết định bí quá hóa liều, tiến vào thiên ngoại chiến trường, tìm kiếm cái kia di thất đại lục, bởi vì tại sách cổ bên trong ghi lại, chỉ có trên đại lục, mới sẽ xuất hiện chuyển kỳ dưỡng sinh phẩm. Ngươi thật sự quyết định muốn đi vào thiên ngoại chiến trường? Hoàng hậu có chút lo lắng mà hỏi. Linh Hiên kiên định gật đầu, nói: Ta quyết định. Ta cảnh giới bây giờ đã đạt tới thất trọng thiên tiêu chuẩn, có thể miễn cưỡng cảm ứng được thiên ngoại chiến trường vị trí cụ thể. Ngươi yên tâm đi. Ta thực lực bây giờ, cho dù là cửu trọng thiên cường giả đều không thể làm gì được ta. Ta cảm thấy cho ngươi hay là mang theo Hiến Như Tuyết đi. Các ngươi đạo lữ khi ấy phối hợp lại, sức mạnh càng thêm hùng mạnh. Hơn nữa Hiến Như Tuyết chỉ thiếu chút nữa. Liền có thể có được trưởng sinh, lần này không thể nói trước chính là nàng một cái cơ hội. Hoàng hậu đề nghị nói. Ta cũng là nghĩ như vậy. linh Hiên mỉm cười, nói ra, Hoàng hậu, tại ta cùng như tuyết rời khỏi cái này đoạn trong lúc, chiến vực hết thể công việc liền giao cho ngươi rồi, cái kia tam đại thế kỷ viên phải tất yếu đem hắn chuyển hóa thành chiến đạo. Yên tâm đi, ta sẽ toàn lực ứng phó Hoàng rồi nói ra. Sáng sớm hôm sau, linh Hiên cùng Yến như tuyết hai người liền dắt tay bước ra thăm dò vũ trụ bước đầu tiên. lúc này hai người bay ra chiến vực, tại trong tinh không mênh mông xuyên thẳng qua, vô số đầy sao tại đỉnh đầu của bọn hắn bên trên loẹt loẹt nhấp nháy, lớn nhỏ không đều màu đỏ thiên thạch không tự chìm nổi, cho người một loại cảm giác gắp bách máy liệt. Đống nhiên ngay lúc đó, tại Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết hai người phía trước xuất hiện rầm rầm chẳng chịt thời không trùng động, từng cái trùng động đều cực lớn vô biên, thôn phệ hết thảy, tản mát ra từng đợt tĩnh mịch khí tức. Coi chừng phía trước tựa là trùng động khu vực, muốn tới đạt thiên ngoại chiến trường. Cái này là cần phải trải qua trạm thứ nhất, kế tiếp còn có chiều tịch qua mang, dị độ loạn lưu, vượt sâu khe hở vân vân nguy hiểm khu vực. Linh Hiên đối với Yến Như Tuyết nhắc nhở. Ngay tại Yến Như Tuyết sắp sửa trong lúc nói chuyện, đột nhiên nàng khẽ mắt ngậy dựng, truyền âm nói: "Xem, phía trước có không ít cao thủ, chẳng lẽ bọn hắn cũng là muốn đi vào thiên ngoại chiến trường." Linh Hiên cũng cảm ứng được có hơn 20 người xuyên thẳng qua tại thời không trùng động ở bên trong, nhẹ nhõm tự tại, cho thấy bất phàm tu vi bọn chúng đều là thất trọng phi tiên cường giả cầm đầu một gã bắt trọng phi tiên cái thế hảo kiệt ninh hiên cùng yến như tuyết coi trường ẩn nút tức giận tức bọn hắn trước mắt đều không rõ ràng lắm đối phương là thuộc về phương nào lĩnh vực đại đạo trước mắt tu luyện phi tiên hệ thống chỉ có chiến vực thiên vực cùng thiên giới chiến vực có thể bài trừ tại bên ngoài mặt khác bất kể là tiên vực một phương hay là thiên giới thế lực đều là địch nhân của bọn hắn cho nên lúc này được muốn chú ý cẩn thận một điểm rồi phía trước cái kia hơn hai người Ước chừng hao phí nửa cái canh giờ, mới xuyên thẳng qua quá hạn không trùng động khu vực, Linh Hiên cùng Yến như tuyết hai người thuận thế cũng kết lực, chăm chú theo dõi tại phía sau của bọn hắn cũng xuyên thẳng qua ra thời không trùng động. Có thể trông thấy, vô số thiên thạch, vừa tiếp xúc với thời không trùng động, liền lập tức sẽ bị hấp thu rào sát, hóa thành cho tàn. Linh Hiên nếu như bị thời không trùng động cho hấp xả đi vào, cũng là cực độ nguy hiểm, tối thiểu đều muốn trọng thương. Đáng giận, những này thời không trùng động thật đúng là khó giải quyết. Thao phí ta nhiều như vậy pháp lực, sau lực triều tịch làm vinh dự, dị độ loạn lưu, vượt sâu khe hở chỉ biết càng thêm cung bố, xem ra muốn muốn vào nhập thiên ngoại chiến trường, không phải một kiện chuyện dễ dàng à. Một gã thất trọng phi tiên như mày nói ra, hắn toàn thân pháp lực, đã chỉ còn lại có bốn thành, đây là phi tiên cấp bậc cường giả, nếu là bậc sáu tiên chủ cao thủ, vô cùng có khả năng sẽ chết yếu ở thời không trùng động bên trong. Yến như tuyết thực lực cũng hoàn toàn có thể đủ cùng thất trọng phi tiên chống lại, cho nên... Tại Ninh Hiên che trở xuống, hai người đều là bình an vô sự, hao phí pháp lực cũng không có bao nhiêu, phải biết rằng, Ninh Hiên pháp lực thâm hậu vô cùng, hoàn toàn có thể cùng cựu trọng phi tiên so sánh, thậm chí còn phải có điều siêu Việt. Đúng vậy à, tiếp tục như vậy lời mà nói, chúng ta xuyên Việt qua triều tịch quang mang khu vực, chỉ sợ rất nhiều người pháp lực, đều muốn tiêu hao không còn. Lại một gã thất trọng phi tiên lo lắng nói ra, cái kia nghỉ ngơi trước trong chốc lát, đem pháp lực khôi phục bắt đầu nói sau, chúng ta mang đến tiên đan. Trước mắt tốt nhất không muốn sử dụng, tại thiên ngoại chiến trường ở bên trong, còn có nguy hiểm lớn hơn nữa chờ chúng ta. Lần này chúng ta đạt được lục đạo đại nhân chỉ lệnh, nữ hoa tiên vương người thừa kế Cung Linh Lung, rõ ràng đã tìm được đi thông di thất đại lục thông đạo, bất quá Cung Linh Lung trước mắt bị độc vực bên trong rất nhiều độc thánh cho vây khốn, nếu không là Cung. Linh Lung có nữ hoa tiên vương ban cho ngũ đế thủy phủ, chỉ sợ sớm đã chết yếu ở trong đó, hiện tại Cung Linh Lung vẫn còn cùng độc vực thế lực giằng co, hy vọng có thể chịu được cái kia cầm đầu bắt trọng phi tiên mặt sắc mặt ngưng trọng nói chúng ta chỉ là tiến vào thiên ngoạn y chiến trường thám tử tiên phong mà thôi các loại đợi xác minh tình huống lại vượt qua giới truyền âm qua lục đạo đại nhân lục đạo đại nhân sẽ dựa vào tình huống điều động nhân thủ thậm chí sẽ phái ra cầm tinh thủ hộ thần cấp bậc khủng bố tồn tại đến đây chúng ta đây nhanh chóng xuất phát cung linh lung người này nhất định phải bảo trụ nàng là có đại khí vận chi nhân cũng là nữ hoa tiên vương chọn chúng truyền nhân nàng có thể tìm được di thất đại lục thông đạo cũng đủ để chứng minh nữ hoa tiên vương ánh mắt một chút cũng đúng vậy cái kia đi thôi bất quá mọi người nhất định phải coi chừng độc vực cái kia giúp độc thánh phi thường lợi hại đặc biệt phải cẩn thận bọn hắn thiên sinh độc liễu ân siêu siêu siêu mọi người nói chuyện khi ấy hơi chút nghỉ ngơi một tí liền lập tức xuất phát tiến về trước thiên ngoại chiến trường bọn hắn không có phát hiện chính là linh hiên cùng yến như tuyết sớm thì đem bọn hắn nói chuyện nghe được nhất thanh nhị sở lúc này hai người sắc mặt đều là liên tục biến hóa Thật không ngờ, cung linh lung tiến nhập thiên ngoại chiến trường, khó trách cho tới nay, đều không có nàng một điểm tin tức. Nhưng tiếc, nàng bây giờ là tiên vực người, hơn nữa hay là nữ hoa tiên vương đoán bên trong đích người. Tiến như tuyết cảm khái nói, cung linh lung như trước là bằng hữu của chúng ta, nữ hoa tiên vương cũng trói buộc không được nàng. Nàng là một cái truy cầu tự do người, cho tới nay, đều mơ tưởng thoát khỏi nữ hoa tiên vương. linh hiên trong mắt lóe ra trí tuệ hào quang, nói, đi, chúng ta cũng đuổi kịp. Lần này ta cùng với cung linh lung gặp mặt một lần. Đúng rồi, bọn hắn mới vừa nói độc vực, độc thánh, chẳng lẽ liền là trước kia tiến công chúng ta chiến vực cái kia bảy thần bí tồn tại? Tiến như tuyết đột nhiên hỏi. Cái này ta đã sớm suy đoán đã đến, những thần bí nhân kia là xuất từ thần vũ trụ vực một cái lĩnh vực đại đạo, tên là độc vực, tuân theo chính là độc nói, hơn nữa thiên độc bí pháp, tự là theo độc đạo bên trong lưu truyền tới ninh hiên lập tức suy tính được không rời mười. Chương 7 hai người nhanh chóng tiến lên, lặng yên không một tiếng động theo đi. rất nhanh, bọn hắn đã nhìn thấy cái gọi là triều tịch quang mang. triều tịch như biển, quang mang tung hành, quang mang hải dương, khắp nơi đều xuyên thẳng qua vô số cực quang. cái kia mỗi một đầu quang mang, mỗi thời mỗi khắc đều nổ bắn ra dày đặc hủy diệt cực quang, có diệt thế chi uy. linh hiên lập tức liền cảm giác đến, thất trọng phi tiên tiến vào cái này triều tịch quang mang ở bên trong đều là cực độ nguy hiểm, tùy thời đều có được bị diệt khả năng. quả nhiên. Phía trước cái kia hai mươi dư phi tiên cường giả, lập tức liền có người bị gặp bất chắc, một gã thất trọng phi tiên, không nghĩ qua là cho cuốn vào triều tịch ở bên trong, sau đó vô số quang mang bắt hắn cho dây dưa ở, bắn ra ra rầm rạp chẳng trị hủy diệt cực quang, một tí đem hắn cho hủy diệt rào sắt mất, liền kêu thảm thiết thanh âm cũng không kịp phát ra. Cái này khiến người khác cảm thấy kinh hãi không thôi, làm bọn hắn da đầu run lên. Mọi người coi chừng, đem cảm giác tăng lên tới cực hạn. Thực lực kia mạnh nhất kình bắt trọng phi tiên lập tức đối với tất cả mọi người nhắc nhở, mọi người nhao nhao gật đầu, sắc mặt không hẹn mà cùng khẩn trương lên. Cái kia vô số hủy diệt cực quang, khắp nơi tung hình. Một gã thất trọng phi tiên muốn muốn tránh qua mỗi một đạo hủy diệt cực quang, cơ bản là chuyện không thể nào, cho nên tránh không khỏi lời mà nói, cũng chỉ muốn ngăn cản. Bởi như vậy, phải tất yếu hao phí pháp lực. Một lúc sau, pháp lực của bọn hắn tiêu hao bắt đầu chỉ biết nhanh được kinh người, cái này lại để cho bọn hắn lâm vào khó chịu nổi hoàn cảnh. Ước chừng đã qua nửa chén trà nhỏ thời gian, đã có người nhịn không được sử dụng chân quý thiên đan, bọn hắn lần này dẫn theo không ít trung phẩm thiên đan, vốn là chuẩn bị cùng độc vực thế lực chiến đấu sử dụng, nhưng hiện tại đã không có cách nào rồi, như tiếp tục nhịn xuống đi, như vậy rất có thể sẽ chết yếu ở cái này triều tịch quang mang tử vong khu vực bên trong. Một luồng sóng bành trướng pháp lực tại triều tịch quang mang bên trong không ngừng bắt đầu khởi động đi ra, rất nhiều phi tiên ỷ có thiên đan bổ sung pháp lực, trực tiếp dùng bạo lực nát bấy quang mang. Nhưng công kích chỉ cần vừa tiếp xúc với quan mang, thật đúng tiểu là khiên một phát mà động toàn thân, chỉ thấy vô số quan mang, như rồng xà giống như cuồng vũ mà bắt đầu. Đối với một gã thất trọng phi tiên quân chói đi qua, một tí đem hắn cho khóa cầm đến xít sao sau đó lại độ bị dày đặc. Hủy diệt cực quang oanh kích mà chết. Không muốn công kích những cái kia quan mang, mỗi một đầu quan mang, đều có linh tính, chúng lọt vào công kích lợi mà nói, sẽ sao độc lên. Bắt trọng phi tiên nam tử, lập tức lo lắng quát lên một tiếng lớn. Cùng lúc đó, Ninh Hiên cùng Yến như tuyết hai người cũng không có tiến vào triều tịch quang mang ở bên trong, chỉ là yên lặng địa quan sát đến bên trong hết thảy, cái này lại để cho bọn hắn có thể rất tốt đạt được tình báo, kế tiếp tiến vào triều tịch quang mang, cũng không cần như vậy hoàn toàn không biết gì cả ở vào đang bị động. Lại qua thời gian nửa nén hương, những người kia rốt cuộc xuyên Việt đã qua dài đằng đằng triều tịch quang mang, bất quá bọn hắn lại suốt tổn thất một nửa phi tiên cao thủ, trước mắt chỉ có 10 tên phi tiên mà thôi. Ninh Hiên phát hiện, Cái này triều tịch quang mang địa vực, tiến vào càng nhiều người, liền càng nguy hiểm, ngược lại người càng thiếu, những cái kia quang mang bắn ngược lại càng nhỏ. Đây cũng là Ninh Hiên trước khi không có tiến vào một trong những nguyên nhân. Là lúc này rồi, chúng ta đi vào. Ninh Hiên khẽ quát một tiếng, cùng yến như tuyết sóng vai tiến nhập triều tịch quang mang, bọn hắn vừa rồi đã quan sát thật lâu, cơ hồ là quen thuộc cái này triều tịch quang mang hết thẻ đặc tính. đâm đặc triều tịch như đầm lầy Hải Dương, hãng thân tiến vào lời mà nói, sẽ rất khó dây rửa ra cần hao phí pháp lực đến phá vỡ triều tịch trói buộc, sau đó những cái kia quang mang sẽ dựa vào người xâm nhập mạnh yếu trình độ đến phóng xuất ra hủy diệt cực quang. Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết Tào ngộ đến hủy diệt cực quang cũng là cực kỳ hung mãnh, nhưng hoàn toàn có thể đủ khi bọn hắn tiếp nhận trong phạm vi. Nếu như là giống như bình thường bậc sáu tiên chủ, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao quang mang phát ra tràn ra đến hủy diệt cực quang, đã có uy hiếp được thất trọng thiên cường giả thánh mạng, thuận lợi xuyên việt qua triều tịch quang mang. Hai người chỉ là hao phí nửa thời gian uống cạn chung trà, rất nhanh liền theo phía trước những người kia bộ pháp. Lúc này, cái kia mười tiền phi tiên vẫn còn nghỉ ngơi và hồi phục, không dám có chút mạo hiểm. Vừa rồi tại triều tịch quang mang ở bên trong, bọn hắn liền tổn thất hơn phân nửa cao thủ, kế tiếp vượt sâu khe hở, càng thêm đáng sợ. Lần này bọn hắn cũng không dám như trước khi như vậy liều lĩnh. Đáng giận A. Chúng ta căn bản không có một điểm vượt sâu khe hở tình báo, chỉ biết là đằng sau tiểu là vượt sâu khe hở phạm vi rồi. Khó trách lục đạo muốn chúng ta hành động thám tử tiên phong, đây quả thực là muốn bắt cánh mạng của chúng ta để đổi lấy tình báo. Một ga thất trọng phi tiên tức giận bất bình nói, rõ ràng gọi thẳng lục đạo, không có tăng lớn người, nhưng thấy vậy người hoàn khí chi sâu. Coi trừng họa là từ ở miệng mà ra. Bắt trọng phi tiên cũng không có trách cứ người nọ nói năng lố mãng, chỉ là nhắc nhở lấy nói ra, chuyện cho tới bây giờ, đã không có thời gian để cho chúng ta phát tiết, lui về là không thể nào nếu là làm không được nhiệm vụ. Chúng ta đã có khả năng sẽ gặp đến gạt bỏ. Lời này vừa nói ra, mọi người biến sắc, biết rõ đó cũng không phải nói chuyện giật gân. Tiên vực quy luật, vô cùng sâm nghiêm, mà lục đạo người này, lại là tâm ngoan thủ lạc. Cái này là theo hắn đã từng từ bỏ nhân loại cảm tình liền có thể thấy được, hắn hoàn toàn diệt sạch nhân tính. Mặc dù lục đạo hiện tại nhận thức đến nhân đạo cùng cảm tình tầm quan trọng, muốn bắt ninh hiên, nhưng tính tình của hắn đã là đánh chết cái nết không chừa, tàn bạo vô cùng. Tại tiên vực ở bên trong, lục đạo vô tình so với thiên đạo chi vương còn muốn càng tốt hơn, nhưng nữ hoa tiên vương như trước đem tiên vực quyền hành đặt ở trong tay của hắn trưởng quản lấy. Tại lục đạo dưới dâm uy, cái này mười tên phi tiên chỉ có thể là kiên trì tiến lên xuống dưới, kế tiếp vượt sâu khe hở, vô cùng chi đáng sợ, vô số khe hở bộc phát ra vô cùng xé rách tính sức mạnh, những này khe hở, tựa là bị thời không sức mạnh vỡ ra, nói cách khác cái này nghiêm chỉnh khoảng cách không trùng, đều tràn ngập xé rách tính sức mạnh. Cái kia mười tên phi tiên vừa tiến vào cái kia phạm vi. Một gã thân thể bèo bọt nhất phi tiên, toàn thân bị một cổ xé rách tính sức mạnh cho xé mở, khắp cả người máu tươi đầm địa, gãy chi vẩy ra, mặc dù lại làm sinh chi quang, đều không thể khép lại, cuối cùng chỉ có thể chết thảm ở trong đó, bị sống sờ sờ xé rách mà chết, liền tinh thần ý chí đều bị xé mở, có thể nói là thê thảm vô cùng. Trông thấy một màn này, những người khác là sắc mặt trắng bệnh, khổ không thể tả, thậm chí có vài tên phi tiên, chịu đựng không nổi tử vong uy hiếp, liều lĩnh thoát đi nơi đây, đối với cái này. Cái kia cầm đầu bắt trọng phi tiên cũng không có ngăn cản, tùy ý bọn hắn đảo tẩu. Ở đằng kia ba gã phi tiên đảo tẩu một khắc này, vận mệnh của bọn hắn cũng đã nhất định, cái kia chính là bị Lục Đạo vô tình giết chết, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì chạy trốn tới chân trời góc biển, bằng những người kia năng lực, cuối cùng tất nhiên sẽ bị vô tình giết chết. Đối với cái này, cái này bắt trọng phi tiên rất là tính tưởng. Còn lại 6 người đều là ý chí kiên định thế hệ, dù sao có thể tu luyện tới thất trọng phi tiên cấp độ đều là trải qua vô số gặp chắc trở. Nếu là bọn họ có thể sông qua cái này vượt sâu khe hở, mỗi người tu vi, thế tất sẽ càng một tầng lầu, tâm trí cũng cũng tìm được tôi luyện. Cái này vượt sâu khe hở tựu là thiên ngoại chiến trường cuối cùng bậc một quan khẩu, tiến vào vượt sâu khe hở ở chỗ sâu trong, tựu là thời không khe hở, tiến vào trong đó, tựu là thiên ngoại chiến trường, đó chính là bọn họ mục đích cuối cùng nhất địa phương. Đương nhiên, đến đó ở bên trong, chỉ biết càng thêm hung hiểm. Nghe đồn rằng. Thiên ngoại chiến trong tràng tụ tập dày đặc tiên thú, những cái kia tiên thú đều tại thủ hộ lấy Di Thất Đại Lục, không cho người xâm nhập tiến vào trong đó. Sáu ga phi tiên liên hợp cùng một chỗ, hoạt động hào hùng pháp lực, nương kết ra lần lượt từng cái một hộ thuẫn, ngăn cản được cái kia cổ kinh khủng xé rách tính sức mạnh, nhưng là, cái kia dày đặc hộ thuẫn vẫn bị đơn giản vỡ ra đến. Cái này cổ xé rách sức mạnh, quả thực theo là Thất Trọng Phi Tiên đắc ngộng, bắt trọng phi tiên mới có thể miễn cưỡng ngăn cản, nếu không là bọn hắn toàn lực liên hợp lại, cái kia mặt khắc năm tên phi tiên vận mệnh có thể nghĩ mặc dù là liên hợp lại năm tên thất trọng phi tiên cũng đụng phải hủy diệt tính đả kích bọn hắn càng là xâm nhập vượt sâu khe hở vẻ này sẽ rách sức mạnh lại càng là khủng bố đến cuối cùng năm tên thất trọng phi tiên toàn bộ bị xé nứt mà chết cái kia bắt trọng phi tiên dựa vào hùng mạnh thần binh cùng thâm hậu pháp lực tu vi còn có vô số thiên đan rốt cục như nguyện xông tới tiến nhập thời không trong cái khe liền biến mất không thấy gì nữa linh hiên cùng yến như tuyết toàn bộ hành trình quan sát cũng là hoàn toàn thăm dò cái này vượt sâu khe hở hết thể đặc tính, càng đi ở chỗ sâu trong sẽ rách sức mạnh lại càng mạnh mẽ, liền là đơn giản như thế. Ninh Hiên hít sâu một hơi, cảm thấy xông qua vượt sâu khe hở mặc dù nguy hiểm, đều cũng không lo ngại, hắn hiện tại thân thể mạnh bạo được không thể tưởng tượng nổi, cửu trọng phi tiên cũng khó khăn dùng cùng nhục thể của hắn cường độ so sánh, hơn nữa hắn và Yến Như Tuyết đều có được vô hạn tinh lực, đủ để có thể tại vượt sâu trong cái khe trống đỡ rất dài một thời gian ngắn. Lam Tinh Chiến Hồn. Dung hợp, Linh Hiên quát lên một tiếng, thú nhận thần diệu vô song chiến hồn. Tới dung hợp, thời kỳ phòng ngự càng thêm chắc chắn, pháp lực càng là bành trướng đến tột đỉnh. Tiễn Như Tuyết cùng Đuổi Mạng thú thần binh sinh mệnh nữ thần dung hợp, đồng thời nàng tế gia nhất nguyên thú cùng Hàn băng thiên sứ, cái này hai đại thú thần binh đem linh hồn thể tu luyện đến thanh tinh chiến hồn cấp độ, dung hợp được cũng là mạnh bạo bức người. Hai đại thú thần binh liên thủ hoàn toàn có thể đủ cùng một tên thất trọng thiên cường giả chống lại. Hơn nữa Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết còn triển khai đạo lựa năng lực khiên thủ một đạo gia chỉ không chúc phúc thủ hộ màn hào quang, vờn quanh tại Ninh Hiên thân, chặt chẽ rán hợp cùng một chỗ, phòng ngự vô song. Cứ như vậy, hai người không sơ hở tí nào xâm nhập vực sâu khe hở, cơ hồ không có có cảm giác đến cái gì áp lực, thậm chí Ninh Hiên cố ý dùng cái kia xé rách sức mạnh, rèn luyện chính mình thần cương tiên thể, cái kia có thể cảm giác được, chính mình thân thể bên trong mỗi một khỏa huyết nhục viên bi, đều tràn ngập sức sống núp n Cái loại cảm giác này làm hắn vô cùng khoan khoái dễ chịu. Hai người rất nhanh liền xông qua vượt sâu khe hở, tiến vào thời không khe hở, một hồi thiêu đốt sáng hào quang ở bên trong, ánh mắt hai người ở bên trong liền xuất hiện một mảnh mênh mông chiến trường. Cái này chiến trường, thi cốt như núi giống như chồng chất, khắp nơi đều là hài cốt đoạn tí, tất cả giữ tợn uy mãnh tiên thú gặm thức ăn thi thể, tình cảnh cực kỳ chi huyết anh. Cái này là thiên ngoại chiến trường. Linh Hiên cùng Yến Như Tuyết hai người lập tức che dấu. Nếu là bị những cái kia quần cư loại tiên thú chú ý tới, vậy làm phiền thật lớn. A. Đột nhiên, Linh Hiên cùng Yến Như Tuyết trong thai cũng nghe được một đạo thảm thiết tru lên, tiếng kêu thảm thiết ẩn chứa kịch liệt thống khổ. Là cái kêu bắt trọng phi tiên. Linh Hiên hoạt động tiên luân nhãn, tập trung nhìn vào, liền phát hiện cái kia trước đó không lâu duy vừa tiến vào thiên ngoại chiến trường bắt trọng phi tiên, bị một đám khủng bố tiên thú trực tiếp phân thây nuốt mất. Chương 781, Hoàng Tước tại Hậu. Cái kia bắt trọng phi tiên Thân thể đối với tiên thú mà nói, tuyệt đối là đại bổ chi vật, ẩn chứa đầm đặc sinh mệnh lực, phải biết rằng, Bát Trọng Phi tiên thân thể, tuyệt đối đã đạt tới bất hủ, ẩn chứa cánh mạng tinh hoa, đầm đặc được tụ đỉnh. Tất cả tiên thú, cơ hồ là tranh đoạt nuốt Bát Trọng Phi tiên thân thể thi thể, như thế đáng sợ một màn, nhưng lại thường xuyên xuất hiện tại đây thiên ngoại chiến trường bên trong. Không. Không muốn a. Bát Trọng Phi tiên thân thể mặc dù bị nuốt được không còn một mảnh, nhưng linh hồn của hắn thể vẫn còn, nhưng mà tiên thú nhóm Đám bọn họ căn bản sẽ không bỏ qua hắn, liền linh hồn thể đều trực tiếp ăn tươi, trực tiếp làm cho bắt trọng phi tiên hồn phi phách tán. Đáng tiếc, rõ ràng như vậy liền bị giết chết, ta còn muốn tiếp tục theo dõi hắn, tìm được cung linh lung, xem ra kế hoạch này là rơi vào khoảng không. Linh hiên ánh mắt khẽ động, thầm suy nghĩ đến. Những cái kia tiên thu thực lực trên cơ bản đều là thất trọng phi tiên, nhưng là chúng số lượng quá nhiều. Cái kia bắt trọng phi tiên tại sông qua vực sâu khe hở thời điểm, thực lực liền hao tổn quá độ. Càng thêm không may chính là, hắn vừa tiến vào thiên ngoại chiến trường, đã bị nhiều như vậy tiên thú cho nhìn chằm chằm vào, cũng khó trách hắn bắt trọng phi tiên tu vi, đều chết yểu ở trong đó, nếu như là hắn toàn thịnh thời kỳ, tùy thời đều có thể bước ra trở ra, hơn nữa còn có thể đánh chết. Mất một lượng đầu tiên thú, sau đó thong dong bỏ chạy. Đáng tiếc hắn tại vượt sâu trong cái khe, hao tổn được quá mức nghiêm trọng, suy yếu đến lợi hại, mới bị bọn này tiên thú đoạt được xính, nhặt được một cái đại tiện nghi. Chúng ta kế tiếp nên như thế nào hành động. Ta cảm giác được, cái này thiên ngoại chiến trường, phi thường bao la, muốn nghĩ tìm kiếm được cung linh lung, chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ dàng. Yến như tuyết nhíu mày nói ra. Linh hiên chỉ là cười cười, nói, chẳng lẽ ngươi đã quên, của ta tiên luôn nhãn, thi triển ra đồng thuật chỉ xích đủ để có thể bao trùm ở 10 cái thần quốc khổng lồ khoảng cách đều không có vấn đề. Hôm nay bên ngoài chiến trường là dị thường cực lớn, nhưng chỉ cần ta tốn hao mấy ngày mấy đêm thời gian cũng là có rất lớn hy vọng dò xét đến cung linh lung. Yến Như Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Hiện tại lục đạo phái ra thám tử tiên phong, đều toàn bộ diệt vong, hắn rất có thể sẽ phái ra cầm tinh thủ hộ thần đến đây, chúng ta cũng phải đề phòng một ít, còn có độc vực bên trong những cao thủ kia." Ân: "Hôm nay bên ngoài chiến trường mặc dù nguy hiểm, nhưng kỳ ngộ là vô cùng nhiều a, ngươi xem." Linh Hiên đột nhiên thò tay nhất chỉ, xa xa tại một cái tiên thú trong sảo huyệt, rõ ràng sinh trưởng vô số nhân quả thiên tinh những cái kia nhân quả thiên tinh tản mát ra ba màu gốc hào quang rất là rực rỡ tươi đẹp trung thượng cảnh giới thần cương tiên thể nhất định phải luyện hóa nhân quả thiên tinh tinh hoa khí tức mới có thể tấn thăng đến cảnh giới thượng thừa, cái kia tiên thú trong sào huyệt tuyệt đối là một cái sinh trưởng nhân quả thiên tinh tự nhiên phúc địa đây là ninh hiên lần thứ nhất trông thấy nhiều như vậy nhân quả thiên tinh nhân quả thiên tinh sao mà chi chân quý ninh hiên thật không ngờ rõ ràng còn có có thể sinh trưởng ra nhân quả thiên tinh địa phương Tại ý nghĩ của hắn ở bên trong, nhân quả thiên tinh bực này trí bảo, đều là địa tìm đường sống dưỡng. Nhưng mà tại tiên thú trong xào huyện, những cái kia thuần khiết nhân quả thiên tinh, đều là hấp thu thiên ngoại chiến trong sân địa nhũ tinh hoa mọc ra tử. Chẳng lẽ hôm nay bên ngoài chiến trường là một khối đại lục? Nghe đồn rằng, chỉ có đại lục khắp mặt đất, mới sẽ xuất hiện địa nhũ tinh hoa, địa nhũ tinh hoa có thể thay ngén hết thảy, đây cũng là đại địa chi mâu được xưng nơi phát ra. Ninh hiện tại trong lòng suy tính nói. Những này tiên thú nghe nói là thủ hộ di thất đại lục thông đạo cửa vào mà tồn tại, như vậy thiên ngoại chiến trường, liền vô cùng có khả năng cùng di thất đại lục có chặt chẽ liên hệ. Linh hiên càng muốn, lại càng thấy được hôm nay bên ngoài chiến trường chính là một cái đại lục. Bất quá hắn lúc này không có tiếp tục miệt mái theo đuổi, mà là đem chú ý lực đặt ở cái kia tiên thú trong xào huyệt, muốn nghị cướp lấy đến cái kia vượt qua 80 vạn khỏa nhân quả thiên tinh, tuyệt đối là các loại lợi tại đoạt thức ăn trước miệng cọc, cực kỳ nguy hiểm. Tại Ninh Hiên Tiên Luân nhãn bên trong giò sẽ đến, tiên thú trong xào huyệt tối thiểu quần cư 100 đầu thất trọng tiên thú, thậm chí đầu lĩnh của bọn nó là một đầu bắt trọng tiên thú, phảng phất một đầu cự mãng, cuốn chặt lấy toàn bộ tiên thú xào huyệt, chỉ cần một có dị động, cũng sẽ bị cái này đầu cự mãng giống như bắt trọng tiên thú nhận thấy biết đến. 100 đầu thất trọng tiên thú, hơn nữa một đầu bắt trọng tiên thú, đích thật là có chút khó giải quyết, nhưng Ninh Hiên lại tuyệt đối sẽ không buông tha lớn như thế cơ hội tốt. Nếu là một khi lại để cho lục đạo phái ra cầm tinh thủ hộ thần phát hiện tại đây, như vậy nhiều như vậy nhân quả thiên tinh, tất nhiên sẽ bị lược đoạt mà đi. Dù sao một trăm đầu thất trọng tiên thú, căn bản là không coi là cái gì. Ninh hiên một người, là có thể đánh chết mất tại đây tất cả thất trọng tiên thú, cái kia bắt trọng tiên thú mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng hắn cũng có thể chấn áp đả bại, tự là khó có thể giết chết mà thôi. Bất quá ninh hiên duy nhất lo lắng một khi phát sinh kịch liệt đánh nhau, như vậy chuyển tới đánh nhau chấn động. Cùng trên người hắn người sống khí tức, nhất định hấp dẫn đến quanh thân rất nhiều quần cư tiên thú. Cái kia đến lúc đó, hắn và Yến Như Tuyết sẽ ở vào một loại cực độ tình cảnh nguy hiểm. Tại Ninh Hiên cảm giác ở bên trong, cái này chu vi trăm vạn dặm, tiên thú quần cư điểm, liền không thua 30. Nói cách khác, tối thiểu có 30 giống như vậy tiên thú xào huyệt, hơn nữa có tiên thú trong xào huyệt, càng là tồn tại cựu trọng tiên thú khủng bố tồn tại. Đây cũng là vì cái gì một cái tiên thú trong xào huyệt chỉ có trăm đầu tiên thú. Lại như cũ vững như thái sơn nguyên nhân. Đồng thời, đây cũng là một loại biểu hiện giả dối. tiên thú cố ý dụ địch cướp đoạt nhân quả thiên tinh, sau đó cho địch nhân một kích chí mạng. Hiện nhiên, những này tiên thú trí tuệ cực kỳ không tầm thường, chúng rõ ràng xem nhân loại là thức ăn vật. Ngay tại Ninh Hiên suy tư về như thế nào như thế nào cướp đoạt cái này vô số nhân quả thiên tinh chi tế. Đột nhiên, một cột ngập trời ác độc khí tức lan tràn tới, một mảng lớn khói độc, cực tốc phiêu tán tới, là độc vượt bên trong địch cao thủ. Linh Hiên liếc liền phát giác được cái này cựu độc khí nơi phát ra, hoàn toàn cùng lúc trước cái kia 30 mươi khỏa ưu ác tính phát ra độc khí là không có sai biệt. Độc vực ở bên trong, cũng không phải mỗi người đều tu luyện thiên độc bí pháp, độc đạo là một cái cực kỳ am hiểu dụng độc đại đạo. Bọn hắn mỗi người vừa ra đời muốn cùng độc liên hệ. Khắc Khả ít thí thí thí thí. Hôm nay bên ngoài chiến trường quả thật là tài nguyên vô hạn a, nhiều như vậy nhân quả thiên tinh, toàn bộ đều là ta a dục độc thánh được rồi. Một đạo như khói đen thân ảnh bay vụt mà đến, tại nơi này bắt trọng độc thánh sau lưng, nội lơ lửng trên trăm tên thất trọng độc thánh, độc chủ cùng tiên chủ đồng cấp bậc, mà độc thánh có thể so với phi tiên, cái này xưng là áp dục độc thánh lão quái, hiện ra chân thân, hắn toàn thân hắc khí lan tràn, ác độc đích dí trí phát ra thiên hạ, cho người một loại sờn hết cả gai ốp cảm giác. Ta chán ghét khí tức của các ngươi, các ngươi một chút cũng không đẹp vị. Đúng lúc này, một tòa tiên thú trong xảo huyệt, một tên cao lớn uy mạnh tiên thú mang theo nghiền áp chư thiên, khí thế bắn ra, độc thánh tại đây đầu tiên thú trước mặt, phảng phất là cực kỳ khó an giấc rũi, an đã quen tươi mới ngon miệng tiên nhân, chúng đối với cái này, trùng toàn thân tràn ngập độc tố gia hỏa hoàn toàn không có một điểm hảo cảm, có chỉ có vô cùng sát ý. Muốn chết. Một gã thất trọng độc thánh, mãnh liệt hét lớn một tiếng, ra tay khi ấy, khắp thiên độc khí thẩm thấu hư không, một mảnh dài hẹp kịch độc cuồng long ngưng tụ ra ra, hướng phía đầu kia thất trọng tiên thú hoành kích đi qua. Hèn bọn gia hỏa không biết tự lượng sức mình. Thất trọng tiên thú đối chọi gay gắt, bá đạo bức người, nó trong miệng phụt lên ra mảnh liệt bành trướng biển lửa, trực tiếp bị vô số kịch độc cuồng long cuốn vào trong biển lửa, đốt cháy không còn. Sắt. Tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng, trên trăm tên độc thánh bạo khởi ra tay, u ác tính mọc lan tràn, độc long phế vận, độc khí ngút trời, khắp nơi đều là tràn ngập kịch độc, tựa hồ muốn đem thiên địa đều cho cứ thế mà hạ độc chết. Cùng lúc đó, rất nhiều tiên thú đều nối đuôi nhau mà ra cùng độc thánh chém giết lại với nhau cơ hội tốt lại để cho những cái thứ này liều cái ngươi chết ta sống chúng ta tìm tìm cơ hội cướp lấy đến những cái kia nhân quả thiên tinh hành động nhất định phải nhanh linh hiên âm thầm đối với hiến như tuyết giản dò. những này nhân quả thiên tinh giá trị đối với linh hiên mà nói nhưng so thần binh muốn chân quý được quá nhiều là ngày khác sau thành tựu tiên vương thiết yếu chi vật linh hiên nếu như đem thần cương tiên thể tu luyện tới nhất đỉnh phong cấp độ cái kia chỉ là thân thể cường độ muốn siêu việt hết thệ tiên vương Đã có khổng lồ như thế tích lũy, như vậy ngày khác sau trùng kích tiên vương đem không nói chơi. Yến như tuyết cũng biết nhân quả thiên tinh đối với ninh hiên tầm quan trọng, không khỏi gật gật đầu, hết sức chăm chú chằm chằm vào chiến trường, ý đồ tìm kiếm thích hợp nhất cơ hội hạ thủ. Chiến trường thế cục cực kỳ chi nóng nảy, tiên thú ưu thế so sánh rõ ràng, dù sao tại đây có thể địa bàn của bọn hắn, tại đại chiến phía dưới, rất nhiều tiên thú xào huyệt đều đã bị kinh động, chúng nhao nhao xuất kích, đối với độc thành nhóm, đám bọn họ còn đầu tới bất quá độc đạo thế lực cũng là có trợ rút lập tức khi ấy liền có không ít độc thánh chạy tới linh hiên ánh mắt khẽ động cảm thấy những này độc thánh cực kỳ khôn khéo tất nhiên còn có độc thánh nhẫn nút trong bóng tối thừa dịp những cái kia tiên thú rời khỏi sao huyệt đồng thời cướp đoạt thiên tinh đây là điều hữu cách chim mà tính toán như vậy cũng tốt bộ người bắt ve chim sẻ nút đằng sau xem xem cuối cùng ai còn có thể cười linh hiên dưới đáy lòng cười lạnh một tiếng đồng thời âm thầm kế tính toán ra cùng đợi thời cơ tốt nhất Nơi này có không thua 30 tiên thú xào huyệt, từng cái trong xào huyệt tối thiểu nhất đều sinh trưởng 80 vạn quả núi nhỏ lớn nhỏ nhân quả thiên tinh, nếu như toàn bộ đều cướp đoạt đến tay, cái kia Ninh Hiên có thể đem Thần Cương Tiên Thể tu luyện tới cực cao cảnh giới, mặc dù không cách nào đạt tới cảnh giới thượng thừa, nhưng là tiến độ muốn tăng lên không ít. Tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, quả nhiên, đem làm vượt qua 10 cái tiên thú trong xảo huyệt tiên thú xuất động chi tế, ở trên hư không ở chỗ sâu tròng, liền có không ít bóng đen lóe ra ra hiện nhiên là độc đạo độc thánh. Lập tức độc thánh liền muốn đi vào xảo huyệt, đem nhân quả thiên tinh cướp đoạt không còn chi tế, đương nhiên ngay lúc đó, tiên thú trong xảo huyệt buộc phát ra vô số phong ấn, cấm chế, một tí sẽ đem vô số độc thánh cho phong ấn chấn áp xuống tới. Nguyên lai like những này tiên thú cũng là cực kỳ khôn khéo, đã sớm phòng bị chiêu thức ấy, một khi có người xâm nhập tiến vào, sẽ xúc động cực kỳ khủng bố phong ấn cấm chế. A! Nhưng ác, phá cho ta. Một gã độc thánh bị cuốn vào tiến vào trong phong ấn. Những cái kia phong ấn, phản phất là một tên tôn mạng đổ la, mà độc thánh, tựa là bên trong con rùa, khó có thể nhúc nhích, hơn nữa trong phong ấn, thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, không ngừng luyện hóa độc thánh. Độc thánh bất kể thế nào dãy rùa, đều là vô dụng, bọn hắn độc công cũng hoàn toàn bị khắc chế xuống dưới, bị ngọn lửa bốc hơi mất. Chỉ thấy lập tức liền có không ít độc thánh vẫn lạc, liên tục phát ra hoảng sợ kêu thảm thiết, bọn hắn lũ ác tính, tại đây chút ít tiên thú trước mặt, cũng không thể đổi vào tay ưu thế áp đảo. Hiển nhiên, Cái này thiên ngoại chiến trong sân tiên thú, đều là gặp may mắn hùng mạnh cùng khủng bố, có được lấy viễn siêu đồng cấp bậc sức chiến đấu. Tốt, ngay tại lúc này, linh Hiên cùng Yến như tuyết hai người đồng thời động, hiện tại cái kia 10 cái tiên thú xào huyệt phong ấn cấm chế hoàn toàn bị xúc động mở ra, chẳng khác nào là những cái kia độc thánh giúp bọn hắn toàn bộ ngăn cản xuống dưới, bọn hắn hiện tại tiến vào xào huyệt, không sơ hở tí nào, không có bất kỳ nguy hiểm, chỉ cần cướp đoạt nhân quả thiên tinh là đủ. Hai đạo ảo ảnh Cơ hồ là Lãm Yên không một tiếng động trốn vào một tòa rộng rãi tinh xảo trong sáo huyệt, cái này sáo huyệt loẹ loẹ tỏa sáng, lóe ra chói mắt sáng bóng, Linh Hiên cùng Yến Như Tuyết đều không có tâm tư quan sát, bọn hắn chỉ là điên cuồng cướp đoạt nhân quả thiên tinh. Từng khỏa cực lớn nhân quả thiên tinh bị hai người bọn họ nhổ tận gốc, bỏ vào trong túi, tốc độ kia vô cùng kinh người, trên mặt đất chỉnh tề xếp đặt rực rỡ tươi đẹp thiên tinh, liền như bị bắt cắt lúa mạch, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất không thấy gì nữa. Cơ hội là ở 10 cái thời gian hô hấp, 80 vạn khỏa nhân quả thiên tinh, toàn bộ đều bị ninh hiên cùng yến như tuyết vơ vét không còn gì. Bọn hắn lập tức chui ra khỏi sao huyệt, cái này lại để cho những cái kia bị phong ấn ở độc thánh thấy là can đảm muốn nước. Bọn hắn vẫn còn trong phong ấn chịu đủ dày vò, tùy thời đều có tử vong khả năng. Còn đối với phương lại nhàn nhã dạo chơi thu thiên tinh, mãnh liệt như thế tương phản, làm bọn hắn có một loại muốn nộ khí công tâm cảm giác. Cái này là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Bị phong ấn ở độc thánh nhóm, đám bọn họ, căn bản phát không ra bất kỳ thanh âm gì, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt riết ra nhìn cái này vô cùng khó chịu một màn. Bởi vì những này trong xào huyệt tiên thú cũng đã xuất động, tại tiên thú nghị cách ở bên trong, có phong ấn cấm chế, hoàn toàn có thể không cần để ý tới những này độc thánh, nhưng chúng thật không ngờ, sẽ nửa đường giết ra linh Hiên cùng Yến như tuyết hai người kia. Lúc này, linh Hiên cùng Yến như tuyết hai người lập tức trốn vào lại một tòa xúc động phong ấn cấm chủ xào huyệt bất quá bọn hắn tiến vào trong sào huyện, đã xảy ra ngoài ý muốn, rõ ràng cũng không có thiếu phong ấn cấm chế không có xúc động, Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết lập tức liền lâm vào tiến vào trong phong ấn. Bất quá Ninh Hiên thực lực kinh người, lập tức che chở ở Yến Như Tuyết, đồng thời phóng xuất ra hai đại phân thân cùng Tử Vong tiến hành, Cấm Minh Tinh vẫn tế ra, 30 vạn thần kiếm tại thiên kiếm dưới sự dẫn dắt, sẽ rách phong ấn, cơ hồ là ở một cái thời gian hô hấp ở bên trong, Ninh Hiên liền bộc phát ra làm cho cựu trọng thiên cường giả đều khiếp sợ chế lực. Một lần hành động phá hư trùng trùng điệp điệp phong ấn, xâm nhập trong xảo huyệt, lần nữa triển khai trắng trận cấp đoạn. Nhưng là Ninh Hiên tại phá vỡ phong ấn sát na, lập tức đã bị không ít tiên thú cho chú ý tới. Tất cả tiên thú liều lĩnh gấp trở về, muốn ngăn cản Ninh Hiên hành động. Bất quá Ninh Hiên lại để cho hai đại phân thân đóng tại bên ngoài, bố trí xuống trùng trùng điệp điệp phong ngự, đặc biệt là cái kia sinh hóa phân thân tiến hóa đi ra linh hồn thiên bình, tất cả công kích, toàn bộ đều bị linh hồn thiên bình sở hấp thu khó có thể đánh vỡ linh hồn thiên bình cân đối, đồng thời ma hóa phần thân triển khai thái cực pháp môn, tá lực đả lực, toàn lực ngăn cản. có tử vong tiên anh gia nhập cấp đoạn, cái này tòa huyệt động chỉ cần năm cái hô hấp, liền cấp đoạn không còn. linh hiên lập tức mang theo hiến như tuyết sông ra xào huyệt, dùng khủng bố tính sức mạnh, nghiền áp thất trọng tiên thú. tại hai đại phân thân, tử vong tiên anh, hiến như tuyết vây công xuống, không ngừng có thất trọng tiên thú vỡ lạc. ngay sau đó, linh hiên âm thầm lặng lẽ trốn vào mặt khác một tòa tiên thú xào huyệt tiếp tục cướp đoạt xù dưới chương 782, tiến độ linh hiên hoành hành tại từng cái tiên thú trong xào huyệt hành động nhanh như vòi rồng không ngừng cướp đoạt vô số nhân quả thiên tinh lúc này rất nhiều tiên thú đều bị vô số độc thánh cho cuốn lấy nhưng cái kia độc thánh còn tưởng rằng là những thứ khác độc thánh đắc thủ rồi tại kiệt lực cùng tiên thú nhóm đám bọn họ kịch liệt đánh nhau cùng một chỗ cái này lại để cho những cái kia tiên thú cảm thấy tức giận không thôi tiên thú nhóm đám bọn họ hoàn toàn cảm giác đạt được không ngừng có trong xảo huyệt nhân quả thiên tinh đang nhanh chóng biến mất giống mãnh liệt một tí một đầu bắt trọng tiên thú cũng chịu không nổi nữa rõ ràng thiêu đốt trong cơ thể quy luật dốc sức liều mạng bạo dưới tóc một lần hành động đã phá vỡ rất nhiều độc thánh phòng tuyến đối với phía dưới xảo huyệt sông đánh tới giờ này khắc này Ninh hiên mang theo yến như tuyết hai đại phân thân tử vong tiên anh một đường đi nhanh những nơi đi qua mảng lớn mảng lớn nhân quả thiên tinh bị lược đoạt không còn nhân loại dừng tay cho ta Cái kia bắt trọng tiên thú triệt để nổi giận, cực lớn trong ánh mắt, ngậm lấy huyết hồng hào quang, tựa hồ muốn nhắm người mà phệ. Ninh Hiên không chút nào để ý cái này trùng kích tới bắt trọng tiên thú, chỉ thấy hắn hai tay vung lên. Côn bạo pháp lực như gió bao giống như quét ngang mà ra, hùng hồn pháp lực, tại trong hư không bố trí xuống trùng trùng điệp điệp kết giới, hơi chút ngăn cản bắt trọng tiên thú thế sông. Sau đó, Ninh Hiên thừa dịp điểm này khẽ hở, mang theo yến như tuyết đã đi ra tiên thú xảo huyệt, lại lần nữa xâm nhập kế tiếp tiên thú xảo huyện liên cái này ngắn ngủn một lát sau, bọn hắn liền cướp đoạt ba tòa tiên thú xào huyệt tất cả nhân quả thiên tinh, tổng số vượt qua 300 vạn vật quả. linh hiên như trước chưa đủ, hiện tại hắn và yến như tuyết hướng phía mặt khác một tòa tiên thú xào huyệt độn đi qua, tốc độ nhanh làm cho người khác tức luận ruột. những cái kia muốn tống tiền phần đông độc thánh, như trước bị phong ấn cấm chế tàn phá, chỉ có thể đủ chớm mắt riết ra nhìn linh hiên đại phát hắn tải. bất quá đối với mặt tiên thú cũng khóa chặt lại linh hiên, không ngừng truy kích tới. Ngược lại là làm hắn khó có thể ra tay. Bất quá Ninh Hiên tuyệt đối không phải như vậy mà đơn giản thỏa hiệp chi nhân. Hắn lại để cho Tử Vong Tiên Anh cùng hai đại phân thân đóng tại Sào Huyệt. Cửa ra vào, hắn và Yến Như Tuyết thì dốc sức liều mạng cướp đoạt. Hai đại phân thân cùng Tử Vong Tiên Anh chiến lược, hoàn toàn có thể đủ ngăn cản được Bát Trọng Tiên Thú công kích. Coi như là số lượng phần đông thất trọng Tiên Thú, một lát cũng khó có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp tính mạng. Phải biết rằng, bọn hắn chỉ cần kéo dài năm cái thời gian hô hấp. Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết liền có thể đem toàn bộ tiên thú trong sào huyệt tất cả nhân quả thiên tinh cướp đoạt không còn. Quả nhiên, Ninh Hiên một chiêu này có hiệu quả, hắn và Yến Như Tuyết hai người nhanh chóng đem một tòa tiên thú trong sào huyệt nhân quả thiên tinh cho trực tiếp truyền không. Sau đó cùng hai đại phân thân Tử Vong Tiên Anh hội hợp lại, hình thành siêu cường chiến lược, một đường đột phá, bạo tẩu, không có bất kỳ tiên thú có thể ngăn cản được bọn hắn hung uy. Bất quá Ninh Hiên dần dần phát hiện, hiện tại tụ tập tới tiên thú ngày càng nhiều, còn muốn chiếm được tiện nghi. Cơ hội là chuyện không thể nào, chỉ sợ một hồi sẽ qua nhi, liền kiểu trọng tiên thú đều chạy tới, cái kia đến lúc đó, bọn hắn liền là muốn đi đều rất khó khăn. Cho nên, Ninh Hiên quyết định thật nhanh, quyết định lui lại, có những cái kia độc đạo cao thủ hành động hấp dẫn hỏa lực trọng điểm, hai người nhẹ nhòm thông rong lui ra ngoài, xa xa rời đi nơi đây. Liền khi bọn hắn rời khỏi chi tế, đột nhiên, rất cường đại khí tức rồi đột nhiên hàng lâm tiến vào thiên ngoại chiến trường ở bên trong, những này trong hơi thở, có thất trọng tiên cao thủ cũng có bắt trọng thiên cường giả, lại không có cựu trọng thiên cực hạn nhân vật. Dù sao bất kể là ở đâu một cái lĩnh vực đại đạo ở bên trong, cựu trọng thiên cường giả vô cùng tôn quý, đều là đổ chư thiên vạn giới khủng bố tồn tại. Cựu trọng thiên cảnh giới, đã là đến gần vô hạn tại trường sinh đại đạo tu sĩ, cũng là cùng tiên vương nhất tiếp cận tồn tại. Những cái kia vừa mới độn thiên ngoại chiến trường cao thủ, toàn bộ đều là thánh vực cao thủ, một tên tôn thánh vương, mang theo khí thế cường đại, bỏ qua hết thảy tiên thú Bọn hắn tổng cộng hơn 300 người, ngưng tụ, là một cổ cực kỳ mạnh mẽ thế lực. Hôm nay bên ngoài chiến trường, cơ hồ mỗi ngày đều có cao thủ tiến vào trong đó lai like lịch luyện, hoặc là thăm dò, hay là tầm bảo. Tóm lại, ở chỗ này gặp được bất luận cái gì lĩnh vực đại đạo tu sĩ, đều là cực kỳ bình thường. Ninh Hiền cùng Yến như tuyết hai người cũng ở phía xa đã nhận ra cái này cổ to lớn khí tức chấn động. Bọn hắn lập tức liền nhìn ra, những người kia toàn bộ đều là thánh vực thánh vương cấp bậc khủng bố cường giả. Dùng ba gã bắt trọng thánh vương cầm đầu, những thứ khác thánh vương đều là thất trọng thiên cảnh giới, cực lớn thiên ngoại chiến trường, khắp nơi đều truyền ra từng đợt đánh nhau chấn động. Một tí đã bị những này thánh vương chú ý tới. Cái kia độc đạo thế lực quả nhiên quy mô tiến nhập thiên ngoại chiến trường, dựa vào vô giới tiên vương thánh chỉ. Nghe nói độc đạo muốn thống trị toàn bộ thiên ngoại chiến trường, khống chế di thất đại lục cứ điểm lối ra. Bất quá bọn hắn tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Hôm nay bên ngoài chiến trường, tiên thú vô số. Hơn nữa thường xuyên còn sẽ xuất hiện di thất đại lục bên trong đích khủng bố cường giả, muốn thống trị thiên ngoại chiến trường, cái kia trên căn bản là chuyện không thể nào, chỉ có đánh vào di thất đại lục bên trong, mới có thể nắm giữ ở thiên ngoại chiến trường. Một gã đang mặc hoa lệ bắt trọng thánh vương chậm rãi nói ra, những cái kia độc đạo cao thủ, đang tại cùng tại đây quần cư tiên thú tại chém giết, chúng ta muốn hay không qua đi xem. Lúc này, một gã thất trọng thánh vương hỏi, bắt trọng thánh vương lắc đầu, nói, tạm thời không cần. Liền lại để cho bọn hắn tiếp tục tiêu dông giải, bọn hắn đơn giản là đập vào nhân quả thiên tinh chú ý, hôm nay bên ngoài chiến trường ẩn chứa nhân quả thiên tinh, so với việc di thất đại lục mà nói, chỉ là rất nhỏ một bộ phận mà thôi, căn bản không đáng giá nhất tới, nhưng cái kia độc đạo cao thủ thật sự là tầm nhìn hạn hẹp. Nghe nói nữ hoa tiên vương chuyên nhân, cung linh lung phát hiện di thất đại lục cửa vào thông đạo, trước mắt đang bị độc đạo cao thủ cho vây khốn, nhưng tiếc chúng ta căn bản không biết ở đâu. Tổng hội bị chúng ta phát giác được bắt trọng thánh vương cực kỳ tự tin nói, lần này vô giới tiên vương phái chúng ta tiến vào thiên ngoại chiến trường, là chuẩn bị tại thiên ngoại chiến trường thiết lập một cái chỗ đứng, chúng ta thánh vực, chuẩn bị phải ở chỗ này đánh lên một hồi đánh lâu dài. Đánh lâu dài? Vô giới tiên vương muốn làm gì? Tiên vương đích ý chí, không phải chúng ta đủ khả năng phỏng đoán nghe theo là được. Vâng. Rất nhanh, nguyên một đám thánh vương cường giả, tại trong hư không cao tốc di động mà bắt đầu. Tựa hồ là đang tìm kiếm địa điểm phù hợp hành động nơi sống yên ổn. Giờ này khắc này, Ninh Hiên cùng Yến như tuyết hai người tìm kiếm được một cái ẩn nấp địa phương, thương thảo kế hoạch tiếp theo. Phu quân, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Trước mắt thực lực của chúng ta còn rõ ràng nhất chưa đủ, hôm nay bên ngoài chiến trường lại cực độ nguy hiểm, được muốn đem thực lực tăng lên tới thất trọng thiên cảnh giới mới được. Yến như tuyết cao mày nói, sắc thực như thế, thực lực của ta mặc dù có khả năng đánh chết bắt trọng thiên cường giả. Nhưng dù sao chúng ta chỉ có hai người, bất quá ta cảnh giới bây giờ, khoảng cách thất trọng thiên còn rất xa xôi, trong thời gian ngắn, sợ là khó có thể tấn chức rồi, ngươi thì sao? Linh Hiên hỏi. Ta thời gian ngắn cũng không có khả năng đột phá đến thất trọng phi thiên. Tiến như tuyết lắc đầu nói. Đừng ngội, dù sao chúng ta trước mắt cũng không có thiếu thời gian. Linh Hiên vung tay lên, một khỏa sáng chói nhân quả thiên tinh phiêu trồi lên, tản mát ra ba nguyên sắc chi quang, hiện ra khí tức tôn quý chấn động. Ngươi chuẩn bị luyện hóa những này nhân quả thiên tinh?" Yến Như Tuyết hỏi. "Ân, ta hiện tại chỉ có dốc sức liều mạng tích lũy thực lực, mới có thể tại thời gian ngắn nhất đột phá đến Thất trọng phi tiên, những này nhân quả thiên tinh đối với ta cực kỳ có trợ giúp, hiện tại luyện hóa lời mà nói, có thể làm cho thực lực của ta tăng lên tới một cái khách quan tình trạng." Linh Hiên giải thích nói. "Cái kia tốt, ta đến thay ngươi hộ pháp." Yến Như Tuyết vừa cười vừa nói, những cái kia nhân quả thiên tinh đối với nàng mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Nàng trước mắt cũng không định tu luyện nhân quả chi lực. Ninh Hiên gật gật đầu, đầu ngồi xuống, tiến nhập trạng thái tu luyện bên trong. Có thiên địa dung lâu cái này tỏa linh hồn pháp lực, linh hồn luyện hóa những này nhân quả thiên tinh thật nhanh nhanh chóng, thậm chí không có gặp được bất luận cái gì trở ngại, vô số nhân quả thiên tinh bị hắn luyện hóa, hóa thành thuần túy nhân quả tinh hoa, dung nhập hắn khí lực ở bên trong, rèn không gì sánh kịp thần cương tiên thể. Chỉ thấy Ninh Hiên thần cương tiên thể tỏa sáng ra một tầng tầng ba nguyên sắc quang mang. Trong cơ thể hắn huyết nhục kiếm tinh, cũng lóe ra ba màu gốc thải quang, phản phất mỗi một khỏa huyết nhục kiếm tinh phẩm chất, đều có thể cùng chính thức nhân quả thần binh so sánh. Ninh Hiên hiện trong tay khoảng chừng 400 vạn khỏa núi nhỏ lớn nhỏ nhân quả thiên tinh, đây là một số cực kỳ to lớn tài phú, có thể đem hắn thần cương tiên thể tiến độ tu luyện tăng lên tới rất cao cấp độ. Thời gian chậm rãi trôi qua, mãnh liệt nhân quả khí tức tại Ninh Hiên trong cơ thể chấn động, hắn toàn thân cao thấp 1 tỷ huyết nhục kiếm tinh, đều đang không ngừng cô đọng tàn mát ra cực kỳ mãnh liệt nhân quả chi lực ẩn ẩn thần cương tiên thể ở bên trong nương tụ ra một đoàn thần kỳ hào quang lại là nhân quả chi quang linh hiên cũng không có như gì ngoài ý muốn đem làm nhân quả chi lực cường đại đến nhất định cực hạn sẽ đản sinh ra nhân quả chi quang cái kia hạ đường tiểu là như thế đạt được nhân quả chi quang linh hiên hấp thu nhiều như vậy nhân quả thiên tình hấp thu nhân quả tinh hoa chuyển hóa đến nhân quả sức mạnh vô cùng cô đọng, một lần hành động đã đản sinh ra thần kỳ vô song nhân quả chi quang hơn nữa, linh hiên thần cương tiên thể đã sắp đột phá đến đại thừa cảnh giới, hắn toàn thân mỗi một quả huyết nục kiếm tinh đều có thể so với sắc bén nhất thượng phẩm thiên binh, nói cách khác, trong thân thể của hắn tụ tập một tỷ hạ phẩm kiếm hình thiên binh, càng tăng kinh khủng chính là tại mạnh bạo vô song huyết nục kiếm tinh ở bên trong, cái kia một tỷ buồn nguyên cực quang càng thêm hùng mạnh, có thể đem huyết nục kiếm tinh thúc duốc đến mạnh nhất cực hạn, đã luyện hóa được suốt 400 vạn nhân quả thiên tinh về sau, linh hiên thực lực quả thật là hùng mạnh được tột đỉnh. Hiện tại bắt Trọng Thiên Cường giả, trong tay hắn muốn chạy trốn đều không hết, chỉ có Cựu Trọng Thiên Cường giả mới có tư cách cùng hắn tranh phong. Đáng tiếc, ta chỉ có 400 vạn nhân quả thiên tinh, phải còn muốn đi cướp đoạt mới được, Thần Cương Tiên Thể tiến độ còn cần vô số nhân quả thiên tinh để đền bù. Ninh Hiên trong nội tâm rất là tính tưởng bản thân trạng thái, cái kia nhân quả chi quang phải cũng muốn đầy đủ nhân quả tinh hoa mới có thể tu luyện tới nhân quả cực quang khủng bố cấp độ. Hắn trung thừa cảnh giới Thần Cương Tiên Thể Khoảng cách cảnh giới thượng thừa còn có phi thường xa xôi một khoảng cách, muốn nghĩ rút ngắn khoảng cách này, liền cần đại lượng nhân quả thiên tinh. Linh Hiên chậm rãi mở to mắt, trong nội tâm âm thầm tự định giá nên như thế nào lấy được càng nhiều nữa nhân quả thiên tinh. Chương 783, Anh Hùng. Dùng Linh Hiên thực lực bây giờ, theo tiên thú trong sào huyệt cướp đoạt nhân quả thiên tinh, mặc dù nguy hiểm, nhưng hoàn toàn có thể thông dong rút đi. Bất quá làm như vậy, lời mà nói, thân phận của hắn cũng rất dễ dàng bộc lộ ra đi. Linh Hiên suy tính đến, Lục Đạo rất nhanh liền sẽ phái ra chính thức cầm tinh thủ hộ thần tiến vào thiên ngoại chiến trường, thậm chí là bản thể hắn tới đều không phải là không được, nếu như đúng lúc này, Linh Hiên đem mình cho bộc lộ ra đi, vậy thì sẽ ở vào cực độ tình cảnh nguy hiểm, rất có thể còn sẽ liên lụy đến Yến Như Tuyết. "Phu quân, chúng ta không bằng đi tìm cung Linh Lung a." Đột nhiên, Yến Như Tuyết nói ra. Linh Hiên nghĩ nghĩ, nói, "Cũng tốt, trên người của nàng có rất nhiều bí mật, lúc trước từ biệt Thật không ngờ Tiểu là nhiều năm như vậy a. Không biết nàng hiện tại đạt tới loại cảnh giới nào. Có thể một mình một người bình yên tiến vào thiên ngoại chiến trường, hơn nữa còn phát hiện di thất đại lục cửa vào, chắc hẳn cung linh lung thành dài đến phi thường cường đại tình trạng. Yến Như Tuyết cảm thán nói. Linh Hiên nghe vậy, chỉ là cười cười, nói, ngươi cũng không kém, tin tưởng sau đó không lâu, ta và ngươi đều cũng tìm được trường sinh. Ân. Yến Như Tuyết gật gật đầu, lòng tràn đầy vẻ vui mừng mặc dù tại đây nguy cơ từ phía thiên ngoại chiến trường chỉ có cùng ninh hiên cùng một chỗ tâm linh của nàng liền tổng sẽ được an bình cùng hạnh phúc hai người lặng yên dắt tay trốn vào hư không ở chỗ sâu trong một mặt phi hành để tránh giò xét cung linh lung tung tích hạ xuống hơn nữa tại ninh hiên cửu luân nhãn ở bên trong rất dễ dàng là có thể cảm giác đến thiên ngoại chiến trường thế lực phân bố ngẫu nhiên ninh hiên còn sẽ phát hiện một ít lạc đàn tiên thú xào huyệt liền đi ăn cướp một phen đã lấy được không ít thiên tinh cứ như vậy đi một chút ngưng ngừng, ngừng. Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết thu hoạch ngược lại là có chút phong phú. Thiên Ngoại Chiến Trường mặt đất ẩn chứa địa nhũ tinh hoa, cơ hồ khắp nơi đều có dưỡng sinh phẩm. Bất quá mặc dù là thượng đẳng dưỡng sinh phẩm, đối với Ninh Hiên đều không có bao nhiêu tác dụng. Hắn cần hy hữu dưỡng sinh phẩm, thậm chí là truyền kỳ dưỡng sinh phẩm. Nếu là dùng hy hữu dưỡng sinh phẩm luyện chế thành thiên đan, như vậy dược hiệu cực kỳ hùng mạnh, tối thiểu có thể tăng cường Ninh Hiên vài vạn quy luật đơn vị, hơn nữa có thể làm cho thánh mạng của hắn hình thái đều trường phát lên. Ninh Hiên hiện tại tánh mạng cấp độ là tiên, sinh mạng thể bất hủ, liền có thể có được trường sinh, cho nên, chỉ có tiên, mới có thể bước vào con đường trường sinh. Ninh Hiên cùng Yến như tuyết hai người dần dần từng bước đi đến, một ở trên con đường dò xét cung linh lung tung tích hạ xuống, nhưng như cũng là không tin tức. Binh hồn cựu luân nhãn bao trùm phạm vi cực kỳ rộng lớn, những ngày này dò xét, rõ ràng đều không có phát hiện một điểm dấu vết để lại, cái này lại để cho hắn không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bất quá Ninh Hiên cũng không phải là không có thu hoạch, hắn không có dò xét đến cung linh lùng, ngược lại là phát hiện không ít bí mật, nói thí dụ như thánh vực rất nhiều thánh vương cũng tiến nhập thiên ngoại chiến trường ở bên trong, vẫn còn một chỗ thiết lập một cái chỗ đứng. Còn có độc vực bên trong đích vô số độc thánh, đang không ngừng đánh tiên thú xào huyệt, ý đồ đạt được càng nhiều nữa nhân quả thiên tinh. Mặt khác, ma vực, tử vực, tiên vực, thiên giới, cái này tứ đại lĩnh vực đại đạo, cũng có không thiếu cao thủ giải ở trong đó. Ninh hiên suy tính phía dưới đã biết rõ Thường Xuyên sẽ có thất trọng thiên đã ngoài cao thủ, tiến vào hôm nay bên ngoài chiến trường lai lịch luyện tầm bảo, từng cái lĩnh vực đại đạo bên trong đích cao thủ, tại đây thiên ngoại chiến trường ở bên trong, có thể nói là tùy ý có thể thấy được. Xem ra hôm nay bên ngoài chiến trường bên trong vàng thao lẫn lộn, tất cả thế lực cao thủ, Thường Xuyên sẽ xuất hiện tại thiên ngoại chiến trường ở bên trong, bất quá cái này cũng bình thường, thiên ngoại chiến trường ẩn chứa vô cùng bí mật, vô cùng có khả năng là một khối cùng di thất đại lục chặt chẽ tương liên trôi nổi đại lục. Ninh Hiên tại trong lòng thầm suy nghĩ nói, Tiễn như tuyết cũng chú ý tới không ít đại đạo cao thủ, xâm nhập tiến vào thiên ngoại chiến trường ở bên trong, khắp nơi đều hiện ra tinh khí khói báo động giống như ngọn lửa chiến tranh. Ninh Hiên từ vừa mới bắt đầu tiến vào thiên ngoại chiến trường mục đích liền rất rõ ràng, cái kia chính là tìm được cung linh lung, nhưng mà trực tiếp làm rõ hỏi ra nàng mục đích, có thể tiếp tục làm bằng hữu lợi mà nói, Ninh Hiên rất thích ý, nếu không phải có thể, cái kia cuối cùng chỉ có thể mỗi người đi một ngả, đều vì mình chủ. Sau đó, Ninh hiên cũng muốn tìm được đi thông di thất đại lục cửa vào, ở bên trong vơ vét một ít hy hi hữu dưỡng sinh phẩm cùng truyền kỳ dưỡng sinh phẩm, còn có thăm dò cái kia trung cực mệnh vận xỉ luân, khống chế ở vận mệnh của mình, do đó tu thành đích xác tu luyện, tìm hiểu ra vận mệnh chi quang, một lần hành động đạt được trường sinh, sau đó trở về chiến vực, thành lập hồng nông viên, hắn biết rõ, nếu như những này mục tiêu đều đạt thành, cái kia hết thể ân oán, đều muốn sẽ hiểu rõ, nhân sinh của mình, cũng đem viên mãn lên. Ninh Hiên cùng Yến như tuyết không chút nào để ý tới những cái kia cường giả, chỉ là toàn tâm toàn ý tìm kiếm cung linh lung, thuận thế dò xét thiên ngoại chiến trường bí mật. Đột nhiên, Ninh Hiên hai người tới một tòa thần bí di tích ở bên trong, cái này tòa di tích, hoang tàn vắng vẻ, tàn mát ra từng đợt hoang vu khí tức. Di tích bên trong có không ít tàn phá tượng thần, hiện nhiên từng có đã lâu lịch sử, bất quá Ninh Hiên nhìn ra được, những tượng thần này đều là đã vẫn lạc thần thoại nhân vật, mỗi một tòa tàn phá tượng thần. Chỉ có một tia như có như không lực lượng tín ngưỡng. Cái này di tích ta cảm giác có một ít cổ quái, đi, tiến vào nhìn xem. linh hiền đối với yến như tuyết hô, yến như tuyết gật gật đầu, bước nhanh đi theo. Hai người càng đi ở chỗ sâu trong, trong nội tâm càng phát rung động mà bắt đầu. Vì vậy di tích bên trong đích tượng thần, đến bên trong mặt liền ngày càng nhiều, đều không ngoại lệ, đều là tàn phá tượng thần. Cái kia rầm rạp chẳng trị tượng thần, liếc nhìn lại, vô cùng rung động, đây là một loại đến từ tâm hồn mãnh liệt Làm cho người khó có thể tự kiềm chế. Cái đó đúng. Anh hùng thần miếu. Đột nhiên, tại Ninh Hiên trong tầm mắt, xuất hiện một tòa tan hoang thần miếu. Cái này thần miếu, có khác anh hùng thần miếu bốn chữ to. Anh hùng. Gì là anh hùng? Ninh Hiên trong miệng tinh tế nhai nuốt lấy hai chữ này hàng nghĩa. Cứu vất muôn dân trăm họ ba cánh, là là anh hùng. Anh hùng, chỉ ở mọi người trong nội tâm. Anh hùng vừa ra, ai dám tranh phong. Tại thời khắc này, một cổ mênh mông thanh âm. Tại trong thần miếu vang vọng bắt đầu, chiến tranh chi tử, tương lai anh hùng, người rốt cuộc đã tới. Linh hiên mãnh liệt cả kinh, hắn ngắm nhìn bốn phía, phản phất chính mình bị cuốn vào mặt khác một mảnh trong quốc gia, tiến như tuyết đã không tại bên cạnh của mình, hắn lập tức đã biết rõ, cái này là mình bị kéo vào một cái tinh thần thế giới ở bên trong, tiến như tuyết như trước tại di tích bên trong bình yên vô sự. Ngươi là ai? Linh hiên đẻ nén xuống khiếp sợ trong lòng, hỏi, có thể đem hắn tại chút bất tri bất giác, kéo vào tinh thần thế giới tồn tại nhất định là cực kỳ khủng bố đại năng thậm chí là tiên vương cấp bậc cường giả người có lẽ trông thấy ta bất quá không phải tận mắt nhìn thấy mà thôi hết thể danh tự bất quá là một cái danh hiệu của ta danh hiệu là phi cái này cũng có thể là tên của ta đạo kia thanh âm lần nữa vang lên phi linh hiên trong đầu ông ông vang lên hắn đem làm lại để cho nhớ rõ cái tên này lúc trước chính mình trầm luân ngàn năm thời điểm ngay tại hy vọng chi quang trông được trông thấy hắn Người này tiểu là lục đạo phụ thân, theo ý nào đó đi lên nói, hắn coi như là ninh hiên nửa cái phụ thân. Ninh hiên khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại, hỏi, ta là chiến tranh chi tử. Cái kia lục đạo thật là hy vọng chi tử sao? Còn có, anh hùng đã chưa từng tồn tại, ta đây cũng sẽ không là anh hùng, ta chỉ là muốn bảo hộ ta bằng hữu bên cạnh cùng người yêu mà thôi. Người cùng lục đạo đều là con của ta, đối với các người, ta cũng không có một kia bất công, bất kể là chiến tranh chi tử. Hay là hy vọng chi tử, cũng đã không sao cả rồi, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi biết, mẹ của ngươi trước khi chết, muốn đạt thành tâm nguyện, cái này tâm nguyện, chỉ có ngươi cùng lục đạo hai người mới có thể hoàn thành. Đem làm chiến tranh chi tử cùng hy vọng chi tử dung hợp cùng một chỗ, liền là chân chính anh hùng. Mà ngươi cùng lục đạo, vốn chính là nhất thể cho nên, ta hy vọng ngươi có thể. Thật xin lỗi, ta không có phụ thân, cũng không có mẫu thân, nhân sinh của ta, vô thủy vô chung, của ta hết thảy, ta đến sửa, lục đạo cùng ta cuối cùng nhất chỉ có thể tồn tại một cái, đây là ta cùng ý chí của hắn, không để cho cải biến, không thể nghịch chuyển. Linh Hiên bình tĩnh đã cắt đứt hắn mà nói, hắn thậm chí không hỏi Phi trong miệng theo như lời mẫu thần. Ai? Phi phát ra một đạo thật sâu thở dài, một lúc lâu sau, hắn nói, mặc kệ ngươi là như thế nào nghĩ ta đều sẽ nói cho ngươi biết hết thể bí mật, chúng ta sinh tồn cái vũ trụ này, kỳ thật chính là một cái hồng mông viên, mà cái này hồng mông vũ trụ. Tự là di thất đại lục mở đi ra bọn hắn không chế được cái này vũ trụ hết thảy, bất kể là tiên vực, thánh vực, ma vực, hay là là chí cao thiên giới, đều đào thoát không ra mệnh vận sỉ luân hoạt động, vận mệnh, tồn tại vĩnh sinh đích chân lý, muốn muốn bắt ở vận mệnh, chỉ có đánh vỡ cái vũ trụ này, thoát khỏi di thất đại lục không chế, mà muốn làm đến đây hết thảy, liền cần một cái trước nay chưa có anh hùng, người này, tự là người cùng lục đạo, các ngươi dung hợp nhất thể thời điểm, sẽ không thể định. Cơ thơ nổi trở thành anh hùng cứu thế, khống chế vận mệnh tồn tại. Ta vẫn là câu nói đó, ta là ta, lục đạo là lục đạo, căn bản không có khả năng dung hợp. Linh Hiên Kiên Định nói, mặc dù ngươi đã nhận được tân sinh, nhưng là người của ngươi sinh, tất nhiên sẽ cùng lục đạo trùng hợp, nói đến thế thôi, ta cũng nên đi. Phi Thanh Em dần dần từng bước đi đến, mơ ảo vô thường, năm đó, ta cùng lục đạo mẫu thân là người thứ nhất phát hiện di thất đại lục tồn tại, cũng thăm dò đến rất nhiều bí mật, chính là vì không sai. Chúng ta mới có thể lọt vào di thất đại lục bên trong cường giả công kích, cuối cùng nhất làm cho vỡ lạc, cho nên, lúc kia, lục đạo mẫu thân, đem hết thể hy vọng đều phóng tại chính mình hài tử trên người, đặt tên là lục đạo. Cái vũ trụ này cần anh hùng, cần cứu vớt. hai tử, phụ thân đi rồi, nhớ kỹ, phải cẩn thận di thất đại lục người. Cái kia mờ áo thanh âm triệt để biến mất, vô tung vô ảnh, linh hiên lập tức về tới trong hiện thực, thoát ly cái kia phiến tinh thần thế giới, không hề nghi ngờ, phi thực lực. Tuyệt đối đạt tới tiên vương. Nhưng y nguyên đã bị chết ở tại di thất đại lục cường giả trong tay, thanh âm mới vừa rồi là hắn cuối cùng một kia chấp nghiệm lưu lại một mực chống đỡ đến bây giờ. Linh hiên nhìn qua xa xôi hư không, trong nội tâm bất đắc dĩ thở dài một hơi, tương lai đường lại trở nên khó bề phân biệt mà bắt đầu, tựa hồ hắn lại nhớ tới nhân sinh khởi điểm. Phía trước đường, rốt cuộc muốn như thế nào đi? Linh hiên môn tự vấn lòng mà bắt đầu, một lúc lâu sau, ánh mắt của hắn đột nhiên kiên định mà bắt đầu, nói Tương lai đường, không cần tuân theo tiền nhận quy tích, Linh Hiên cái tên này, không phải chỉ là để danh hiệu. Trưng 784, Kim Như Thủ Hộ Thần. Linh Hiên đã đi ra phi tinh thần thế giới về sau, lại lần nữa xuất hiện tại Yến Như Tuyết trước mặt, Yến Như Tuyết lập tức khẩn trương hỏi, vừa rồi chuyện gì phát sinh rồi hả? Vì cái gì ngươi đột nhiên biến mất? Linh Hiên đối với Yến Như Tuyết tất nhiên là không có dầu giếm, đem vừa mới gặp được sự tình, toàn bộ nói cho Yến Như Tuyết, Yến Như Tuyết nghe xong, nhịn không được khiếp sợ. Không hề nghi ngờ, phi theo như lời bí văn, vừa xa yến như tuyết nhận thức, đó là liền tiên vương cũng khó khăn dùng khuy xuất đến bí mật. Nói như vậy, di thất đại lục rất có thể là ở một cái khác trong vũ trụ, không phải sinh tồn tại chúng ta bây giờ cái vũ trụ này bên trong. yến như tuyết đắn đo một phen, nói ra, rất có khả năng này. linh hiền xem lên trước mặt cái này tòa anh hùng thần miếu, nói ra, nói tóm lại, chúng ta kế tiếp phải cẩn thận rồi, di thất đại lục cao thủ, khẳng định cực kỳ hùng mạnh. ân Yến Như Tuyết gật gật đầu, hai người rất nhanh liền thối lui ra khỏi di tích. Cái này di tích ở bên trong, mặc dù khắp nơi để lộ ra quỷ dị, nhưng cũng không có bao nhiêu bí mật đáng nói. Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết lại lần nữa xuyên thẳng qua tại Thiên Ngoại Chiến Trường ở bên trong, khắp nơi tìm kiếm Cung Linh Lung Tung Tích hạ xuống. Cũng không biết qua bao lâu, hai người đột nhiên liền cảm nhận được một cổ có chút quen thuộc khí tức. Cái kia cổ hơi thở ở bên trong ẩn chứa thật sâu ma khí, rất xa có thể trông thấy một đôi rộng thùng thình màu đen hai cánh. Đoạ lạc chi dựng là chết kỳ lân. linh hiên liếc liền nhận ra cái kia đoạ lạc chi dựng, trước mắt cũng chỉ có chết kỳ lân có được lấy cái thế vô song cấm binh, lúc này chết kỳ lân. Khắp cả người ma khí quân quanh, tựa như chính thức ma thần, hắn tu vi hiện tại, rõ ràng đạt tới bắt trọng cùng ma cấp độ. Cái này cũng bình thường, người này sớm đã đã nhận được tân sinh, hắn thiên phú cũng là kinh người, đột nhiên tăng mạnh cũng là tại hợp tình lý. Lúc này, dùng ma hoa, chết kỳ lân. Còn có đế thiên niên cái này bà tôn bắt trọng cuồng ma cầm đầu, dẫn theo rất nhiều thất trọng cuồng ma cùng tiên vực bên trong đích phi tiên cường giả chém giết cùng một chỗ. Từ xưa đến nay, tiên ma bất lưỡng lập, bọn hắn vừa gặp phải, liền tất nhiên sẽ sinh tử giao nhau. Toàn thân cao thấp ma khí quấn quanh chết kỳ lần, sau lưng triển khai đoạ lạc chi dự, tung hoành hư không, trong tay của hắn, nắm lấy một bả trường màu đen, rõ ràng cũng là cấm binh, hơn nữa hay là đạt tới thất trọng cấm binh. Cái này trường màu đen Từ trong tay của hắn không ngừng ném đi ra ngoài, mỗi một lần ném bắn chết, là có thể đem một gã phi tiên cho sống sờ sờ sọ xuyên qua mà chết, hơn nữa trường mâu đen chỉ cần đánh trúng mục tiêu, là có thể lập tức lần nữa trở lại chết kỳ lân trong tay. Kinh khủng nhất chính là, cái thanh này trường mâu đen cấm kỵ chi lực là ném khoảng cách càng xa, uy lực càng mạnh, phải biết rằng, chết kỳ lân có thể có được lấy đoạ lạc chi dược, tốc độ có 1-0-2 thiên hạ, có thể lập tức bay vọt đến chân trời góc biển, rất xa đối với địch nhân ném bắn chết uy lực vô cùng vô tận, một mâu phía dưới, sọ xuyên qua nhật nguyệt núi sông, trừ thiên hoàn vũ, cái kia đế thiên niên tu vi cũng là cực kỳ chi khủng bố, thập địa giá cái vị này cấm binh cũng đã bị hắn tu luyện đến thất trọng cấm binh cấp độ, đặc biệt là trong đó binh linh thập địa bồ tát mạnh bạo làm cho người khác tức luận ruột, hai hai phối hợp phía dưới có thể buộc phát ra viễn siêu bất trọng thiên cường giả chiến lực. còn có thực lực kia nhất thâm bất khả chấp ma hoa, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nàng, sắc mặt treo ác ma giống như tăng dã. Nàng đứng ở một đoàn màu đen tiểu vân lên, trong tay không ngừng ngừng tụ ra màu đen xét đánh, vô số xét đánh lóe ra điện quang, đối với phần đồng phi tiên hoành tạc đi qua. Chỉ cần là bị ma hoa nhìn chằm chằm vào thất trọng phi tiên, đều là không một may mắn thoát khỏi, bị tàn nhẫn giết chết. Tiên ma hai bên tình hình chiến đấu, hoàn toàn này đây ma đạo thế lực chiếm cư ưu thế, tiên đạo bên này mặc dù cũng có ba gã bắt trọng phi tiên, nhưng tu vi, nhưng lại xa xa không cách nào cùng chết kỳ lần ba người so sánh cho nên chiếm chiến cuộc bảy biện gia thiên về một bên bộ dạng. Bất kể là tiên vực, còn là ma vực, đối với ninh hiên bọn hắn mà nói, đều là địch nhân, cho nên ninh hiên tận khả năng khoanh tay đứng nhìn, chờ hai bên liều cái lưỡng bại cầu thường, lại ra tay. Không hề nghi ngờ, chết kỳ lân, ma hoa, đế thiên nhiên ba người tiềm lực thật lớn, đối với chiến vực mà nói, là cực độ nguy hiểm tiềm ẩn địch nhân, từ lúc rất nhiều năm trước, bọn hắn cũng đã là địch nhân, hơn nữa trước đó lần thứ nhất khóa vực chiến tranh. Ma đạo thế lực liền ra tay tiến công chiến vực. Đang lúc ninh Hiên cùng yến như tuyết chính hết sức chăm chú nhìn xem chiến cuộc chi tế, đồng nhiên ngay lúc đó, rất nhiều quần cư tiên thú mãnh liệt một tí, vây giết tới, đối với tiên ma hai đạo thế lực cao thủ cùng bạo trùng kích đi qua. Nguyên lai, like, những này tiên thú, cũng đã sớm chú ý tới bên này, đợi đến lúc bọn hắn liều cái lưỡng bại câu thường, tới nữa ngồi thung ngư ông thủ lợi. Đối với tiên thú mà nói, những này cường giả huyết nụ, đều là vô cùng vẻ đẹp vị Bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Bay vọt mà đến Tiên thú bảy, khoảng chừng 4500 đầu, mà Tiên ma hai đạo thế lực cao thủ bởi vì trải qua kịch liệt một phen chém giết, trước mắt song phương cộng lại nhân số cũng không cao hơn 100, lập tức đã bị phần đông Tiên thú cho đánh tan xuống. Đáng giận. Những này chết tiệt Tiên thú. Một gã cầm đầu bắt trọng phi tiên, nhìn xem đánh giết tới phần đông Tiên thú, lập tức điên cuồng hét lên một tiếng, hắn trong tay thần binh lợi khí khắp nơi chém giết, hùng mạnh pháp lực không ngừng xì ra tiên thuật đã ở triển khai, nhắm ngay tiên thú hung hăng kích giết đi qua. Nhưng là cũng không chịu nổi nhiều như vậy tiên thú vây công, rất nhanh đã bị tiên thú gặm đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa. Ma đạo bên này cũng bị dập cực lớn trúng kích, tổn thất phi thường thảm trọng. Nghiên xúc, đều chết hết cho ta. Đột nhiên, một cổ cực kỳ khủng bố khí tức, rất nhanh chạy tới, lại là một tên chính thức cầm tinh thủ hộ thần, cái vị này thủ hộ thần, toàn thân tản mát ra lưu kim quang mang, đỉnh đầu của hắn lên mọc ra hai cây cực lớn sừng châu, cái kia hai cây sừng châu cứng, còi sắc bén, tản mát ra bành trướng pháp lực chấn động. Đây là Kim Nưu cầm tinh thủ hộ thần. Kim Nưu thủ hộ thần vừa đầu hàng lâm xuống, khí thế như uy như ngục, một quyền chi huy, oanh bạo hơn 10 đầu thất trọng tiên thú, đó lấy, hắn bàn tay lớn một chảo, bắt trọng tiên thú cũng như món đồ chơi giống như bị hắn để trong tay, sau đó hắn trên đỉnh đầu sừng châu, hung hăng một đâm, sẽ đem cái này đầu hùng mạnh bắt trọng tiên thú cho sọ xuyên qua, đánh chết tại chỗ cường đại như thế kim lưu thủ hộ thần kỳ thật thực lực tuyệt đối đạt tới cựu trọng phi tiên khủng bố cấp độ linh hiên đây là lần đầu kiến thức đến thủ hộ thần khủng bố chỗ cái này kim lưu thủ hộ thần thực lực hoàn toàn không kém gì thần kiếm thế kỷ viên lĩnh tụ độc cốt kiếm một thân chiến lực quả thực coi trời bằng vùng diện sạch trời xanh rõ ràng uy năng cái thế đi mau ma hoa trông thấy tiên đạo bên trong kinh khủng nhất thủ hộ thần xuất hiện lập tức hét lên một tiếng liều lĩnh muốn thoát đi nơi đây cùng lúc đó Chiết kỳ lân cùng đế thiên nghiên cũng ý thức được Kim Ngưu thủ hộ thần khủng bố, nhao nhao thét dài liên tục, bằng vì cái gì tốc độ, muốn chạy trốn cách đi ra ngoài. Muốn đi? Ở đâu có dễ dàng như vậy? Kim Ngưu thủ hộ thần không đi quản những cái kia khắp nơi bạo tẩu tiên thú, mà là bàn tay lớn liên tục trào nhiếp, rõ ràng cứ thế mà đem đế thiên nghiên bắt lại tới, trực tiếp bắt hắn cho giam cầm lại. Mặc kệ đế thiên nghiên như thế nào huy động thập địa giá, đều đối với Kim Ngưu thủ hộ thần tạo không thành được bất cứ thương gì. Phải biết rằng, Kim Ngưu thủ hộ thần lực phong ngự, mạnh bạo làm cho người khác tức luận ruột, còn muốn vượt qua thuẫn đạo bên trong đích cự khuyết lĩnh tụ. Ma Hoa! Chết kỳ lần! Nhanh cứu ta A! Đế thiên nhiên lúc này triệt để kinh hoàng rồi, hắn biết rõ chính mình không cách nào tại Kim Ngưu thủ hộ thần trong tay đào thoát đi ra ngoài, lập tức đối với phương xa gào lên, nhưng là chết kỳ lần cùng Ma Hoa căn bản là không thêm để ý tới, mặc dù bọn hắn đi qua, cũng là không thể nào cứu được đế thiên nhiên. Ngược lại tánh mạng của bọn hắn toàn bộ đều muốn trôn vùi tại Kim Nưu thủ hộ thần trên tay. Hừ, người trong ma đạo tiểu là như thế máu lạnh, ngươi còn muốn bọn hắn cứu ngươi? Thật sự là si tâm vọng tưởng, đi chết đi a. Kim Nưu thủ hộ thần cười lạnh một tiếng, cái kia hùng hồn pháp lực ngưng tụ ra một căn bén nhọn sừng châu, hung hăng đính tại đế thiên niên trên đầu, trực tiếp đem đầu của hắn cho bạo chết, tất cả tinh thần ý chí cũng cùng nhau phai mờ, lập tức đem hắn đánh chết tại chỗ. Ta tiên đạo uy nghiêm, không để cho khinh nhẫn. Các ngươi những này nhỏ yếu ma đạo, ý đồ đối kháng tiên đạo, thuần túy liền là muốn chết. Nhẹ nhõm đánh chết mất đế thiên niên về sau, Kim Nưu thủ hộ thần phóng xuất ra rộng lớn thanh âm, xa xa truyền bá đi ra ngoài, khí thế của nó vô cùng chi hung hăng càng quái, cho dù là thánh vực, tử vực, độc vực thế lực này nghe thấy, cũng là không dám vào nhập Kim Nưu thủ hộ thần phạm vi công kích. 12 cẩm tinh thủ hộ thần tên tuổi thật sự quá lớn, tung hoành chư thiên vạn giới, kéo dài không suy, là nữ hoa tiên vương trong tay trùng cực chiến lược. Cái này kim ngưu thủ hộ thần nghiêm khắc lại nói tiếp, tại 12 cẩm tinh ở bên trong, lực công kích yếu kém nhất, lực phòng ngự là ưu điểm của hắn, nhưng đế thiên niên tại hắn công kích đến, lại hoàn toàn chống đỡ không được, nếu là mặt khác càng lợi hại hơn thủ hộ thần xuất động, cái kia đế thiên niên chỉ sợ là cũng bị lập tức miều sát mất. linh hiên ánh mắt ngưng trọng nhìn phía xa không ai bị nổi kim ngưu thủ hộ thần, hắn cảm giác được, chính mình hoàn toàn không cách nào thay vào đó kim ngưu thủ hộ thần, chỉ sợ tối đa chỉ có thể chiến cái ngang tay mà thôi Dù sao cả hai ở giữa trên lệnh quá lớn, trọn vẹn kém ba cái cảnh giới. Trừ phi là Ninh Hiên tấn thăng đến thất trọng phi tiên cấp độ, mới có thể đánh chết mất kim như thủ hộ thần. Dùng Ninh Hiên kinh người tiềm lực, nếu là phát triển đến cửu trọng phi tiên cảnh giới, cái kia trừ phi tiên vương, toàn bộ trong vũ trụ, chỉ sợ không có người sẽ là đối thủ của hắn, cho dù là di thất đại lục cường giả, cũng không có khả năng có Ninh Hiên tiềm lực thâm hậu. Ninh Hiên cũng là nhìn ra, cái này kim như thủ hộ thần, cũng có được lấy tinh lực vô hạn. Cho nên mới dám như thế chi sương cuồng bá đạo, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, muốn nghĩ đánh chết mất khủng bố như vậy nhân vật, cực kỳ chi khó khăn. Tiên vương cấp bậc cường giả, giống như bình thường đều sẽ không tùy ý ra tay, không chỉ là bởi vì tôn nghiêm, thêm nữa. Là khinh thường, bọn hắn khinh thường đối với những cái kia nhỏ yếu tồn tại ra tay. Đi, đi giải cứu cung linh lung, ta đã ước chừng dò xét đến nàng ở địa phương nào. Lúc này, Kim Nhu thủ hộ thần uy hiếp trụ sở có địch nhân về sau đối với những cái kia còn sót lại thất trọng phi tiên nói ra, đồng thời hắn còn đã mang đến không ít kim lưu cầm tinh nhất mạch cường giả. Hắn tu vi đều so ninh hiên đã từng chém giết qua hậu giáp cường đại hơn không ít. Dù sao hậu giáp chỉ có bậc sáu thiên cảnh giới, mà những này kim lưu cường giả cầm tinh thấp nhất đều là thất trọng phi tiên, cũng có rất nhiều bát trọng phi tiên cảnh giới. Vâng, lập tức khi ấy, rất nhiều phi tiên cường giả đuổi kịp kim lưu thủ hộ thần bộ pháp, rất nhanh hướng phía phương bắc tiến lên, một đường hướng bắc. Mau cùng bên trên bọn hắn, Linh Hiên trong nội tâm khẽ động. Đối với Yến Như Tuyết truyền âm nói, hai người giấu ở hư không ở chỗ sâu trong, phi thường cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao bọn hắn chỉ có bậc sáu thiên tu vi mà thôi, tại Kim Lưu Thủ Hộ Thần trước mặt, nhất định phải coi chừng. Nói cách khác, tất nhiên sẽ bị đối phương phát giác được. Ngăn lại bọn hắn. Siu siu siu, mãnh liệt một tí. Rất nhiều hùng mạnh độc thánh cao thủ chặn đường tại Kim Lưu Thủ Hộ Thần trước mặt của bọn hắn, độc đạo thế lực đã đem cung linh lung vây khốn. Đương nhiên không có khả năng sẽ khiến cái này người đem nàng cho liền đi, Cung Linh Lung phát hiện Di Thất Đại Lục cửa vào tin tức đã truyền được xôn xao, khó có thể làm bộ. Muốn chết. Kim Lưu thủ hộ thần không nói hai lời, khí phách lộ ra, hắn đột nhiên hóa thân thành một tên cực lớn đến vô biên vô hạn Kim Lưu, bốn vó trà đạp xuống, sụp đổ thiên liệt địa, rõ ràng sống sờ sờ đem rất nhiều thất trọng độc thánh cho giết chết, nghiền nát. Bực này tuy thế, đã xem không ít âm thầm ẩn nút cường giả kinh hại không thôi. Thủ hộ thần danh tiếng Quả nhiên không phải hư danh nói chơi. Hiện tại Hóa thân Khổng lồ Kim Nưu mới được là Kim Nưu thủ hộ thần hình thái, cũng là hình thái mạnh nhất. Khổng lồ Kim Nưu hóa thân thành chính thức thủ hộ thần, hắn chiến lực tăng vọt gấp 10 lần đều không ngớt, bốn vó manh liệt đạp, nước vỡ văn vượn, vô số độc thánh đều bị hắn cho giết chết, hơn nữa hắn một cái xuống tới là có thể đem bắt trọng độc thánh cho một tí đâm chết. Cái này Kim Nưu thủ hộ thần thực lực quá mức cường đại rồi, làm cho người khó có thể tin. Không cần phải nói Thủ hộ thần hình thái khổng lồ kim liêu, liền linh hiên cũng khó khăn dùng tranh phong. Kim liêu thủ hộ thần, ngươi không song quá mức cuồng vọng. Ta la sinh độc thánh ngược lại là muốn nhìn, ngươi có phải hay không thực sự coi trời bằng vùng tứ cách? Đúng lúc này, một tên cựu trọng độc thánh cực hạn cường giả hàng lâm xuống tại. Cái vị này la sinh độc thánh, quanh thân kịch độc lan tràn, an mòn hư không, không gian đều ở trước mặt của hắn run dày lên. Hơn nữa tại chúng quanh của hắn, rõ ràng vẩn quanh 10 khỏa thiên sinh độc liễu, mỗi một khỏa ưu át tính. Tản mát ra thao thiên độc khí. Khá lắm, rõ ràng tu luyện ra 10 khóa thiên sinh độc lưu. Linh hiên thấy như vậy một màn, không khỏi khiếp sợ, hắn sở tu luyện thiên độc thần chương, cũng chỉ có thể tu luyện ra một khóa thất thải độc lưu mà thôi, bất quá thất thải độc lưu uy năng, cực kỳ hoàn thiện hùng mạnh, không phải giống như bình thường u ác tính đủ khả năng so sánh. Nhưng là cái này La Sinh độc thánh, rõ ràng tu luyện ra 10 khóa u ác tính, mặc kệ những cái kia u ác tính uy năng như thế nào, đây cũng là dị thường khủng bố vượt ra khỏi thường nhân phạm vi nhận thức, giết người như giết chó. Kim Nưu thủ hộ thần y nguyên chuyện xưa khí phách cuồng vọng, vẻ này bá tuyệt hoàn vũ khí thế, làm cho người sợ, chỉ cần là nhìn qua cái kia khổng lồ Kim Nưu thân hình, liền cho người một loại cực kỳ cảm giác gấp bách mãnh liệt, tự hồ chỉ muốn khẽ rửa gần hắn, sẽ bị cái kia bốn vó cho trà đạp mà chết, dẫm đạp thành một cục thịt bánh, thịt vụn. Vậy thì thử xem xem. La Sinh độc thánh ánh mắt vẻ lo lắng, hắn là độc vực bên trong số một số hai bá chủ. Cùng cảnh giới bên trong đích cao thủ vô địch, cho tới bây giờ đều không người nào dám như vậy nhục nhã hắn. Lúc này, La Sinh độc thánh sát cơ tăng vọt, vô biên kịch độc, tại trong cơ thể hắn công tác chuẩn bị, chuẩn bị triển khai tuyệt sát một kích. Thiên độc bí pháp, Lược Đoạt Hoàn Vũ. La Sinh độc thánh xuất thủ trước, một mảnh dài hẹp kịch độc hải dương, bị hắn cho ngưng tụ, cái kia kịch độc hải dương những nơi đi qua, vạn vật sinh cơ đều bị lược đoạt, sau đó, tất cả kịch độc hải dương, đem kim lưu thủ hộ thần cho cuốn vào đi bảo. Chương 785, Cung Linh Lung lại xuất hiện. Những thứ kịch độc kia Hải Dương, Hải Na Bách Xuyên trực tiếp đem Kim Nưu Thủ Hộ Thần cho cuốn vào đi vào, cướp đoạt hắn sinh cơ. Nhưng Kim Nưu Thủ Hộ Thần lực phòng ngự cực kỳ cứng mạnh, tầng kia tầng màu vàng vòng bảo hộ vờn quanh tại thân thể của hắn, ẩn ẩn có một cổ bách độc bất xâm hương vị. Bất quá tại La Sinh độc thánh trước mặt, bách độc bất xâm căn bản không còn tồn tại, đem làm độc đạo sinh sôi nảy nở đến đỉnh phong, cái gì đều có thể hạ độc chết, cho dù là Tiên Vương đều đồng dạng độc long xuất hải. La Sinh độc thánh hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, chỉ thấy tại kịch độc trong hải dương, xuất hiện một mảnh dài hẹp cực lớn độc long, mỗi một đầu độc long đều thuần túy là do vô số kịch độc tạo thành. Độc long há miệng ra, đối với kim Nưu cẩm tinh bạo nuốt vào, không ngừng hắn thân màu vàng vòng bảo hộ cho ăn một mất. Mặt đất trà đạp. Kim Nưu thủ hộ thần phấn khởi phản kích, hắn bốn vó đang không ngừng trà đạp, vô số trà đạp cực quang, diễn sinh đi ra, sụp đổ giết hải dương, đem kịch độc hải dương cho một tí trà đạp tiến sâu trong lòng đất, những cái kia độc lòng cũng bị giống đạp cực quang cho nhau nhau nghiền nát mất. Hai đại cực hạn cường giả giao phong, vô cùng kịch liệt, khấu nhân tâm huyền, trong lúc nhất thời, ai cũng khó có thể làm gì được hay. Linh Hiên phát hiện, bất kể là La Sinh độc thánh hay là Kim Nưu thủ hộ thần, thực lực đều tại sàn sàn nhau khi ấy, một lát, căn bản phân không ra thắng bại, cũng không biết còn muốn run dậy bao lâu. Ân. Không tốt, nguyên lai like các ngươi còn có người La Sinh Độc Thánh cảm giác cực kỳ chi nhạy cảm, hắn trong chốc lát liền dò xét đã có một cổ so với Kim Nưu Thủ Hộ Thần không tương ở dưới khí tức, một đường hướng bắc, hướng phía Cung Linh Lung bị nhốt địa phương nhanh chóng độ tới. Là Bạch Dương Thủ Hộ Thần. La Sinh Độc Thánh mi tâm mở ra thiên nhãn, trong tầm mắt xuất hiện một tên ngẫu ảo bóng người, cũng là một tên thủ hộ thần cấp bậc cùng giả. Bá Thiên Độc Thánh nhanh chóng truy kích đi. Bị Kim Nưu Thủ Hộ Thần quấn lấy La Sinh Độc Thánh căn bản là phân không mở thần, lập tức thét dài một tiếng. Lập tức, một gã so với la sinh độc thánh ẩn ẩn còn cường đại hơn vài phần cựu trọng độc thánh, không nói hai lời, nhanh chóng truy kích đi, tốc độ nhanh làm cho người khác theo không kịp. Cùng lúc đó, Linh Hiên cùng Yến Như Tuyết cũng rất nhanh theo đi. Từng cái lĩnh vực đại đạo thế lực, cũng nhao nhao đổi tới. Di thất đại lục cửa vào, không phải chuyện đùa, tất cả mọi người muốn biết. Cái kia độc vực thế lực, muốn chiếm đoạt mất tin tức này, cho nên đem cung linh lung phong khốn mà bắt đầu, nhưng cung linh lung có ngũ đế thủy phủ thủ hộ Còn có nữ hoa tiên vương chúc phúc, độc đạo thế lực trong lúc nhất thời cũng khó có thể cầm xuống cung Linh Lung, chỉ phải qua đi cung Linh Lung sức mạnh. Bất quá hiện tại tiên vực đã phái ra cầm tinh thủ hộ thần cường giả đến giải cứu cung Linh Lung, cái này lại để cho độc đạo thế lực lo lắng. Mặt khác cũng không có thiếu đại đạo cao thủ, cũng muốn kiếm một chén canh, đạt được di thất đại lục cửa vào tin tức. Vô số cao thủ, nhao nhao một đường hướng bắc, thậm chí còn kinh động đến không ít hùng mạnh tiên thú. Lúc này, thế đơn lực bạc nhất linh hiên cùng yến như tuyết Chỉ có thể cực kỳ ít xuất hiện dấu ở hư không ở chỗ sâu trong, âm thầm theo dõi, một khi thật sự phát hiện cung linh lung, như vậy Ninh Hiên sẽ tìm tìm cơ hội, đem cung linh lung cứu ra. Rất nhanh, tại Ninh Hiên trong tầm mắt, xuất hiện một tòa nguy nga thành trì, cái này tòa thành trì, cũng là phi thường chi tàn phá, mặc dù là tan hoang thành trì, hắn nguyên ngông trình độ, rõ ràng còn muốn vượt qua thần thoại chi thành. Cả tòa thành trì, độc khí lan tràn, hiển nhiên bị độc đạo thế lực cho không chế được, không hề nghi ngờ. Cung Linh Lung đã bị vây ở cái này, tòa bên trong thành trì Khí Công Tháo, cái kia nhất dẫn đầu đến Bạch Dương Thủ Hộ Thần, thi triển tuyệt thế Khí Công, vô số Khí Công Tháo, anh kích đi ra ngoài, không ngừng xé mở độc đạo thế lực phòng tuyến Khí Công 3. ông ông ông, Bạch Dương Thủ Hộ Thần Khí Công sắt chiều, liên tục anh kích đi ra ngoài, cưỡng ép phá vỡ phòng ngự. Đúng lúc này, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, nói cách khác, đằng sau chính là cái kia hùng mạnh Cựu Trọng Độc Thánh chặn đường ra cái kia sẽ rất khó công phá đi vào ầm ầm tại bạch dương thủ hộ thần mà liều mệnh công kích đến đối phương phòng tuyến không ngừng sụp đổ mất mà bạch dương thủ hộ thần lập tức thừa dịp hư mà vào rất nhanh trốn vào bên trong thành trì nhanh ngăn cản hắn veo một tí cái kia theo sát phía sau cựu trọng độc thánh lập tức điên cuồng hét lên một tiếng đối với thành trì bên trong rất nhiều độc thánh ra lệnh cùng lúc đó cái này cựu trọng độc thánh không có tiến vào thành trì mà là đóng tại thành trì cửa vào hắn sớm liền phát hiện có không ít từng cái trong lĩnh vực cường giả cũng rất nhanh chạy tới. Hừ, ngươi một cái liền nghĩ ngăn cản chúng ta nhiều cao thủ như vậy. Quả thực tiểu là si tâm vọng tưởng, không biết chữ chết viết như thế nào đấy. Một gã ma đạo cao thủ, Cửu Trọng Quân Ma, tản mát ra ngập trời ma khí, một quyền nát bấy đi ra ngoài, pháp lực trào lên khi ấy, để ép hư không, đối với Cửu Trọng độc thánh bao trùm đi qua. Cũng tại lúc này, ma đạo cao thủ, thánh đạo cao thủ, minh đạo cao thủ, vinh đạo cao thủ, tiên đạo cao thủ Thiên đạo cao thủ, nhao nhao đều bạo khởi ra tay, lập tức liền đem cái này cùng vọng cửu trọng độc thánh cho sụp đổ mở. Ngay sau đó, tất cả mọi người tranh giành trước đoạt sau đích tiến vào thành trì ở bên trong, bắt đầu tìm kiếm cung linh lung. Ninh hiên cùng yến như tuyết hai người như trước đi theo mặt sau cùng, tiến nhập thành trong ao. Thiên Luân nhãn, mở. Vừa tiến vào thành trì ở bên trong, ninh hiên lập tức hoạt động đồng thuận, hắn ánh mắt ánh mắt toàn bộ phương vị bao trùm ở toàn bộ thành trì. Toàn bộ thành trì dù thế nào mênh mông cũng không có khả năng vượt qua một cái thần quốc khổng lồ, mà Ninh hiên tiên luôn nhãn bao trùm phạm vi là 10 cái thần quốc khổng lồ. trong nháy mắt thành trì bên trong tất cả nơi hẻo lánh đều bị hắn lật ra mấy lần. dò xét đã tới chưa? yến như tuyết hỏi. linh hiên gật gật đầu nói đã dò xét đã đến, cung linh lung quả nhiên tại nơi này thành trì ở bên trong, nàng hiện tại bị rất nhiều độc thánh cho phong khốn, hơn nữa chúng kích độc, thánh mạng nguy tại sớm tối, phải lập tức đuổi đi qua mới được. cái kia nhanh lên đi qua. Yến Như Tuyết lập tức nói ra: "Ừm, chờ một chút, ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, tại đây đều là Thất Trọng Thiên dùng cao thủ, ta không hy vọng ngươi gặp chuyện không may." Linh Hiên dặn rò. "Yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận rồi, hơn nữa chúng ta có đạo lữ năng lực sinh mệnh liên lý." Yến Như Tuyết vừa cười vừa nói: "Cũng tốt, đi." Linh Hiên lúc này cũng không kịp nhiều lời, mang theo Yến Như Tuyết rất nhanh hướng phía Cung Linh Lung Phương vị độ tới, không chỉ là Linh Hiên phát hiện Cung Linh Lung, không ít cao thủ đã ở thời gian cực ngắn nội Dò xét đã đến cung Linh Lung chỗ vị trí, không ra 10 cái thời gian hô hấp, Linh Hiên cùng Yến Như Tuyết liền đi tới một cái cự đại quảng trường. Trong sân rộng, vượt qua 80 tên độc thánh, đối diện Ngũ Đế Thủy Phủ hành kích. Tại Ngũ Địa Thủy Phủ ở bên trong, ngồi ngay ngắn một cái sắc mặt tái nhợt nữ tử, đúng là cung Linh Lung. Lúc này cung Linh Lung không ngừng hoạt động ngũ sắc yên, thuốc, hoa huyền thiên lục bên trong đích tiên thuật vận chuyển Ngũ Đế Thủy Phủ. Cái này Ngũ Đế Thủy Phủ sớm đã bị cung Linh Lung tế luyện thành công đã trở thành một tên tuyệt phẩm thiên binh, hơn nữa hay là năm tôn thủy phủ hợp nhất sáu trang thiên binh. Thiên binh địa binh đồng dạng, tuyệt phẩm thiên binh đối ứng chính là thất trọng thiên đến cửu trọng thiên, cái này ngũ đế thủy phủ chiến lực đã là nhất đỉnh phong rồi, có thể so với cửu trọng thiên cường giả, mà vương cấp thiên binh thì là có thêm nửa bước tiên vương chiến lực, chỉ sẽ vượt qua vương cấp thiên binh nhân quả thần binh mới có thể cùng tiên vương so sánh. Cung Linh Lung tử thủ tại Ngũ Đế Thủy Phủ ở bên trong, nàng thân chúng kịp độ pháp lực cũng khó khăn dùng hoạt động, tràn đầy nguy cơ. Cái kia Bạch Dương thủ hộ thần là đến nơi trước Tiên quảng trường, hắn không do dự chút nào cái gì, liền lập tức xông giết đi qua, cái kia Vây Khốn Cung Linh Lung 80 tên độc thánh, toàn bộ đều là bắt trọng độc thánh, bắt trọng phi Tiên Cung Linh Lung, có thể kiên trì đến bây giờ, có thể nói là một cái kỳ tích. Bất quá Ninh Hiên biết rõ, đây là nữ hoa Tiên Vương tại che chở nàng, nói cách khác, Cung Linh Lung đã sớm vạn lạc. Bạch Dương thủ hộ thần lực công kích so Kim Nưu thủ hộ thần cường đại hơn rất nhiều đánh giết những cái kia bắt trọng độc thánh, phi thường nhẹ nhõm, hắn liên tiếp vây giết chết mười tên độc thánh, đột nhiên, rất cường đại độc thánh, rất nhanh chạy tới, ngăn cản Bạch Dương thủ hộ thần thế công. Cũng tại lúc này, từng cái lĩnh vực đại đạo bên trong đích cường giả, đều tại hành sự tùy theo hoàn cảnh, muốn đem Cung Linh Lung cho bắt đi, sau đó trực tiếp vơ vét ra nàng trong đầu chi nhớ, đạt được di thất đại lục cửa vào bí mật. Chỉ thấy cái kia ma đạo một phương ra tay sớm nhất, vô số của ma, thẳng tắp hướng phía Ngũ Đế thủy phủ trùng kích đi qua thậm chí ma hoa cùng chết kỳ lân đều trà trộn ở trong đó, xem ra bọn hắn cũng là đối với Di Thất Đại Lục cửa vào rất là để ý. Cái gọi là là khiên một phát ma động toàn thân, ma đạo thế lực vừa ra tay, lập tức khi ấy, tất cả lĩnh vực đại đạo cường giả đều nhao nhao ra tay, trong lúc nhất thời, tình hình chiến đấu hỗn loạn tới cực điểm. Linh hiên nhíu mày nhìn xem một màn này, nếu muốn ở nhiều như vậy cường giả thủ hạ, cứu ra cung Linh Lung, hiển nhiên là một kiện cực độ chuyện khó khăn, hơn nữa không nghĩ qua là Thân phận của hắn tất nhiên sẽ bị triệt để bộc lộ ra đi, đến lúc đó, không thể thiếu lại là một cuộc cá chiến đổi giết. Làm sao bây giờ? Cao thủ nhiều lắm, tình cảnh lại như vậy loạn, căn bản vô dụng cơ hội thích hợp ra tay. Yến Như tuyết lo lắng nhìn xem Linh Hiên nói ra, "Không có sao, tiếp tục chờ. Cung Linh Lung có lẽ còn có thể kiên trì trong chốc lát." Linh Hiên hít sâu một hơi, tỉnh táo nói, "Ân, ngươi xem, thật nhiều tiên thú." Như thế nào sẽ một tí đột nhiên toát ra nhiều như vậy tiên thú? Tiến như tuyết đột nhiên ánh mắt khẽ động, ngược lại hít một hơi khí lạnh, nàng phát hiện, thành chi ở bên trong, bốn phương tám hướng đột nhiên vọt tới dày đặc tiên thú, mỗi một đầu tiên thú, trong mắt toát ra ánh sáng màu đỏ, phảng phất muốn nhìn xem dừng lại một chầu mỹ vị bữa tiệc lớn đang chờ chúng. Không xong rồi, những này tiên thú trí tuệ, không thể so với nhân loại muốn kém bao nhiêu, chúng là muốn đem tất cả cao thủ một mẹ hốt gọn, hơn nữa ta không có suy đoán lời mà nói, những này tiên thú đều là nghe lệnh bởi Di Thất Đại Lục cường giả mệnh lệnh, bởi vì Thiên Ngoại chiến trường tiên thú tiểu là thủ hộ Di Thất Đại Lục tồn tại Ninh Hiên biến sắc. Di Thất Đại Lục cường giả, bọn hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tiến Như tuyết hơi kinh hãi, hỏi: "Không bài trừ khả năng này." Ninh Hiên trong nội tâm không khỏi nhớ tới Phi Theo Như lời câu nói sau cùng, phải cẩn thận Di Thất Đại Lục bên trong những người. Chương 786: Cường giả Di Thất Đại Lục. Vô cùng vô tận tiên thú, trào lên tiến tan hoang thành trì ở bên trong đem tất cả từng cái đại đạo bên trong đích cường giả toàn bộ đều vây khôn sụn dưới tiên thú số lượng tối thiểu là nhân loại cường giả 30 lần đã ngoài hơn nữa cái này trên lệch theo thời gian trôi qua còn đang không ngừng tăng trưởng trong lúc nhất thời rất nhiều cường giả đều lâm vào trong nguy cơ may mắn linh hiên cùng yến như tuyết hai người như trước còn giấu ở hư không ở chỗ sâu trong cũng không có tiên thú bảy chú ý tới ha ha nhiều như vậy cao thủ đầy đủ cho chúng ta lạnh kẽ răng rồi sắt một đầu bắt trọng tiên thú. Ngao ngao gào thét kêu lên, Tựa hồ vô cùng hưng phấn. Nó như sói đói giống như nhào tới một gã thất trọng phi tiên trước mặt, há miệng ra, lực lượng cường đại chấn động mà ra, đem người này thất trọng phi tiên tất cả phòng ngự toàn bộ bị phá vỡ. Sau đó giữ tận nhanh nuốt mở rộng đi ra, trực tiếp đem thất trọng phi tiên cho phân thây, cuối cùng nuốt như trong bụng. Giống. Tất cả tiên thú, hai mắt huyết hồng bắt đầu đánh giết, bắt được một cái là một cái. Chúng Tựa hồ cực kỳ ưa thích nuốt luôn nhân loại, phẳng phất nhục thể của bọn hắn chịu là trên đời tuyệt vời nhất đồ ăn. Chưa nhiều nhân loại cường giả, lập tức tức giận lên, những này tiên thú đem bọn họ làm đồ ăn đến đối đãi, tuyệt đối là không thể chịu đựng được sự tỉnh. Lập tức khi ấy, rất nhiều cường giả thay đổi đầu mưu, không, có lại đi bắt cùng linh lùng, mà là cùng tiên thú điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Lúc này, nếu không phải đem những này tiên thú cho đánh tan, bọn họ là một cái đều đừng muốn đi mất, toàn bộ muốn táng thân không sai. Vô số tiên thú ngày càng nhiều, phô thiên cái địa, khắp nơi đều là Trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy cái gì cần có đều có. Tiên thú ngày càng nhiều, xem ra tình huống không ổn rồi, được nhanh chút ít đem cung linh lùng cứu ra. Linh hiên ánh mắt khẽ động, lại để cho hiến như tuyết tạm thời giấu ở hư không ở chỗ sâu trong không nên lộn sột, hắn thì một người lặng yên di động mà bắt đầu, không ngừng tiếp cận cung linh lùng. Giờ này khắc này, những cái kia độc thánh đã bất chấp đuổi bắt cung linh lùng, thậm chí liền bạch dương thủ hộ thần, đều lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Những này tiên thú đối với càng cường đại sinh mạng thể, lại càng là hưng phấn, cái kia Bạch Dương Thủ hộ thần tại tiên thú đám bọn chúng trong mắt, có cực kỳ mãnh liệt lực hấp dẫn, chỉ cần ăn tươi Bạch Dương Thủ hộ thần, có thể làm cho một tên cự trọng tiên thú đạt được trên phạm vi lớn tiến hóa. Cự trọng tiên thú, nếu là muốn đột phá đến tiên thú cấp độ, nhất định phải tiến hóa, tiến hóa lại tiến hóa. Tiên thú có thể so với tiên vương. Bất luận cái gì tiên thú mục tiêu cuối cùng, tức là tiến hóa đến tiên thú tình trạng. Nhưng là từ xưa đến nay, còn không có có xuất hiện qua thiên thú, tựa hồ thiên thú chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hay hoặc là chỉ có tại Di Thất Đại Lục bên trong mới sẽ xuất hiện. Cựu trọng tiên thú tiến hóa phương pháp, chính là muốn nuốt hùng mạnh sinh mạng thể, đặc biệt là như Bạch Dương thủ hộ thần cao như vậy cấp sinh mạng thể, một khi nuốt mất, như vậy cựu trọng tiên thú tiến hóa biến độ, chính là cực kỳ khả quan. Cho nên, Bạch Dương thủ hộ thần tại phần đông tiên thú trong mắt, tựu là trong đêm tối đông đóm, có mảnh liệt lực hấp dẫn Thanh chi ở bên trong, hỗn loạn chém giết đại chiến vô cùng chi kích liệt, máu chảy thành sông, bất tỉnh thiên địa ám. Chỉ có Ninh Hiên cùng Yến Như Tuyết hai người không để ý. Yến Như Tuyết nhìn xem Ninh Hiên từng bước một tiếp cận Cung Linh Lung, không khỏi khẩn trương lên, bởi vì tại Cung Linh Lung chung quanh, tụ tập không ít bắt trọng tiên thú, những cái kia tiên thú đối với bị thương Cung Linh Lung, đều là thèm chảy nước miếng, hận không thể lập tức nuốt mất nàng. Ngay tại lúc này, Ninh Hiên đột nhiên xuất kích, hắn manh liệt một tí, thế ra ba vạn thần kiếm. Phá sát đầy trời, đối với một đầu bắt trọng tiên thú xoắn giết đi qua, lập tức đem thân thể của nó cho cắn nát mất, sau đó chiến tranh lĩnh vực căng ra, vô cùng chiến tranh thế giới xoay tròn mà ra, xoắn một phát, sẽ đem cái này đầu bắt trọng tiên thú đích ý chí cùng linh hồn đều cho diện sắt mất. Sau đó Ninh Hiên dư thế không giảm, đoạt thân tới gần Cung Linh Lung, truyền âm nói, Cung Linh Lung, ta là Ninh Hiên, ta là tới cứu ngươi ngươi nhanh lên triệt tiêu ngũ đế thủy phủ, theo ta đi. Ninh Hiên. Cung Linh Lung tan giả ánh mắt một tí ngưng tụ, thần thái sáng láng, nàng kinh hô một tiếng, sao ngươi lại tới đây? Tại đây phi thường nguy hiểm, ngươi, không cần nhiều nói, bây giờ là phi thường thời khắc, đi. Linh hiền thân thể cao tốc lập lòe, gặp Cung Linh Lung rút lui mở ngũ đế thủy phủ bào phủ, bắt tay một chảo, sẽ đem Cung Linh Lung liền người mang đi, nhưng là ngay tại sau một khắc, càng nhiều nữa bắt trọng tiên thú vây giết đi lên. Linh hiền thân hình trì trệ, sinh hóa phân thân cùng ma hóa phần thân hiện hiện ra phối hợp chi khí hai đại phân thân triển khai lăng lệ ác liệt sát chiều tiểm hộ linh hiên tử vong tiên anh to lớn cao ngạo thân hình ngăn cản hạ đại bộ phận công kích cựu thiên thần trương ngàn vạn tiên thuật một điểm bạo phá linh hiên triển khai hùng mạnh sát chiều vô số tiên thuật ngưng tụ một điểm tiến hành bạo phá cứ thế mà đem rất nhiều bắt trọng tiên thú bức cho bách ra mở ra một đầu lỗ hổng mang theo cung linh lung rất nhanh hướng phía hiến như tuyết vị trí tụ hợp đi qua ân bậc sáu tiên chủ Rõ ràng có thực lực cường đại như vậy, tựa hồ thân thể cực kỳ hùng mạnh, Liền cửu trọng thiên cảnh giới cường giả đều có vẻ không bằng, tiểu tử này không đơn giản, nhất định phải ăn hết hắn. Lúc này, một gã cực kỳ khôn khéo cửu trọng tiên thú, nhắm ngay Linh Hiên, một chảo dò xét giết đi qua, hết thảy ánh sáng, không gian, thời gian, đều tại móng đuôi sắc bén hạ không ngừng sụp đổ áp xúc, một kích này đã hoàn mỹ đạt tới một loại điều khiển quy luật tình trạng. Một chảo phía dưới, diên sát văn vật, đem Linh Hiên hết thảy đều lui đều cho phong tỏa. Linh Hiên hơi kinh hãi, hắn thực lực bây giờ, chống lại đạt trình độ cao nhất cựu trọng thiên cường giả, hay là lực không hề bắt bớ, nhưng là đối diện cựu trọng thiên thú nghĩ muốn giết hắn, đó là ngàn khó muôn vạn khó khăn, cơ hội là chuyện không thể nào. Linh Hiên cũng không cùng cái này cựu trọng thiên thú cứng đối cứng, chỉ là quang co vòng vèo xuất kích, tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, phi tốc xuyên thẳng qua tại đội loạn chiến trường bên trong. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Cựu trọng thiên thú miệng phun tiếng người, Thân thể cao lớn che khuất bầu trời giống như bánh trướng, lực lượng cường đại bạo kích xuống, mảng lớn mảng lớn hấp động theo hư không ở chỗ sâu trong phá vỡ, không ngừng hấp xả linh hiên. Linh hiên hét lớn một tiếng, trong tay thiên kiếm ám sát mà ra, ước vạn kiếm khí cao tốc bộc phát, đem lần lượt hấp động cho đâm bạo chết, sau đó hắn thả người nhảy lên, nhảy lên hư không, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đi ra cho ta." Cửu trọng tiên thú trong ánh mắt, bắn ra ra lệnh như băng khát máu hào quang, nó một đôi cự trảo đánh ra không gian rõ ràng cứ thế mà đem Linh Hiên theo trong hư không để ép đi ra. Cũng tại lúc này, vô số tiên thú vây quanh ở Linh Hiên, muốn phong tỏa hắn hết thể đường lui. Diệt thế thần bạo, Linh Hiên lập tức thế ra cấm binh tinh vẫn khủng bố bạo tạc nổ tung rời sông lấp biển giống như hủy diệt một phương. rất nhiều tiên thú trực tiếp sẽ đem tạc bay ra ngoài, huyết nhục bay tứ tung, phần còn lại của chân tay đã bị cột văng khắp nơi, tình cảnh cực kỳ chi huyết tanh bớt người. mặt khác, hai đại phân thân cùng tử vong tiên anh cũng toàn lực xuất kích. Sinh hóa phân thân, không ngừng buộc phát ra khí công sát triều, hắn hiện tại chiến lược, vượt cấp đánh chết thất trọng tiên thu hoàn toàn không thành vấn đề.